chẳng lẽ ngài là muốn đánh tính liên hợp nội thành quý tộc sao y tái ba tức hỏi ân liên hợp nội thành quý tộc và duy nạp đại công tước chỉ cần bọn họ nguyện ý làm nội ứng cái này duy nạp tư thành chuyển tay có thể phá hôm nay thủ thành người cơ hồ cũng là duy nạp công quốc bộ đội điều này nói rõ ma ương vương quốc ở chỗ này hẳn không có bao nhiêu bộ đội chỉ là không biết vì sao duy nạp đại công hội như vậy dứt khoát đầu hàng cho ma ương vương quốc la tư phúc hầu tức nói chúng ta bây giờ tin tức không khoái đã như vậy vậy bây giờ nên phái người bảo vệ tứ phía tường thành nếu là nội thành có quý tộc nguyện ý làm nội ứng mà nói hẳn là biết phái người hồi âm ý tái bá tức nói không sai ta đã tại phái người nhìn chằm chằm nếu là đêm nay không thể được về đến tin như vậy ngày mai chúng ta liền đi vòng về nước nơi này là không thể lại tiếp tục đợi tại đi la tư phúc hầu tức nói nội thành phong hổ trong tay xuất hiện một phong thư song phương trong chiến đấu la tư phúc hầu tức căn bản là không có cách đơn độc đi cùng cái nào đó quý tộc liên hệ chỉ có thể thông qua loại phương thức này đem mười mấy phong thư bắn vào nội thành hy vọng hưu tâm quý tộc được thư tín về sau có thể cùng bản thân liên hệ nếu là ngẫu nhiên tự nhiên cũng có khả năng rơi xuống phong hồ trong tay ha ha có ý tứ liệt nhật viêm tại đại x o á i liệt nhật viêm cung kính nói nhường ngươi ám đường người cho ta nhìn chằm chằm nội thành những quý tộc kia tứ phía thành trì cũng phải phái người thủ hộ nhìn xem có người hay không cùng liên lạc với bên ngoài phong hồ thản n h i n nói là đại soái liệt nhật viêm nghe vậy gật đầu đi đem đại công tử gọi tới sau đó phong hồ nói đêm đó la tư phúc hầu tức nhận được mấy phong hồi âm trong đó có một phong lại là đến từ duy nạp đại công tước trong thư duy nạp đại công tức đem duy nạp tư thành thất thủ nguyên nhân nói ra thậm chí ngay cả nội thành binh lực tình huống cũng bại lộ ra ngoài làm la tư phúc hầu tức xem xong thư về sau mới không khỏi sợ h ã i than nói nguyên lai là dạng này cái này phong hổ đại soái thực sự là lợi hại đại soái rốt cuộc là tình huống như thế nào cho chúng ta cũng nhìn xem ý tái bá t ư c nói sau đó đến từ duy nạp đại công tức thư tín bị truyền đọc x u ố n g dưới có lầm hay không a mới mười vạn tinh nhuệ duy nạp đại công tức thế mà liền đầu hàng hắn là heo sao mười vạn tinh nhuệ chỉ là mười vạn tinh nhuệ thế mà cũng có thể phá duy nạp tư thành không cần nói duy nạp tư thành còn có mười vạn bộ đội tinh nhuệ coi như chỉ có mười vạn bộ đội bình thường ta cũng có lòng tin thủ thành có được hay không cái này duy nạp đại công tức thật là một cái đồ đẩn mọi người thấy thư tín về sau nguyên một đám phiền muộn muốn chết chỉ là mười vạn tinh nhuệ thế mà đem duy nạp đại công tức dọa cho đầu hàng bọn họ cũng thực sự là say tốt xấu có thể nhiều thủ vững hai ngày chờ bọn h ắ n đến tất cả thế cục đều sẽ khác biệt tốt rồi duy nạp đại công tức là ngu xuẩn bất quá chẳng ai ngờ rằng cái kia ma hưng vương quốc đại soái thế mà chỉ đem lấy mười vạn tinh nhuệ n liền dám đến duy nạp tư thành l à tư phúc hầu tức nói đại soái tất nhiên hiện tại duy nạp đại công tức đã hối hận chỉ cần hắn có thể mở ra cửa thành đại quân chúng ta vào thành hắn liền có thể một lần nữa trưởng không cái kia mười vạn tinh nhuệ như n thế chẳng lẽ có thể đem phong hổ kia diệt cùng thành này y tái b á tức nói ân quả thật có khả năng này các ngươi đi chuẩn bị một chút sau khi trời sáng công thành la tư phúc hầu tức nói la tư phúc bên này đã định ra rồi kế hoạch mà phong hổ cũng bắt đầu ở nội thành bắt người giết người ám đường môn có lẽ không cách nào đem chọn cái thành trì toàn bộ giám sát đến bất quá các đại quý tộc phủ đệ vẫn là không có vấn đề hơn nửa đêm lại còn có cao thủ hộ vệ ra vào rất rõ ràng chính là có vấn đề ở cái này thời khắc mấu chốt phong hổ cũng mặc kệ là sai g i ế t vẫn là vô tội tóm lại đêm hôm khuya k h o á t không ngủ được còn tại xuyên loạn cửa ra tộc phủ đệ Trực tiếp bị đại quân tìm tới cửa, đại bị quân sáng a địa, Sau n thành bình Điện, thuận đường bọn trong không chuyện trên đoạt tất tài một thực tế họ phủ phú. gì đệ đó, đêm đã u lại ra, cả có xảy dày vò q ử a đêm. s á n sớm hôm sau la tư phúc hầu tức tiếp tục công thành thuận tiện chờ mong duy nạp đại công tức lúc nào có thể xuất linh hắn hộ vệ đội giết chết cửa thành thủ vệ mở cửa thành ra nhưng mà bọn họ công thành hơn ba giờ tử thương vượt qua năm vạn người cũng không thể đợi đến duy nạp đại công tức mở cửa thành ra một khắc này ngược lại bọn họ bị vây đánh là bị vây đánh lô tạp mang theo mấy chục vạn đại quân một đường chạy đến bởi vì nhân viên quá nhiều hơn nữa hắn còn không biết ca đức công quốc đại quân vây thành tin tức cho nên đi rất t r ư ở n bất quá khi hắn tới gần duy nạp tư thành thời điểm bộ đội thám báo phát hiện không ít gỗ ẹ t ấ n đại quân trinh sát bắt một cái đầu lưỡi mới biết được nguyên lai duy nạp tư thành đã bị vây rồi hai ngày như thế lô tạp tự nhiên dành thời gian hành quân đồng thời phái ra càng nhiều tham tiếu tìm hiểu tin tức đồng thời cũng ở đây vây giết đối phương trinh sát một mực đại quân xuất hiện ở phía sau làm la tư phúc hầu tức biết rõ chuyện này thời điểm lập tức sợ ngây người lúc này bọn họ đại quân còn đang công thành có thể nói là hai mặt thù địch đánh c h u n g thu binh lập tức thu nạp đội ngũ tranh thủ thời gian rút lui la tư phúc hầu tức cao giọng nói nhưng mà đã chậm lô tạp tự mình xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân trực tiếp chặn lại la tư phúc hầu tức đường lui mà bảo thụy thành chủ thì là mang theo mười vạn kỵ binh khắp nơi chiến trường bên trên mạnh mẽ đâm tới trên đầu thành phong hổ nhìn thấy loại tình huống này tự nhiên biết rõ cơ hội tới trực tiếp tập hợp đội ngũ tự mình rết ra ngoài kết thúc rồi lần này toàn bộ kết thúc rồi la tư phúc hầu tức mang theo mặt mũi tràn đầy kinh khủng thần sắc ca đức công quốc quân đội bị bảo thụy thành chủ liên tục mấy lần cắt đứt về sau đã biến thành năm b ẻ bảy mảng la tư phúc hầu tức mang theo một chút tâm phúc các tướng lĩnh chạy ra khỏi đám người vòng vây mấy chục vạn đại quân giống như chăn dê một dạng khắp nơi đều là phong hổ bọn họ nguyên bản cũng là mấy vạn người cùng một chỗ về sau chia binh thành một phẩy một vạn cái đội ngũ về sau nữa chia mấy ngàn người một ngàn người thẳng đến cuối cùng có thể diễn biến thành hơn trăm người đuổi theo hơn nghìn người chạy một trận h ô n chiến thẳng đến trạng vạn tối mới kết thúc các quân thống l ĩ n h bắt đầu tụ tập bộ đội thống kê chiến quả sau đó báo cáo đến phong hổ nơi đó cuối cùng đến từ ca đức công quốc gần trăm vạn đại quân không tính trước đó công thành thời điểm tử thương chỉ là trong hỗn chiến thì có vượt qua một trăm năm mươi ngàn người trực tiếp tử vong tù binh vượt qua năm trăm ngàn người có thể chạy thoát còn chưa vượt qua mười vạn mà phong hổ bọn họ bản thân tổn thất thế mà không đủ một vạn chương năm trăm bốn mươi sáu trăm vạn phế vật trong trận chiến này phong hổ cũng giết chết được mấy cái ma soái cùng không biết bao nhiêu ma binh cùng ma tướng thu hoạch bốn cái chân khí châu cùng ba cái tinh hồn bản thân đẳng cấp trực tiếp tăng lên đến lờ vờ một trăm ba mươi chín cấp đáng tiếc là không thể bắt được cái kia l à tư phúc hầu tước phong hổ đối với gia hỏa này vẫn tương đối cảm thấy hứng thú đại soái lại là một trận thắng trận lớn a lô tạp hưng phấn nhìn xem phong hổ nói ân đúng là một trận thắng trận lớn bất quá một trận mới bất quá là vừa bắt đầu thôi phong hổ thản nhiên nói vừa mới bắt đầu lô tạp nghe vậy s ữ n g sở sau đó phong hổ nói thông chi viu lý tư công tước để cho hắn mau chóng cho ta điều động đại quân tới trưởng khống duy nạp công quốc toàn cảnh Thông tước, theo tới ta tụ hợp, ngươi cũng chuẩn bị một chút, ta thủ. thủ? một tạp diệt thì thứ chi hầu chóng hắn hợp, chuẩn phải hay không là quá nhanh, muốn hay không ổn một lần lô tạp nghe vậy không khỏi lôi công công lô công công ân mang vạn quân cùng ngươi cũng muốn muốn ổn lần lặng nói.、Lúc、này mới diệt 2 cái công quốc, ngươi gì? ca đức quốc độc Cái ca đức quốc độc có Lúc cái quốc, cái đại đối với Đối với Đại xoái, im mới đi là làm đây mau quá quốc sao? vậy bị ừ n g ư ơ i biết cái gì ca đức công quốc vừa mới đánh bại một trận tổn thất gần trăm vạn đại quân tổn thương nguyên khí nặng nề tăng thêm bọn họ tổn thất tại tiên hoa thành bộ đội hiện tại ca đức công quốc tinh nhuệ binh lực nhiều nhất bất quá năm mươi vạn thực lực chỉ có đỉnh phong thời điểm bà thành đây chính là xuất binh thời điểm tốt nếu là lại đợi thêm mấy tháng ca đức công quốc không nói khôi phục toàn bộ thực lực nhưng là khôi phục cái bảy tám phần còn không phải vấn đề đến lúc đó muốn cầm xuống thì phải bỏ ra càng lớn đại giới phong hồ hừ lạnh nói là đại soái lô tạp nghe vậy sắc mặt đ ỏ lên sau đó gật đầu nói Theo gió hổ trưởng hổ không gió quân đầu ộ i nhiều, tiếp, lại thời điểm. càng càng cũng càng lúc càng tác ngày ngày là hán lớn. phong đường dụng uy Mấy huy thế hổ phát ám kế đ tiên là điều động một bộ phận thám tử tiến vào còn thừa tam đại công quốc đương nhiên chủ yếu là ca đức công quốc sau đó điều động đại quân phối hợp ám đường hành động đem duy nạp công quốc tất cả môn phái thế lực gia cước bang phái chờ đã cơ hồ quét sạch sành xanh chọn lựa trong đó hợp cách nhân viên nếu ám đường không hợp cách liền trực tiếp sắp xếp bộ đội bất quá ba ngày thời gian phong hổ bộ đội lại tăng lên hai mươi vạn nhiều đương nhiên cái này hai mươi vạn cũng là tân binh cần chậm dại huấn luyện bởi vì bọn họ toàn bộ là do môn phái thế lực gia cước cùng bang phái thành viên tạo thành từ phong hổ phái ám đường thành viên trực tiếp trường khống hiện tại phong hổ đã tại chậm dãi tự mình bồi dưỡng thế lực nguyên bản từ ương yên thành mang đến các quý tộc trưởng khống vẫn là bọn hắn bộ đội mình mà hắn thu phục những môn phái kia thế lực thành viên trong đó có một bộ phận tiến vào bộ đội học tập như thế nào mang binh để b à tương yên thành một chút có tiềm lực người mới chậm rãi thay thế đi ương yên vương tử hộ vệ bên người đương nhiên hắn cũng không có đi động những người này nguyên bản lợi ích chỉ là khiến cái này người đi trưởng khống mới tổ kiến bộ đội hoặc là hàng binh cho nên cũng không có gây nên người khác chú ý mà dùng để trưởng khống bộ đội tướng lĩnh trên cơ bản cũng đều gia nhập phong hổ ám đường ám đường thành viên lại một lần nữa mở rộng đến hơn hai vạn người trong đó có không ít đều là tới từ tử tù doanh tử tù cùng tại thủ thành trong chiến đấu biểu hiện tương đối không sai bang phái thành viên cùng quý tộc hộ vệ mà ma soái cấp cường giả càng là vượt qua bảy mươi người nhiều đối với phong hổ mà nói muốn thu nạp những quý tộc này hộ vệ là một kiện rất đơn giản sự tình tùy tiện một cái cớ liền có thể đem hắn điều đi cam đoan chủ nhân không dám nói gì ám đường thành viên trắng trợn mở rộng tự nhiên cũng tạo thành trong đó tốt xấu lẫn lộn hiện tượng bất quá bây giờ phong hổ không giành đi quản lý cái này chỉ có chờ hắn không đánh trận chiến được thuộc về mình đất phong về sau mới có tinh lực đi làm cái này ba ngày thời gian toàn bộ duy nạp công quốc một mảnh gà bay c h ó chạy thẳng đến ngày thứ tư lôi ân hầu tước xuất lĩnh trăm vạn đại quân đội tới phong hổ trực tiếp đem duy nạp công quốc sau tiếp theo làm việc ném cho lôi ân hầu tước sau đó tự mình xuất lĩnh bảy mươi hai vạn đại quân hướng về ca đức công quốc xuất phát cái này bảy mươi hai vạn trong đại quân chân chính thuộc về hắn nguyên bản mang đến quân đội chỉ có hai mươi vạn trong đó mười vạn là h ư n g yên thành bộ đội trực thuộc mặt khác mười vạn là một bộ phận b á tức bộ đội cùng hắn trên đường thu nạp sơn tặc bộ đội về phần còn lại năm mươi vạn đại quân thành phần liền tương đối phức tạp có từ tiên hoa thành thu nạp hàng quân có từ hoa ngữ công quốc thu nạp hàng quân còn có duy nạp công quốc hàng quân cùng bảo thụy thành chủ cùng tân phượng thành chủ bộ phận bộ đội ngay cả bên cạnh hắn ma soái cấp cường giả cũng đã đổi không ít trừ bỏ bộ phận đầu hàng ma soái bên ngoài trên cơ bản đều là do hắn thu phục môn phái thế lực ma soái làm chủ mặc dù bộ đội này bên trong đại bộ phận quân đội cũng là hàng quân bất quá sức chiến đấu có thể một chút không yếu những cái này quân đội cũng là hắn từ gần hai triệu hàng quân bên trong chọn lựa ra chỉ là vương bài bộ đội hắn liền gây dựng năm vạn nhiều tăng thêm vốn là thuộc về ư ơ n g yên thành vương bài bộ đội hắn cái này bảy mươi hai vạn trong bộ đội có sáu vạn vương bài quân đội so trước đó l à tư phúc năm vạn xích diễm quân còn cường hắn hơn cần biết lấy toàn bộ ca đức công quốc lực lượng cũng bất quá liền gây dựng năm vạn xích diễm quân thôi lần này vì trợ giúp duy nạp công quốc lập tức toàn bộ phái ra mà có thể thuận lợi sợ là có thể có một vạn cũng không tệ rồi trừ bỏ trong loạn quân bị giết phong hổ biết rõ chỉ là đầu hàng liệt diễm quân sĩ binh liền vượt qua ba vạn người nhiều đương nhiên phong hổ mới tổ kiến trong bộ đội nhưng không có thuộc về gỗ ẹ tật vương quốc binh sĩ hắn lại không yên tâm bọn g i a hỏa này chờ sau này hắn chinh phục gỗ ẹ tật vương quốc về sau những cái này hàng binh mới có thể bị yên tâm sử dụng cái kêu ba vạn liệt diễm quân thành viên đã sớm bị phong hổ phân phó lô tạp trong bóng tối khống chế lại không thể tiện nghi người khác phong hổ 72 vạn đại quân xâm chiếm ca đức công quốc gồ ẹ tân đại công tức giận dữ không thôi binh bại la tư phúc hầu t ứ c trực tiếp bị t ứ c đoạt t ứ c vị hầu t ứ c nhốt vào trong đại lao đồng thời hạ mệnh lệnh để cho ven đường các quý tộc tổ chức mình binh lực đánh lén phong hổ đại quân nhưng mà những quý tộc này nhiều nhất bất quá là cho phong hổ mang đến một chút phiền phức thôi về sau phong hổ dưới cơn nóng giận trực tiếp quét ngang trỗ đến phong ạ lại m mức là có không thần phục quý tộc, trực không thần h đến mức lại đáng gắt tiếp p quý sau bỏ, hổ hành quân quá trình không Chỗ chạy. toàn quân bên trong, đến, quá quý quý tộc. Chỗ đến, tất cả quý tộc toàn bộ gặp đã được cả vốn ề phần đi ngang qua môn phái thế lực, các loại đạo phỉ, phong thế hổ cũng không có đi những hắn hiện chủ nhất ngang môn cũng người này, sớm muộn cũng là hắn món ăn trong mâm. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là ca đức công đi đạo đi đậu, đức loại tại qua ca q yếu sớm mâm, các lực, là là có c Đô t h à h cho a đức t à n h h p n vốn g hổ cho rằng bản thân muốn đánh một cái công thành chiến kết quả hoàn toàn không phải mình nghĩ như thế ở cách ca đức thành ước trừ ngoài trăm dặm một chi trăm vạn đại quân đã tại nghiêm mà đối đ a i trận đại soái chúng ta muốn hay không chờ lôi ân hầu tức bộ đội tới bọn họ chỉ so với chúng ta muộn xuất phát hai ngày sau một ngày hẳn là có thể đổi tới lô tạp nói ha ha cần không phong hầu nghe vậy khỏe miệng toát ra một tia cười lạnh đại soái chúng ta phía trước thế nhưng là có trăm vạn đại quân a lô tạp nói cái gì trăm vạn đại quân trong đó bộ đội tinh nhuệ tối đa chỉ có một nửa toàn bộ ca đức công quốc đại quân tinh nhuệ ước chừng tại 180 vạn khoảng t r ư ờ n g trong đó có 15 vạn tại tiên hoa thành bị bắt 30 vạn biên quân bây giờ còn đang c h ấ n thủ biên cương ca đức thành tối thiểu còn có 10 vạn tinh nhuệ cái này trừ đi 550 vạn trước đó trận chiến kia chúng ta tối thiểu hủy diệt rồi bọn họ 7 ả y tám vạn đại quân bọn họ còn có thể còn lại bao nhiêu quân đội nói có một nửa cũng là cất nhắc bọn họ hiện tại thế cục như thế ca đức công quốc các đại quý tộc lòng người đã s ớ m tán không phải đã có ba cái đại quý tộc cho chúng ta đưa đầu hàng sách bọn họ năm vạn xích diễm quân đều bị đánh không thấy bất quá là một đám phế vật thôi ngươi cũng sợ phong hổ nói lô tạp nghe vậy s ư ớ n g sở sau đó gật đầu nói đại xoái ta nguyện đảm nhiệm tiên phong hắn bị đối diện trăm vạn đại quân số lượng do sợ nhưng là đi qua phong hổ như vậy vừa phân tích giống như đối diện trăm vạn đại quân cũng không cái gì t ố t sợ t ố ấ t hương yên thành một vạn vương bài bộ đội từ ngươi thống xoái s u n g làm tiên phong phong hổ gật đầu nói muốn cho đối diện một hạ mạ uy tự nhiên là muốn vương bài bộ đội xuất kích bất quá phong hổ không muốn để cho trong tay mình năm vạn vương bài bộ đội n g ạ n h sông như thế tổn thất quá lớn tự nhiên vẫn là lựa chọn hương l i ê n thành dù sao giúp mình tứ vương tử lập được như thế công lao một vạn vương bài bộ đội mà thôi cho dù là đánh cho tàn p h ế lấy ma ương vương quốc thực lực chúng kiến còn không phải một câu sự tình chương năm trăm bốn mươi bảy một trận chiến định càn khôn phong hổ không có ở tại đằng sau điều khiển lô tạp sung làm tiên phong cũng chính là sung phong cũng không phải là để cho lô tạp mang theo một vạn vương bài đơn độc bên trên tới ngừng bước đại quân chậm rãi tiến lên lô tạp một ngựa đi đầu đang chuẩn bị dẫn người vọt thẳng trận kết quả bị đối diện uống gây nên có gì chỉ giáo lô tạp cao giọng nói đại quân đối chọi lúc này lấy binh đối với binh tướng đối với tướng đối diện n h ư n g có người dám với ta đơn đấu vừa nói một tên tướng lĩnh thúc ngựa vọt tới trong đại quân trường thương trong tay chỉ phía xa lô tạp đám người hừ trước trận đơn đấu ai sợ ai ai đi cho ta đem người này thủ cấp thu hồi lô tạp âm thanh lạnh lùng nói đối diện g i a hỏa này cũng chính là nha môn tướng mà thôi liền thống lĩnh đều không phải là lô tạp đương nhiên sẽ không tự hạ thân phận tướng h quân ta đi lô tạp bộ h ạ một tên nha môn tướng nghe vậy trực tiếp xông qua cả hai đồng dạng là ma tướng cấp võ giả song phương trước trận đơn đấu đánh rất là kịch liệt đằng sau phong hổ đột nhiên nhìn thấy phía trước quân đội ngưng bước mang theo chúng tướng thẳng đến đại quân hàng đầu vừa vặn nhìn thấy phe mình một tên nha môn tướng bị đối phương một thương đâm xuyên qua lồng ngực sau đó chống lên dơ cao ở giữa không trung lỗ tạp ta không phải n h ờ n g ư ơ i dẫn đầu đại quân vọt thẳng trận ai bảo ngươi cùng bọn hắn đơn đấu phong hổ cho mày trước trận đơn đấu cũng là đại quân chiến tranh trước đó là lưu hành nhất sự t ì n h dù sao cử động lần này có thể kéo theo khí thế mà thua trận một phương cũng tương tự sẽ giảm xuống khí thế đại soái bọn họ muốn đơn đấu ta lô tạp buồn bực nói đồ đần đơn đ ấ u cái rắm ta xem bọn họ là muốn kéo dài thời gian ngươi tự thân lên cho ta chạm đối thủ sau đó đại quân trực tiếp trùng kích đi qua phong hổ cả giận nói liên điểm ấy cũng nhìn không ra cái này ma quật không gian người thực có rất ít người sẽ động đầu hóc ca là đại soái ta tới chiến ngươi lô tạp nghe vậy mặt mũi tràn đầy xấu hổ sau đó giơ chiến kiếm trong tay trực tiếp xông qua lô tạp dù sao cũng là ma soái cấp cường giả mà đối phương chỉ là ma tướng tự nhiên ngăn không được hắn mấy chiêu trực tiếp bị lô tạp chặt xuống đầu tại lô tạp chặt xuống đối phương đầu trong nháy mắt phe mình sĩ khí rõ ràng tăng trưởng một đoạn không ít người tiếng hoan hô ủng hộ hư ca đức công quốc bất quá là một đám phế vật ta đơn đấu bọn họ không được quân trận bọn họ càng thêm không được đại quân xuất kích cho ta đ ụ c xuyên đối phương sau đó phong hổ một ngựa đi đầu trực tiếp c ớ i ma giác mã sông về phía trước sau lưng kỵ binh lấy phong hổ làm tiến đầu trực tiếp tiến về phía trước phát đối phương tựa như không ngờ tới phong hổ thế mà lại nhanh như vậy xuất động toàn quân trong lúc nhất thời có chút bối rối bất quá còn có phản ứng tương đối nhanh tướng quân trực tiếp dẫn đầu quân đội mình vào tới hai cố dòng lũ sắt thép trực tiếp đụng vào nhau nếu là từ trên bầu trời nhìn mà nói có thể rất rõ ràng nhìn thấy lấy phong hổ cầm đầu kỵ sĩ đoàn giống như một căn lưới dao sắp bén cấp tốc đâm xuyên ca đức công quốc đâm đại quân. xuyên dù sao phong hổ tự mình xông về trước như vậy đi theo h ắ n bên người mấy ngàn tên hộ vệ tự nhiên sẽ đi sắt đằng sau mà liên tiếp sau đó chính là cái kia một vạn vương bài quân đội mà bọn họ đối mặt quân đội nhiều nhất bất quá là quân đội tinh nhuệ thôi thực lực sai biệt quá lớn phong hổ hộ vệ đoàn trên cơ bản đều là do ma tướng cấp trở lên cao thủ tạo thành vương bài quân đội cũng đều là cấp bảy một nhóm ma binh bọn họ bạo phát đi ra thực lực cực kỳ kinh người phong hổ sung làm mũi tên tại đại chiến bên trong không tiện sử dụng dao găm trong tay hắn sử dụng một cái lang nha bồng phong hổ cũng không biết cái gì lang nha bồng pháp bất quá tại dạng này quân trận bên trong cơ hồ khắp nơi đều là đ ị c h nhân cũng không cần cái gì quá mức tinh diệu chiêu thức đơn giản chính là quét ngang chặt chém phong hổ lực lượng rất mạnh mà lang nha bồng lại là binh khí nặng phong hổ một cái quét ngang qua đụng phải phe địch binh sĩ không chết cũng tàn phế có thậm chí bị đánh bay ra ngoài to lớn lực trùng kích đều có thể đâm chết không ít người rất nhanh phong hổ bọn họ lúc trước đánh sâu vào hơn mười dặm rốt c ụ c đâm xuyên qua đối phương đại quân ca đức công quốc trăm vạn đại quân lập tức bị một phân thành hai từng người tự chiến mà đâm xuyên về sau phong hổ cũng không có nhàn rỗi trực tiếp dẫn đầu bộ hạ kỵ sĩ đoàn tìm tới quân địch đại k ỳ vị trí ở tại mang theo kỵ sĩ đoàn vào tới trong chiến trường chém giết cá nhân thực lực rất trọng yếu nhưng là dũng khí càng trọng yếu hơn anh dũng có đi không có v ề không thể lùi bước cho dù là lấy phong hổ thực lực trên người cũng tránh không được bị đối phương đâm bên trên rất nhiều lần bất quá hắn mặc trên người y phục tác chiến lại thêm thân thể lực lượng cực mạnh những người này đâm hắn một lần căn bản bất phá phỏng bất quá đi theo phong hổ sau lưng những người này cũng không có thực lực này hai lần trùng kích vào đến phong hổ bên người nguyên bản vượt qua ba n g h n người hộ vệ đội hiện tại chỉ còn lại có hơn hai n g h n người trong đó thậm chí có một tên ma soái cấp cường giả vô ý chết ở trong loạt quân bất quá bọn họ chiến quả cũng rất là phong phú lần thứ nhất trùng kích đục xuyên chia nhỏ quân địch lần thứ hai trùng kích trực tiếp chặt xuống đối phương xoáy kỳ tan giã đối phương ý chí chiến đấu trăm vạn đại quân chiến đấu vẫn chưa tới một giờ thậm chí hậu phương đại quân đều còn không cùng đối phương quân địch tiếp xúc bên trên ca đức công quốc trăm vạn đại quân liền trực tiếp tan tác xoáy kỳ bị đoạn không thấy người đáng tin cậy rất nhiều quân đội từng người tự chiến không có thống nhất chỉ huy giống như một bàn vũ cát tự nhiên không phải gió hổ đối thủ của bọn họ tan tác qua đi chính là truy sát thu nạp tù binh thời điểm phong hổ thủ hạ 72 vạn đại quân bị chia làm mấy chục cái quân ly biệt truy kích quân địch thẳng đến sắc trời dần dần ảm đạm xuống phong hổ bắt đầu thống kê chiến quả 72 vạn đại quân tại trong hôn chiến tử thương gần m ộ ư ơ i vạn bất quá trong đó có một nửa là t h ụ thương chân chính đã chết không đủ năm vạn đối phương bỏ mình tiếp cận hai mươi vạn tù binh vượt qua năm mươi vạn chỉ có không đến ba mươi vạn bộ đội chạy trốn t ứ t á n đối với cái này chút chạy trốn t ứ t á n bộ đội phong hổ cũng không có lại đi truy kích bất quá là một đám dọa cho bể mật gần chết r a hỏa với hắn mà nói trên cơ bản không có gì uy hiếp bất quá ca đức công quốc các tiểu quý tộc sợ là muốn thảm những cái này bị đánh tan hội binh sợ là có một bộ phận rất lớn sẽ không lựa chọn về đơn vị mà là trở thành kêu gọi nhau tập h ợ p sơn lâm cường đạo thổ phỉ các đại quý tộc ứng phó bọn r a hỏa này rất đơn giản tiểu quý tộc muốn ứng phó cũng có chút khó khăn bắt nhiều như thế tù binh giết quá khoa trương thả cũng không khả năng nhưng nhìn hộ đứng lên liền cần lại cần đại lượng sĩ tốt dưới sự bất đắc dĩ phong hổ lưu lại mười lăm vạn đại quân trông coi những tù binh này sau đó mang theo năm mươi vạn đại quân tiếp tục hướng về ca đức thành xuất phát lúc này ca đức thành đã nhận được tiền tuyến tan tác tin tức bị hắn ủy thác trách nhiệm duy kỳ riêng lớn x o á y trực tiếp bêu đầu thị chúng mà trước đó cái kia bị đánh nhập đại lao la tư phúc hầu tức lại một lần nữa bị bắt đầu dùng không có cách nào trong quân đại tướng số lượng có hạn hắn cũng không thể giết hết ca đức thành còn cần người phòng thủ đi ra về sau l à tư phúc hầu tức nhìn thấy tình huống trước mắt lập tức buồn bực không thôi thủ thành cái này khiến hắn làm sao thủ nếu là trước đó ngược lại cũng dễ nói đem bộ đội tinh nhuệ toàn bộ lùi về ca đức thành đừng nói phong hổ năm mươi vạn đại quân đến công liền xem như một trăm vạn đại quân hắn cũng chịu nổi thế nhưng là lúc này trong thành chỉ chỉ có mười vạn tinh nhuệ liền bộ đội bình thường đều không có trong thành trì nguyên bản hơn mười vạn bộ đội bình thường lúc này không phải là bị giết chính là bị bắt hơn nữa hắn cũng không biện pháp đi phục chế phong hổ lúc trước thủ thành phương thức cưỡng ép đoạt lại tất cả quý tộc hộ vệ dù là hắn bây giờ đang ở đại công tức ủng hộ phía dưới làm được nhưng là đắc tội nhiều như vậy quý tộc chiến tranh lúc kết thúc sợ là hắn cũng sống không được bao lâu t ử tù phạm hắn cũng lợi dụng không cho những cái kia tử tù thoát tội hắn không cái quyền lợi này cũng không dám làm như thế phải biết bên trong rất nhiều tử tù cũng là đại công tức tự mình quyết định trong thành trì bang phái thế lực ngược lại là có thể phát động một lần nhưng là tính toán đâu ra đấy cũng bất quá là nhiều hai ba vạn người mà thôi đối mặt ngoài thành năm mươi vạn đại quân hai cái này ba vạn người có tác dụng chó gì tại la tư phúc hầu tức nhìn đến ca đức thành cơ hồ tất nhiên bị phá chương năm trăm bốn mươi tám công cao c h ấ n chủ phong h ồ đại quân tiếp tục xuất phát đi tới dưới ca đức thành thời điểm đã là gần sát nửa đêm trực tiếp hạ trại nghỉ ngơi chuẩn bị ngày thứ hai công thành cùng lúc trước la tư phúc hầu tức tiến công duy nạp tư thành không giống nhau phong hổ hắn nhưng là mang theo đầy đủ khí giới công thành công trình xa thang mây thành giếng hướng xe chờ đã một cái không thiếu cơ hồ tất cả chủ lưu công thành thiết bị đều có làm phong hổ chuẩn bị kỹ cảng công thành thời điểm lôi ân hầu tức cũng mang theo hắn bộ đội đi suốt đêm đến đồng thời trước đó phong hổ lưu lại hai mươi vạn đại quân c ũ n g ở đây trong đó về phần cái kia năm mươi vạn tù binh thì là giao cho vưu lý tư tướng quân người trông giữ dưới thành trăm vạn đại quân hội tụ mà nội thành chỉ có mười vạn quân coi giữ gấp mười lần so với đối phương binh lực cơ h ộ i không có gì đáng xem la tư phúc hầu tức làm đại soái về sau làm chuyện thứ nhất chính là phản đối bằng vũ trang là phản đối bằng vũ trang hán trực tiếp dẫn đầu đại quý tộc đã k h ô n g chế thành trì đại công tức phủ đệ không đợi phong hổ chuẩn bị công thành một phong đầu hàng sách đã đến phong hổ trong đại doanh thu đến đầu hàng sách phong hổ không biết nói gì là rất im lặng cuộc chiến này đánh quá dễ dàng tam đại công quốc duy chỉ có hoa ngữ thành coi như để cho hắn hao phí một phen tâm tư về phần tam đại công quốc quốc đô trên cơ bản cũng là không đánh mà thắng trực tiếp chiếm lĩnh phong hổ nhận thư đầu hàng ca đức đại công tức tự mình dẫn đầu ca đức công quốc văn võ bá quan gia nên g tiếp đại quân vào thành có hoa ngữ công quốc cùng duy nạp công quốc kinh nghiệm phong hổ cũng coi là quen việc dễ làm đem tin chiến thắng phát cho v u lý tư công tước phong hổ mang theo đại quân tiến nhập ca đức thành chuyện thứ nhất chính là tiếp thu cái kia mười vạn tinh nhuệ binh quyền chuyện thứ hai chính là đem ca đức đại công tức bộ hạ những hộ vệ kia bỏ vào trong túi ca đức đại công tức hộ vệ thật không đơn giản có hơn nghìn người nhiều trên cơ bản cũng là ma tướng cấp trở lên cừng giả ngay cả ma xoay cấp cao thủ cũng có ba cái hai cái sơ cấp một cái trung cấp đoạt lại nhóm người này tiến đến cuối cùng là đền bù phong hổ trước đó xông trận thời điểm tổn thất về phần bọn g a hỏa này độ trung thành Có căn ám đường tại, căn bản tại, kỳ h phải cái gì vấn đề lớn. Phong hồ chọn lựa những hộ thất không phong hồ không nhét hoặc thất, nghĩa không chế. ô n vấn lớn. này, trên cơ bản đều có lo lắng, có gia thất người, vớng bận người, cũng bên người, trên bản quân đường bên trong. lắng, liền mang g gì gia giữ gia cái đối với loại kia đội, cơ có gia thất, có cơ Có có dám ám vệ vào đề đều đều lựa lo là lo tốt bị k ở ý thật không chỉ là phong hổ như thế trên cơ bản tất cả đại quý tộc tại lựa chọn hộ vệ thời điểm đều sẽ lựa chọn có da thất hộ vệ chỉ cần mình có thể chăm sóc tốt người nhà bọn họ liền có thể cam đoan những hộ vệ này độ trung thành chứ những thứ này ra hộ vệ phong hổ to lớn nhất thu hoạch tự nhiên là đến từ công quốc quốc hố đại lượng linh thạch chân quý linh dược linh đan pháp khí chờ đã phong hổ không biết thu hẹp bao nhiêu hiện tại phong hổ trên người pháp khí chứa đồ đã vượt qua hơn hai mươi cái cái này còn không mang theo hắn ban thưởng cho thủ hạ những cái kia không thể không nói ma quật không gian bên trong đồ tốt thực sự là muốn so địa cầu bên trên rất nhiều nhiều nắm trong tay ca đức thành lại trưởng không toàn bộ ca đức công quốc cũng rất đơn giản vẫn là ám đường thành viên phối hợp đại quân đem chọn cái ca đức công quốc bên trong tất cả quý tộc lãnh địa toàn bộ đi một lần phong h ổ ám đường lần nữa mở rộng đến gần ba vạn nhân mã ma xoáy cấp cường giả vượt qua hơn trăm người trước đó ca đức công quốc tù binh cũng bị mang tính lựa chọn hợp nhất phong h ổ bộ hạ đại quân đã vượt qua hai triệu c h i cự tổ kiến vương bài bộ đội đạt tới m ộ ư ơ i vạn m à h ắ n tùy thân hộ vệ đội cũng mở rộng đến năm người nhiều cái này cũng chưa tính nhưng yên thành bộ phận kia bộ đội nếu không phải phong hổ đem rất nhiều không hợp cách binh lính đá ra bộ đội mà nói số lượng so với cái này còn nhiều hơn dù sao hai triệu bộ đội thế nhưng là lấy từ ba cái công quốc tinh hoa dưới tình huống bình thường một cái công quốc bộ đội tinh nhuệ quốc gia lệ thuộc trực tiếp tăng thêm quý tộc tư binh liền có thể đạt tới hai triệu tả hữu mà phong hổ từ ba cái công quốc đại lượng trong tù binh thẩm định tuyển chọn ra hai triệu bộ đội hán tinh nhuệ trình độ có thể nghĩ Tin tức truyền đến vương đô, m a ương vương t ạ i chỗ t ấ n t h ă n phong hổ tức vị, từ hầu tức biến thành công g hổ hầu h tức từ tức t quốc, vị, ậ m chí cả chọn ca đức phong hắn thành. ngay xong, nơi này giúp đất đều ở linh à thành, ca đức thành, không h p ả ca đức c ô g quốc.、Bất、quá, mặc Bất dù là n ư thưởng trương. nhưng thế, biết, thành, một khoa nhân khẩu cái cũng Cần ca đức cái này ban là đủ đủ vạn đại thành tăng thêm lệ thuộc vào ca đức thành xung quanh hơn mười hạng trung thành trì mấy chục cái cỡ nhỏ thành trì nơi này trực thuộc nhân khẩu tiếp cận có hai mươi triệu không sai biệt lắm có thể chiếm cứ toàn bộ ca đức công quốc một phần tư lãnh thổ cùng một phần ba nhân khẩu nếu bàn về lãnh địa cùng nhân khẩu số lượng mà nói phong hồ đất phong ở toàn bộ ma ư ơ n g vương quốc bên trong cũng kém không nhiều có thể xếp hạng đến năm vị trí đầu bình thường tại ma ư ơ n g vương trong nước công tước đất phong thành trì đồng dạng cũng liền tại trăm vạn khoảng t r ư ờ n g cùng ưng yên thành không sai biệt lắm mà thôi mà ca đức thành là phổ thông công tức đất phong thành trì gấp ba có t h ừ a tây bộ những cái này công quốc bởi vì tới gần biển cả liên thông biển cả cùng ma ưng vương quốc thậm chí cảng đông phương vương quốc công quốc thuộc về thương nghiệp tương đối phát triển địa phương thật giống như hoa hạ cổ đại con đường tơ lụa mặc dù cũng là tiểu quốc chiếm cứ nhưng là quốc gia một cái so một cái giàu có phong hổ sở dĩ có thể thu hoạch được lớn như thế đất phong cùng thành trì không phải là bởi vì hắn đặt xuống ba cái công quốc công lao mà là hắn đánh xuyên thứ hoàn liên minh tứ ngũ đại công quốc và mấy chục cái tự do thành trì tạo thành thứ hoàn liên minh đến bây giờ tuy nói mới cầm xuống một nửa nhưng kỳ thật chiến tranh đã không sai biệt lắm gần sát kết thúc thiếu tam đại công quốc lại thêm tam đại công quốc xung quanh tự do thành thị cũng chắc chắn sẽ không lại thêm vào thứ hoàn liên minh toàn bộ thứ hoàn liên minh thực lực đã hạ thấp điểm đóng băng chỉ dựa vào hai cái công quốc lực lượng không còn có biện pháp trèo chống ma ương vương quốc từng bước xâm chiếm có thể nói phong h ồ hiện tại mặc dù chỉ là bắt lại tam đại công quốc nhưng kỳ thật cùng cầm xuống toàn bộ thứ hoàn liên minh đã không sai biệt lắm cho nên hắn mới thu được ca đức thành cái này đất phong mà ma, ma ương vương giống như cũng không muốn phong hổ lại lập xuống càng đại công hơn cực khổ cho nên sớm ban thưởng kỳ thật ma hưng vương cử động lần này cũng là không nghĩ lại để cho quốc gia sinh ra một cái đại công tước đại công t ư ớ c cùng công tước không giống nhau công tước mặc dù có đất phong nhưng là còn tại quốc gia trưởng k h ô n g trong phạm vi nhưng là đại công tước là cần tự lập một nước chỉ là bọn h ắ n phụ thuộc tại vương quốc thôi thật giống như tu tư đại công quốc một dạng phong hổ rất phiền muộn cũng có chút không cam tâm nhưng là không có cách nào phía trên lĩnh mệnh xuống h á n đại nguyên x o á i chức vụ đã không thấy hiện tại chỉ là phong hổ công tước bất quá có quan hệ phong hổ thủ hạ bộ đội lại sẽ không giải tán cũng sẽ không bị người khác thống xoái đây là phong hổ bản thân đánh ra sao tự nhiên về hắn tư nhân tất cả chỉ là trước đó tụ lại tới rất nhiều người không cần lại nghe theo hắn ra lệnh tỷ như lôi ân hầu tước tỷ như bảo thụy thành chủ mấy người tỷ như trước đó đầu hàng cùng hắn một chút có tước vị hàng tướng bất quá cũng may phong hổ cũng là đã sớm chuẩn bị trước thời gian thành lập ám đường hắn vơ vét rất nhiều cao thủ chỉ cần là không có thân phận quý tộc đều bị hắn nhét vào ám đường bên trong t r ư n g năm trăm bốn mươi chín đại bại mặc dù hắn không thấy đại soái tên tuổi cũng không thể lại chỉ huy rất nhiều đại quân nhưng là ca đức thành thành hắn đất phong thủ hạ như cũ có hai triệu đại quân nằm trong tay đến từ tam đại công quốc ngàn năm qua tích lũy tài phú chỉ là linh thạch số lượng thì có vượt qua năm trăm vạn nhiều còn lại đại lượng h ắ c t i n h tệ đại n vân h tệ v soái tên tuổi rơi xuống một tên gọi là thi đấu văn hầu tức thân người bên trên không cần phải nói gia hỏa này là căn bản chính là đến kiếm tiện nghi thứ hoàn liên minh đã thành n ỏ mạnh hết đà thông qua viu lý tư công tước phong hổ mới biết được vị này thi đấu văn hầu tức là ngũ vương tử bộ hạ t h â n tín lần này tới hai cái quả đảo cũng là nghĩ lăn lộn cái công t ư ớ c vị trí nếu là phong hổ có thể hoàn chỉnh diệt thứ hoàn liên minh lớn như vậy công t ư ớ c vị trí trên cơ bản chạy không thoát nhưng là hắn chỉ diệt ba cái công quốc còn thừa lại hai cái công quốc cùng mấy chục cái thành chỉ không có bị tiêu diệt một phần này công lao không sai biệt lắm cũng đủ đủ thi đấu văn hầu tức biến thành thi đấu văn công tước vài ngày sau quyền lợi chính thức giao tiếp phong hổ trả lại ân x o á i thi đấu văn hầu tức một mặt ngạo kiểu từ phong hổ trong tay tiếp nhận ân x o á i nhìn phong hổ hận không thể đạp hắn m ớ i cước mặc dù thi đấu văn hầu tức thành đại x o á i bất quá phong hổ cũng là không cần nghe hắn điều khiển hắn có khả năng điều khiển bộ đội vẫn là phong hổ từ ương yên trong thành mang đến bộ phận kia cùng víu lý tư công tức bộ hạ biên quân cuối cùng chính là vừa mới c r ì n h hợp hoàn tất chưa tiến vào trong chiến trường quý tộc quân đội mà nguyên bản ở hậu phương tứ vương tử biết được sau khi tin tức này trực tiếp tới đem hắn lương yên thành bộ đội mang đi hắn mới sẽ không để cho mình bộ đội đi theo láo ngũ thủ hạ cái kia còn không thể bị hố chết ta về phần bảo thụy thành chủ tân phượng thành chủ hai người khi lấy được hầu tức cùng bá tức tức vị sắc phong về sau cũng riêng phần mình mang theo bộ đội thành trì như thế thi đấu văn hầu tức bộ hạ thế mà chỉ có vưu lý tư cái kia trăm vạn đại quân cùng tây bộ các quý tộc vừa mới tổ kiến trăm vạn đại quân tính toán đâu ra đấy mới bất quá hai triệu thôi mà hai đại công quốc bộ đội tinh nhuệ tối thiểu nhất còn thừa lại ba trăm vạn nhiều về phần những cái kia thành trì nhỏ thì là có thể không đáng kể tiếp quản đại x o á i chức vị thi đấu văn hầu tước hăng hái mặc dù chỉ có hai triệu đại quân nhưng là suy nghĩ một chút lúc trước phong hổ treo lên đánh thứ hoàn liên minh thời điểm còn không bằng h ắ n phong hổ chỉ có không đến bảy mươi hai vạn đại quân thôi tất nhiên phong hổ có thể làm được như vậy hắn đồng dạng cũng có thể làm đến giao tiếp chỉnh quân cũng là muốn tốn hao thời gian làm tất cả chỉnh lý thỏa đáng về sau đã không sai biệt lắm mười ngày trôi qua ca đức thành bên trong nguyên bản thuộc về gỗ ẹ tân đại công tức phủ đệ một cái hết sức xinh đẹp t o à thành hiện tại biến thành phong hổ phủ đệ mấy ngàn hộ vệ toàn bộ v à ở đều không lộ vẻ chen trúc có được hai triệu đại quân phong hổ đối với thành trì trường khống có thể nói là đạt đến biến thái trình độ đầu tiên tại hắn nội thành nguyên bản những ca đức công quốc đó các quý tộc hết thể hủy bỏ tước vị tất cả quý tộc hộ vệ toàn bộ sung công phong bình không thật là đắc tộc toàn bộ bị giết phong bình đồng dạng quý tộc đoạt lại to lớn bộ phận tài phú mà phong bình rất không tệ các quý tộc thì là bị phong hổ lưu lại sau đó phong hổ là bắt đầu s á t phong giới quyền mình một chút chủ yếu tướng lĩnh tỷ như liệt nhật viêm luyện hóa các hạng môn chủ các loại một hơi phân đất phong hầu mười mấy ba tước cùng càng nhiều tước vị là thử tước tước vị hầu tức cũng chỉ có một luyện hóa môn chủ bọn giá hỏa này có đất phong nhưng là lại cùng ngoài ra có đất phong quý tộc khác biệt phong hổ thực hành là mặt khác cùng loại hoa hạ cổ đại chế độ phân đất phong hầu độ địa phương phân đất phong hầu cho ngươi nhưng chỉ chỉ là trên danh nghĩa chân chính trưởng khống giả vẫn là phong hổ bất quá đất phong bên trong thu thuế tiền có một nửa là ngươi chỉ thế thôi ở chỗ này phong hổ trưởng k h ô n g tất cả hắn nói cái gì chính là cái gì không ai dám phản đối trái tim đen đ ũ ám http trọe nụ ạ toài mặc dù phong hổ không có cho bọn họ quá nhiều quyền lợi bất quá tiền hàng bên trên ban thưởng lại không ít ma xoáy cấp cường giả trực tiếp ban thưởng linh thạch mà ma tướng cấp võ giả thì là ban thưởng đại lượng bạch tinh tệ cùng h ắ c tinh tệ một phen thưởng xuống tới nguyên bản lòng dạ bất mãn những ma xoáy cùng ma tướng kia nguyên một đám vui vẻ ra mặt phong hổ xác thực rất hào phóng mặc dù không có đất phong nhưng là bọn họ lấy được tài phú kỳ thật cũng không thể so với đất phong giá trị nhỏ bao nhiêu xử lý xong chuyện quân đội tiếp xuống chính là ám đường bởi vì ám đường nhân số quá nhiều nhân viên phức tạp phong hổ dự định đối với nó tiến hành một phen tinh giản chỉ lưu lại cấp bảy ma binh trở lên cao thủ mặc dù là như thế một phen tinh giản xuống tới nhân viên số lượng cũng hơn hai vạn về phần bị tinh giản xuống tới người thì là bị phong hổ bộ đội hấp thu những cái này đều là tinh nhuệ phong hổ có thể không nỡ để bọn hắn trực tiếp lưu lạc dân gian lô tạp đề nghị phong hổ cắt giảm quân đội lấy trước mắt lãnh địa tài chính căn bản bộ đủ để cung cấp nuôi dưỡng hai triệu đại quân cái số này nhất định phải bỏ đi một nửa nhưng mà phong hổ căn bản không đồng ý nói đùa hắn làm sao lại cắt giảm đại quân hai triệu đại quân hắn đều còn cảm thấy chưa đủ sử dụng đây tiếp đó tây bộ chiến tranh đoán chừng là không cần hắn nhúng tay nhưng là hắn đất phong thế nhưng là có một bộ phận kết nối lấy biển cả căn cứ la tư phúc hầu tức thuyết pháp ra biển về sau trên đại dương bao la có rất nhiều rất lớn hòn đảo cũng có rất nhiều thế lực đại lục bên trên phong hổ nếu là nghị khuyết trương mà nói trên căn bản là không thể nào hướng đông cùng hướng nam về sau cũng là ma hương vương quốc địa bản hướng bắc là liên miên bất tuyệt đại sơn bên trong sinh tồn người không biết bao nhiêu h u n g thú xuyên việt đại sơn về sau thì là sư tâm vương quốc bọn họ căn bản không thể t r e o vào bọn họ chỉ có thể hướng tây mở rộng biện cả mới là phong hổ mục tiêu phong hổ vội vàng giải quyết nội bộ mà lúc này thứ hoàn liên minh còn lại hai đại công quốc đấu cầm trong tay hai triệu đại quân thi đấu văn hầu tước tự cho là vô địch thiên hạ căn bản không nghe vựu lý tư hầu tước khuyên cáo khư khư cố chớp kết quả bị thứ hoàn liên minh đánh đại bại mà về dòng giã hai triệu đại quân có thể trở về bất quá chỉ có không đến năm mươi vạn vựu lý tư công tức càng là tại chỗ chiến tử thi đấu văn hầu tức vận khí nhưng lại rất không tệ tại hộ vệ đội bảo vệ dưới chạy thoát nhưng mà h ắ n vẫn là không thể trốn qua một kiếp bị thứ hoàn liên minh đại bại tin tức t r u y ề n về vương đô mà hương vương giận d ữ trực tiếp chém giết thi đấu văn hầu tước nghiêm trọng cảnh cáo một lần ngũ vương tử mà bởi vì thứ hoàn liên minh thắng lợi nguyên bản bị chiến thắng tam đại công quốc còn thừa các quý tộc cũng bắt đầu dục dịch bất quá phong hổ nơi này nhưng lại không có gì động tĩnh thứ hoàn người liên minh đều bị hắn cho giết sợ t r ư ơ n g năm trăm năm mươi thực lực nhiệt ép cái này mấy tháng đến toàn bộ tây bộ tăng thêm thứ hoàn liên minh có thể nói là thay đổi bất ngờ đầu tiên là phong hổ cường thế xuất trinh cầm xuống tiên hoa thành tiếp theo liên hạ ba đại công quốc sau đó thành quả thắng lợi bị người đánh c ắ p tứ vương tử mang theo bộ đội ương yên thành đại soái chi vị rơi xuống tái văn hầu tức tay lại sau đó tái văn hầu tức mang theo vượt qua hai triệu đại quân cùng thứ hoàn liên minh quyết chiến tại ú c kim hương công quốc cảnh nội lại bởi vì chính mình khinh địch liều lĩnh kết quả bị đánh đánh bại mà về tổn thất hơn một trăm vạn quân đội không nói liền vưu lý tư công tức cũng tại chỗ chiến tử cuối cùng tái văn hầu tức được ban chết tây bộ đại quân thống soái vị trí tự nhiên lại một lần rơi xuống phong hồ trên đầu lúc đầu phong hổ đã nhận bản thân công tức chức vị đối với đại công tức không làm tưởng niệm chỉ muốn hảo hảo chỉnh lý quân đội cùng ám đường vì về sau phát triển đánh xuống nền móng vững chắc dù sao dưới tay hắn những người này ngư long hô tạc loại người gì cũng có nhất định phải đi qua một phen chỉnh lý mới có thể phát huy ra to lớn nhất sức chiến đấu nhưng mà lại không nghĩ một phen thay đổi bất ngờ về sau cái này tây bộ đại quân thông x o á y vị trí lại rơi xuống trên đầu mình đối với cái này phong hổ tự nhiên là thật cao hứng dù sao đánh xuống toàn bộ thứ hoàn liên minh về sau liền đại biểu cho hắn có thể thụ phong đại công tức chi vị đến lúc đó mình có thể độc lập thành lập một cái công quốc mà không có gì bất ngờ xảy ra mà nói toàn bộ ca đức công quốc đều sẽ trở thành hắn đất phong vị trí đại soái lại một lần rơi xuống phong hồ trên đầu nguyên bản hoa ngữ công quốc cùng duy nạp công quốc cảnh nội dục dịch các quý tộc lại một lần nữa hành quân lặng lẽ không ít đại quý tộc còn phái đi sứ giả mang theo phong phú lễ vật tới yết kiến phong hồ mà phong hổ thì là ra lệnh một tiếng để cho những quý tộc này riêng phần mình chính quân hai đại công quốc cảnh nội các quý tộc tối thiểu nhất phải chuẩn bị ra một trăm vạn quân đội tinh nhuệ đến từ la tư phúc tự mình thông x o á i tuy nói hai mà bộ đội tinh nhuệ bị phong hổ thu biên không ít nhưng là lại kiếm ra trăm vạn đại quân đến cũng không phải là cái gì việc khó dù sao một cái công quốc nhân khẩu nói ít cũng có năm sáu ngàn vạn bộ dáng nhiều nhân khẩu như vậy kiếm ra cái trăm vạn binh lính chỉ là chuyện nhỏ ở chỗ này không thể không sách một câu la tư phúc hầu tức bao quát y tái bá t ứ c đám người đều bị phong hổ lưu tại bản thân sổ sách dưới n g h e lệnh từ khi khai chiến đến nay phong hổ cảm giác hai vị này là hắn gặp được xem như sẽ động n à o thông x o á i thậm chí liền v ư u lý tư công tước hoa thiên ngữ đại x o á i mấy người đều không kịp bọn họ phong hổ cho quyền la tư phúc hai mười vạn đại quân xem như hắn bản bộ quân chủ lực trong đó bao quát một vạn vương bài bộ đội sau đó để cho hắn tụ tập những hoa ngữ đó công quốc cùng duy nạp công quốc cảnh nội quý tộc bộ đội chỉ là la tư phúc hầu tức trong tay tối thiểu có thể kiếm ra một trăm hai mươi vạn bộ đội tinh nhuệ đến lại thêm thu nạp dưới trước khi đến tái văn hầu tức một trận chiến bên trong trốn tới mấy chục vạn tinh nhuệ la tư phúc quân đội dưới quyền không sai biệt lắm cũng có gần hai triệu quy mô mà phong hổ lại tụ tập được ca đức công quốc còn thừa quý tộc bộ đội cũng có thể kiếm ra cái hai ba mươi vạn đi ra trừ cái đó ra còn có không ít nguyên bản tự do thành trì thành chủ mang theo sở thuộc bộ đội tham dự trinh chiến trong đó liền bao quát bảo thụy thành chủ tân phượng thành chủ các loại bảo thụy thành chủ tính là tất cả tự do thành trì thành chủ bên trong lăn lộn nhất tốt một cái không chỉ có bảo vệ giới quyền mình tất cả thế lực cùng địa bàn thậm chí còn lấy được tước vị hầu tước có thể nói là danh lợi song bội thu mà tân phượng thành chủ cũng xem là tốt địa bàn tài phú đều ở lấy được bá tước tước vị nhưng là kẹp ở ba đại công quốc trung gian cái khác tự do thành trì liền khó xử bởi vì bọn giá hỏa này đầu hàng quá muộn căn bản không thể cầm tới vương quốc tước vị phong hổ làm đại soái thời điểm chưa kịp chỗ để ý đến bọn họ liền làm giao tiếp mà giao sau khi nhận lấy tái văn hầu tước nóng lòng lập công cầm xuống t h ư hoàn liên minh cũng không có quản bọn họ đến mức những cái này tự do thành trì các thành chủ đến bây giờ mặc dù còn riêng phần mình trông coi bộ hạ thành trì nhưng lại cấp bách không được bọn họ thành trì đã đưa thư hàng cho h ư n g yên vương quốc nhưng là bọn hắn tức vị cùng chức vị lại chậm chạp không có xuống tới mặc dù tạm thời còn trông coi thành trì nhưng là ai biết được tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì nếu là liền một cái thân phận quý tộc đều không kiếm nổi vậy bọn hắn thành trì tài phú cuối cùng nhất định sẽ bị người khác chỗ chia cát mà phong hổ lên làm đại x o á i về sau những cái này thành trì các thành chủ nguyên một đám xem như dồn hết sức lực nguyên một đám không chỉ có đem dưới quyền mình tất cả bộ đội cùng cao thủ toàn bộ mang đến trên cơ bản mỗi vị thành chủ cũng đều đưa tới một món lễ lớn cho phong hổ không thể không nói những cái này tự do thành trì các thành chủ có thể so sánh vương quốc các bá tức có tiền nhiều hơn nữa dù là chỉ là một cái rất bình thường cỡ nhỏ tự do thành trì thành dân hơn m ộ ư ơ i vạn bộ hạ bách tính bất quá mấy chục vạn quân đội miễn cưỡng một hai vạn bộ dáng thành trì diện tích còn không bằng một cái bá tước nhưng là tài phú lại một chút không ít kém nhất kém nhất một vị thành chủ cũng cho phong hổ dâng lên linh thạch ba khối mà nhiều cùng loại bảo thụy thành chủ loại kia địa vị tự do thành chủ càng là trực tiếp cho phong hổ dâng lên vạn khối linh thạch còn cộng thêm một ít linh đan linh dược loại hình đồ vật chỉ là cái này không sai biệt lắm gần hai mươi cái thành trì liền cho phong hổ tăng lên năm mươi vạn đại quân cùng gần m ộ ư ơ i vạn khối linh thạch không khỏi không cảm khái bọn gia hỏa này là thật có tiền so với bọn họ hương yên thành các đại quý tộc đều là một đám quỷ nghèo đồ vật phong hổ là thu bất quá tối đa chỉ có thể cam đoan mỗi người bọn họ từ tước địa vị nếu là muốn cầm đến ba tước thậm chí hầu tước địa vị vậy phải xem bọn họ biểu hiện lập công càng nhiều ban thưởng càng nhiều bảo thụy thành chủ cùng tân phượng thành chủ không sai biệt lắm xem như thành bọn gia hỏa này dê đầu đàn cái này khiến bảo thụy thành chủ tâm bên trong khá là hưng phấn bảo thụy thành xem như những cái này tự do trong thành trì đại thành không sai biệt lắm có thể xếp hạng thứ năm nhưng là quy mô cùng bảo thụy thành không sai biệt lắm còn có mấy cái mà mạnh nhất cái kia tự do thành trì bộ hạ địa bản so với hắn còn muốn lớn hơn không ít chỉ là thành trì nhân khẩu thì có bảy tám chục vạn cơ hồ không thể so với hương yên thành nhỏ hơn bao nhiêu bộ hạ ma soái vượt qua mười cái nhưng là bây giờ nha còn không phải là nhìn sắc mặt mình cái này hơn hai mươi người thành chủ mang theo bộ đội đến để cho phong hổ bộ đội không sai biệt lắm đạt đến hai trăm sáu mươi vạn tri c ử phong hổ bộ hạ ám đường thành viên cũng sớm đã lẻn vào đến còn lại hai đại công quốc trong địa bàn thu thập tin tức hai đường đại quân tổng số người vượt qua bốn trăm năm mươi vạn mà thứ hoàn liên minh quân đội tinh nhuệ số lượng có thể so với bọn hắn kém hơn nhiều trước đó còn có vượt qua ba trăm vạn bộ đội nhưng là đi qua cùng tái văn hầu t ứ c một trận chiến tối thiểu tổn thất mấy chục vạn mà kẹt tại mấy đại công quốc biên cảnh những cái kia tự do thành trì môn cùng bản không dám phái binh trợ giúp thứ hoàn liên minh có thể trợ giúp bọn họ cũng chỉ có hai người bọn họ đại công quốc ở giữa tự do thành trì nhưng mà số lượng quá ít cơ h ộ i không có gì lớn dùng ngược lại là phong h ổ bọn họ bên này cùng một chỗ binh nhận được không sai biệt lắm hơn hai mươi phong thư đầu hàng những cái này thư đầu hàng cũng là kẹt tại thứ hoàn liên minh cùng ưng l i ê n vương quốc ở giữa tự do thành trì thế lực người sáng suốt vừa nhìn liền biết thứ hoàn liên minh đã đại thế đã mất những cái này tự do thành trì các thành chủ tự nhiên không nguyện ý vì thứ hoàn liên minh t r ô n cùng cơ ở đây phong hổ trực tiếp phân ra thứ ba lộ quân lấy bảo thụy thành chủ làm thông soái xuất lĩnh tất cả tự do thành trì quân đội từ duy nạp công quốc cảnh nội tiến công phong hổ xuất lĩnh đại đội nhân mã từ ca đức công quốc cảnh nội tiến công mà la tư phúc thì là dẫn đầu gần hai triệu đại quân từ hoa ngữ công quốc cảnh nội tiến công tam lộ đại quân bên trong yếu nhất một đường chính là bảo thụy thành chủ tự do thành trì quân đội cho dù là tăng thêm mới vừa đầu hàng cái kia hơn hai mươi cái thành trì quân đội tổng quân đội nhân số cũng không đủ trăm vạn bất quá tam lộ đại quân cộng lại nhưng lại không sai biệt lắm có năm trăm vạn bộ đội tam lộ đại quân kề vai sắt cánh lấy đường đường chính chính chi thế lực áp thứ hoàn liên minh còn lại hai đại công quốc mà hai đại công quốc quân đội tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mới chỉ có ba trăm vạn mà thôi bảo thụy thành chủ biết thực lực mình yếu nhất nhưng lại một chút cũng không liều lĩnh hơn nữa khoảng cách phong hổ bộ đội không phải q u á xa căn bản không cho thứ hoàn liên minh một tia cơ hội tam lộ đại quân bên trong hai đường lao thẳng tới hai đại công quốc quốc đô mà bảo thụy thành chủ xuất lĩnh đại quân thì là hướng trung gian sen kẽ chia cắt hai đại công quốc ở giữa trợ rút một đường đi quân quy mô nhỏ quay dối chiến đấu một mực cũng không có rừng dưới nhưng là tối đa cũng liền trì hoãn một chút thời gian mà thôi căn bản không có tác dụng gì cuối cùng thứ hoàn liên minh đại quân chỉ có thể c o đầu rút cổ tiến vào hai nước quốc đô mà phong hổ cùng la tư phúc cũng không tiến công trực tiếp xuất lĩnh đại quân đem hai thành trì lớn cho vây k h ố n lên về phần thứ ba tự do thành trì liên minh thì là đem hai đại công quốc ở giữa hơn mười cái tự do thành trì tiêu diệt sau đó chia binh hai đường một đường tại bảo thụy thành chủ dưới sự hướng dẫn trợ giúp phong hổ mặt khác một đường tại tân phượng thành chủ dưới sự hướng dẫn trợ giúp la tư phúc t r ư ơ n g năm trăm năm mươi mốt thánh giáo đại chiến đánh đến nước này không sai biệt lắm có thể nói đã kết thúc hai đại công quốc quốc đô bên trong mặc dù đều còn có vượt qua trăm vạn đại quân tồn tại nhưng là đối mặt phong hổ ngoài thành hơn hai trăm vạn đại quân vây chặt căn bản ra không được phong hổ cùng la tư phúc hầu tức cũng không công thành riêng phần mình đều bắt đầu chơi tâm lý chiến trong mỗi ngày viết lên một chút thư đe dọa kế ly gián uy bức lợi d ụ trong thành trì quý tộc và tướng quân sau đó thông qua cung tiễn bắn vào trong thành trong phong thư nội dung hoặc là uy hiếp đánh vỡ thành trì về sau đồ thành hoặc là trực tiếp lôi kéo t h ô n g x o á y thư tín thẳng thắn chỉ cần trong thành trì đại x o á y tiêu diệt các ngươi đại công tước mở cửa thành đầu hàng tiến cử hiền tài ngươi một cái công t ư ớ c chi vị loại hình đồ vật những cái này thư tín rơi vào người hữu tâm trong tay sau đó truyền lại đến đại công t ư ớ c nơi đó hai vị đại công t ư ớ c có thể nói dọa đến run lầy bẫy biết người biết mặt không biết lòng nhất là ở nguy nan thời khắc ai có thể bảo chứng tự chọn đi ra thông x o á i vẫn là trung thành với bản thân vạn nhất có người bắt đầu tâm tư vậy bọn hắn chẳng phải là muốn chết vô ích dạng này kế sách mặc dù rất đơn giản nhưng lại trực chỉ lòng người hai vị đại công tức đau khổ mấy ngày sau rốt cục lại cũng nhịn không nổi nâng thành đầu hàng từ đó toàn bộ thứ hoàn liên minh toàn diện mà vương quốc tây bộ cũng coi là thẳng tới biển cả trung gian lại không cái gì khoảng cách thứ hoàn liên minh bị diệt phong hổ công huân rất cao đây là không thể nghi ngờ sự tình nhất là ở đi qua tái văn hầu tức về sau phong hổ hào quang liền càng tăng lên mà đến từ ma hương vương ngợi khen cũng rất nhanh tới phong hổ từ công tức trực tiếp tấn thăng làm đại công tước cũng không ngoài sở liệu chính là nguyên bản toàn bộ ca đức công quốc l ã n h địa thu phong về sau phong hổ trực tiếp mang theo đại quân ca đức công quốc bộ hạ đại quân lại mở rộng mười vạn mặc dù chỉ là mở rộng mười vạn nhưng là cái này mười vạn lại toàn bộ là cao cấp trở lên ma binh xem như vương bài bộ đội mà ám đường cũng lần nữa biến thành ba vạn người đương nhiên nên mang đi tài phú là một chút không ít đeo hai đại công quốc quý tộc và đại công tước cơ hồ đều bị phong hổ vơ vét mấy lần dù sao nơi này cũng không phải mình địa bàn lúc này không phá về sau cũng sẽ không là mình một phen vơ vét về sau phong hổ linh thạch số lượng đã vượt qua ngàn vạn hạt châu không gian bên trong đủ loại kỳ chân dị bảo linh đan linh dược v v càng là nhiều không kể x i ế t dù sao hán vơ vét có thể là cả thứ hoàn liên minh chỗ tinh túy giải quyết xong đây hết thẻ về sau phong hổ bách không kịp ca đức công quốc phong hổ cũng không có sửa đổi công quốc danh tự cũng không có sửa đổi ca đức thành danh tự hắn biết rõ vụ trộm còn ẩn giấu một cái đối với địa cầu dục dịch thế lực mà đến bây giờ phong hổ cũng không có tìm được cái thế lực này dấu vết để lại phong hổ thụ phong đại công tức chi vị tấn thăng chi lễ ngay tại ca đức thành tiến hành lúc đầu phong hổ nếu chỉ là công tước liền cần đi vương thành tiếp nhận thụ phong nhưng thành đại công tức về sau liền không thể lại đi vương thành trở thành đại công tước phong hổ cũng coi là chư hầu một v ư ơ n g mặc dù muốn đối ma ương vương quốc xưng thần nhưng là từ góc độ nào đó nhìn lại phong hổ kỳ thật cùng ma ương vương là đứng ở cùng một độ cao thật giống như hoa hạ cổ đại nước phụ thuộc cùng hoa hạ vương triều ở giữa quan hệ tỷ như cao ly bọn họ mặc dù đối với trung nguyên vương triều xưng thần nhưng là cao ly vương là không thể nào tự mình đi trung nguyên vương triều sẽ chỉ điều động sứ giả phong hổ nơi này cũng giống như vậy cho hắn nên thánh phong phong phong phong phong chỉ thể thành hành. Nhưng hồ chuẩn thủ thời hồ hạ thần cho hắn thủ h mừng, cũng tiến đang mừng dân nói mừng, cần lễ lễ lại lễ mà, điểm, có ca đức tại tại biết, t bị bộ giáo sứ sắp giả tự mình ở đây, tự mình phong, đồng thời trao tặng biểu tượng quyền lợi quân trượng, thời biểu lợi mới tự tự trao mình mình xem quyền quân như ở đây, cái h chính hoàn thành h â n mừng. t lễ n h g á Cái o từ ngữ này lần thứ nhất xuất hiện ở phong hồ bên hai thánh giáo thánh giáo là cái gì vì sao ta tấn thăng đại điển cần bọn họ s ắ p phong phong hổ nghe vậy không khỏi cau mày nói phong hổ lời này vừa nói ra mọi người đều là một mảnh xôn xao phong hổ hắn thế mà không biết thành giáo một bên lô tạp lập tức mồ hôi lạnh đầm địa giải thích nói đại công tước hắn xuất thân dân gian hơn nữa cho tới nay cũng là độc tự tu luyện lấy săn bắt hung thú làm thức ăn tại gặp được tại hạ trước kia rất ít tiếp xúc ngoại nhân cho nên không biết thành giáo cũng là rất bình thường đổ mồ hôi hắn làm sao quên cái này một xóa phong hổ nghe vậy phản ứng cũng rất nhanh nói lô tạp nói là ta trước kia chính là độc tự tu luyện tiếp xúc người tương đối ít cho nên đối với ngoại giới tin tức biết rõ cũng không nhiều đã các ngươi nói muốn lấy được thánh giáo sắc phong vậy liền nói cho ta nghe một chút đi thánh giáo rốt cuộc là cái gì mặc dù hắn còn không rõ lắm bất quá luôn cảm giác cái này thánh giáo giống như rất lợi hại cùng loại với địa cầu âu châu thời trung cổ lúc kia quốc vương đều phải tiếp nhận giáo đình giáo hoàng lên ngôi cho dù là người nước pháp kiêu ngạo nạ tổ lệ ổng cũng không ngoại lệ thánh giáo là cái gì ân nói như thế nào đây thánh giáo chính là thành giáo tất cả đại công tước quốc vương thậm chí đế vương quyền lợi giao tiếp đều muốn tại thánh giáo sứ giả hoặc là giáo hoàng chứng kiến lên dưới mới có thể hoàn thành lễ lên ngôi nếu là đại công t ư ớ c ngài chỉ là công t ư ớ c mà nói tiếp nhận là bị phong nghi thức chỉ cần đi vương đô là có thể nhưng là đại công công quốc xem như một cái độc lập cá thể cũng coi là một phe thế lực thủ lĩnh cho nên đại công t ư ớ c lên ngôi cần thánh giáo sứ giả ở đây mới được lô tạp nói cái này thánh giáo rất lợi hại phải không phong hổ c a o mày nói rất lợi hại bằng không thì mà nói lấy tứ đại hoàng triều kiêu ngạo bọn họ quốc gia đế vương nghi thức như thế nào lại cần thông qua thánh giáo đến tiến hành lên ngôi lô tạp nói thánh giáo đại biểu là ai xem như một cái tôn giáo thế lực sao phong hổ hỏi ân xem như thế đi tình huống cụ thể chờ sau này ngươi sẽ từ từ biết rõ lô tạp hướng về phía phong hổ đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói nơi này rất rõ ràng không phải nói chuyện địa phương công nhiên thảo luận thánh giáo đó là thuộc về muốn chết hành vi cho dù là đại công tước nếu là ngôn ngữ không thích đáng đắc tội thánh giáo bên trong nhân vật quyền thế sợ là đến cuối cùng cũng không chiếm được lợi ích tốt ta ta hiểu được lô tạp thụ phong nghi thức liền giao cho ngươi ta cảm giác được bản thân công lực sắp có đột phá cho nên bế quan một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này lô tạp ngươi đảm nhiệm đại công t ư ớ c tòa thành tổng quản chủ quản dân sinh luyện hóa môn chủ là hộ vệ thống lĩnh phụ trách đại công tức t ò a thành vấn đề an toàn phụ trách đám đường la tư phúc tướng quân phụ trách quân sự nếu là gặp được đại sự ba người các ngươi bản thân thương lượng nếu là thương lượng không quyết có thể đem sự tình viết thành tờ giấy ném vào ta bê quan trong mật thất nhớ lấy không đến vạn bất đắc dĩ không cho phép q u ấ y dày ta tu luyện về phần lễ lên ngôi l i ê n định tại sau một tháng đi cần thiết quá trình lô tạp ngươi tự xem xử lý là được phong hổ nói phong hổ đem quyền hành giao cho ba người có thể trình độ lớn nhất bên trên tránh cho phát sinh nhiễu loạn một cái phụ trách dân sinh một cái phụ trách quân sự luyện hóa môn chủ nhìn như quyền lợi nhỏ nhất kỳ thật tẩn hình quyền lợi cực lớn bởi vì h ắ n trưởng không ám đường Trưng 552, Địa Cầu. Lô Tạc, cùng ta thanh rốt cuộc là cái gì thế thanh thế lực trải rộng toàn bộ đại lục, cũng liền một chút vùng đất trùm, trên rõ ràng rộng cùng nói nói này Phong nói, cũng liền vùng không ngay giáo, gì giáo 552, Địa đại bị xa Cầu cái cuộc cái lực? lực lục, có cả Lô là xôi hổ bao bộ thánh giáo cũng không chiếm cứ địa bàn nhưng lại trưởng không tín ngưỡng nghe nói có lẽ là trước kia đại lục bên trên cũng không chỉ có thánh giáo một cái giáo phái còn có cái khác giáo phái tồn tại bất quá về sau đều bị thánh giáo diệt thậm chí còn có sử dụng dị giáo đồ thi cốt làm thành thánh miếu lô tạp nói nghe được lô tạp miêu tả phong hổ có thể biết rõ cái này thánh giáo thực lực thật sự là quá mạnh toàn bộ đại lục bên trên tứ đại hoàng triều mấy chục cái vương quốc còn có tính ra hàng trăm công quốc cảnh nội đều đóng quân có thánh giáo thành miếu thế lực thánh giáo không chiếm cứ địa bàn nhưng lại đòi hỏi một nước chi thu thuế không sai đòi hỏi một quốc gia thu thuế có phải hay không rất bá đạo nhưng mà bá đạo như vậy thánh giáo đừng nói là công quốc vương quốc cho dù là tứ đại hoàng triều đều phải ngoan ngoan đem thuế má một thành nộp lên cho thánh giáo thánh giáo cũng không phải một chút địa bàn đều không có trên đại lục thánh giáo tổng bộ thánh đô tuy nói chỉ là một tòa thành thị nhưng lại như n g là thành trì tăng thêm xung quanh chiếm diện tích lại không thể so với một cái công quốc nhỏ hơn nữa thánh đô cũng là đại lục bên trên thành phố lớn nhất nghe nói chỉ là sinh hoạt tại thánh đô nhân khẩu số lượng liền vượt qua năm mươi triệu nhiều không sai biệt lắm có thể so với một cái công quốc nếu là tăng thêm xung quanh thần dân nhân khẩu số lượng không sai biệt lắm có một cái ước khoảng t r ư ờ n g thực lực tuyệt đối nghiền ép một cái công quốc đương nhiên thánh thành lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một tòa thành thị nó xung quanh chính phải chính phải mấy đại hoàng triều cùng vương quốc hoàng triều thế lực tựa hồ là cố ý không muốn để cho thánh giáo mở rộng mình địa bàn cho nên trực tiếp đem nó bọc lại ở giữa mà nghe nói thánh giáo cùng hoàng triều ở giữa cũng quả thật có ước định vĩnh viễn không mở rộng thánh đô diện tích phong hổ gần như không thể tưởng tượng lấy ma quật không g i a n sinh sản lực rốt cuộc là làm thế nào đến để cho năm mươi triệu người tụ tập tại một thành trì năm mươi triệu người chỉ là mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ chính là một cái cực kỳ khủng bố con số lấy địa cầu bên trên xã hội hiện đại là một cái tụ tập năm mươi triệu người thành thị rất đơn giản hiện tại ở căn cứ thành phố chủ thành trên cơ bản đều có nhiều nhân khẩu như vậy nhưng là ma quật không gian thực sự là không thể tưởng tượng mà trừ bỏ thánh giáo thánh đô bên ngoài thánh giáo tại địa phương khác đúng là không có địa bàn nhưng là bọn hắn sẽ kiến lập thành miếu cơ hồ tất cả bá t ư ớ c cấp trở lên trong thế lực đều kiến tạo có một tòa thành miếu chỉ là căn cứ thành trì lớn nhỏ khác biệt thành miếu quy mô không đồng nhất mà cơ hồ tất cả bên trong tòa thánh miếu đều còn thành lập hộ vệ đội chỉ là hộ vệ đội nhân số không giống nhau bá tước trong thành chỉ thành lập thánh miếu hộ vệ đội nhiều nhất không hơn trăm người hầu tước trong thành chỉ có mấy bách nhân đội ngũ cùng loại ca đức thành bên trong thì là có một cái hai n g h n người hộ vệ đội hai n g h n người hộ vệ đội tại ca đức thành dạng này nhân khẩu mấy trăm vạn thành thị bên trong mặc dù không nhiều nhưng là những hộ vệ này trên cơ bản cũng là ma tướng cấp trở lên tồn tại nếu là muốn làm vài việc gì đó chỉ sợ cũng rất đơn giản tại từ lô tạp nơi đó hiểu được thánh miếu tồn ở đằng sau phong h ổ ý niệm đầu tiên chính là xâm lấn địa cầu cái kia cái thế lực sẽ không phải là t h á n h giáo từ trình độ nào đó đến xem trước mắt thánh giáo là cuối cùng khả năng thánh giáo khẳng định cũng là nghĩ phát triển mặc dù thực lực bọn h ắ n rất mạnh nhưng là nên còn không đến mức có thể cùng toàn thiên hạ l à địch cho nên song phương xem như đã đặt thành một cái thỏa hiệp xem như vương quyền cùng thần quyền ở giữa thỏa hiệp tất nhiên thánh giáo tại trên phiến đại lục này không có cách nào lại mở rộng mình địa bàn có lẽ địa cầu liền thành bọn họ mục tiêu mà bọn họ không muốn đem địa cầu chia sẻ cho vương quyền thế lực cho nên tu tư đại công tước thậm chí ma hương vương căn bản không biết nơi này tình huống nếu là như vậy suy đoán liên rất đúng rồi có thể phát động đối với địa cầu xâm nhập cách thế lực tuyệt đối không tầm thường công quốc là làm không được một cái công quốc cho dù là đem hết toàn lực tối đa cũng bất quá chỉ có trên dưới một trăm cái chiến thần cấp tồn tại mà thôi nếu là vương quốc mà nói thông qua một cái ma quật t r i n h phạt địa cầu nhưng lại không có vấn đề vương quốc thực lực cường đại có thể tùy tiện điều ra mấy chục trên trăm ma x o á y cấp cao thủ dựa vào đến hàng vạn mà tính ma tướng nhưng là trên địa cầu có bốn cái ma quật hơn nữa giữa bọn hắn lẫn nhau có liên hệ một cái vương quốc có thể làm không được đồng thời t r i n h phạt tứ đại ma quật như vậy thì chỉ có hoàng triều hoặc là thánh giáo nếu là hoàng triều thế lực mà nói phong hổ cảm giác bọn họ hoàn toàn không cần thiết che che lấp lấp trực tiếp phát động đại quân đi đoạt l à được làm như thế phái sợ là chỉ có thánh giáo đọc truyện tại http tru n ỵ ỵ ạ và thánh giáo thực lực mặc dù cũng cực kỳ khủng bố sợ là đơn độc một cái hoàng triều đều không phải là đối thủ nhưng tương tự cũng bởi vì trên phiến đại lục này hoàng triều cùng rất nhiều vương quốc công quốc thế lực tồn tại kiềm chế thánh giáo để cho bọn họ không thể toàn lực ứng phó t r i n h phạt tứ đại ma quật cho nên mới tạo thành cục diện dưới mắt thánh giáo là mạnh nhưng lại không thể dóng chống khua chiêng điều động binh mã đây chính là bọn họ nhược điểm ở tại phong hổ cảm giác mình suy đoán là đúng bất quá đây hết thệ còn cần tìm được chứng minh mới được không lại bản thân lên ngôi trong nghi thức có thể không thể xuất hiện cái gì sai lầm vạn nhất để cho thánh giáo người cảm thấy được cái gì đến bản thân sợ là liền thái kiếp khó thoát thánh giáo thực lực phi thường cường hãn mặc dù bị quản chế tại tứ đại hoàng triều địa bàn không thể khuyết t r ư ờ n g nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn họ không có năng lực trừng phạt làm tức giận bọn họ người có thể khiến cho tứ đại hoàng triều cúi đầu cũng có thể thấy được thánh giáo thực lực cường đại đến mức nào ma quật trong lịch sử không phải là không có làm tức giận thánh giáo quý tộc đại công tước thậm chí quốc vương nhưng là những người này không có một cái nào có thể rơi xuống kết cục tốt tại đem thánh giáo dọn dẹp biết một phen về sau phong hổ đem mọi thứ đều bàn giao xuống dưới về sau đi tới đại công tức trong phủ đệ đặc biệt chế tạo tốt mật thất dưới đất mật thất bên ngoài có mười hai tên ma soái cấp cường giả thủ hộ bốn người ban một mười hai người thay nhau ngã mười hai người này trên cơ bản cũng là phong hổ thu phục nhóm đầu tiên ma soái trong đó liền bao quát trưởng thương môn chủ mặc phỉ đặc mười hai người này cũng là hắn làm đội trưởng thân làm phong hổ người thân nhất đội thân vệ đội trưởng thực lực tự nhiên không thể quá kém một cái tinh hồn cộng thêm một cái chân khí trâu mặc phỉ đặc thực lực đã đột phá đến trung cấp ma soái trình độ bất quá nghĩ muốn đạt đến cao cấp ma soái cảnh giới còn cần một đoạn thời gian tích lũy một thân một mình tiến vào m ậ t thất phong hổ trực tiếp đem lựa chọn đem truyền tống môn xây đứng ở nơi này sau đó một đường cao chừng hai m b ề rộng chừng một m ra mặt quang môn trực tiếp xuất hiện ở trong mặt thất mà sau đó hệ thống nhắc nhở để cho phong hổ lựa chọn thành lập một cái khác quang môn địa điểm phong hổ trong đầu hiện lên hiện lên phong gia điểm tiếp tế vị trí trực tiếp đem quang môn xây dựng ở phong gia điểm tiếp tế bên trong gian phòng của mình bên trong lúc đầu phong hổ là muốn xây dựng ở hồng kỳ trấn nhưng là hồng kỳ trấn mặc dù nhưng đã bị hắn thanh lý qua thế nhưng là hồng kỳ c h ấ n kiến thiết hắn nhưng không có tham dự quan g môn tồn tại tuyệt đối không thể bại lộ cho nên phong hổ không dám mạo hiểm vạn nhất thành lập vị trí không đúng không có che chắn quan g môn coi như bại lộ ra ngoài phong hổ một cái lắp mình trực tiếp tiến vào ánh sáng trong môn phái chương năm trăm năm mươi ba đỉnh cấp võ giả phong chiến địa cầu trung nguyên căn cứ khu lâm thành phong gia điểm tiếp tế phong hổ thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trong quan môn mà theo hắn tới còn có năm cái đỉnh cấp phong lang phong hổ cũng sẽ không lãng phí phong lang đ ồ bộ thuộc tính cách mỗi mười ngày hắn liền sẽ triệu hồi ra một đầu phong lang tới ở trong hang bên trong ngốc hồi lâu hắn cũng triệu h á n ra năm cái phong lang đến thậm chí trong đó một đầu đã bị hắn bồi dưỡng thành thú vương cấp tồn tại mà năm con phong lang thì là phong hổ lưu tại phong gia điểm tiếp tế dùng tới bảo vệ q u a n môn tại ma quật trong không gian dưới quyền mình cao thủ nhiều như mây hiện tại hắn bộ hạ ma x o á i số lượng trong quân tăng thêm ám đường đã đột phá hai trăm số lượng liền xem như cao cấp ma x o á i tồn tại cũng có năm người ma quật không gian bên trong căn bản không cần cái này vài đầu phong lang thực lực nhưng mà đưa chúng nó mang tới trên địa cầu lại có thể mức độ lớn nhất phát huy ra bọn chúng tác dụng năm đầu phong lang trực tiếp lưu trong phòng phong hổ đẩy cửa phòng ra đi ra một tên võ giả nhìn thấy phong hổ đẩy cửa đi ra lập tức ngây ngẩn cả người hộ tử là ngươi Ngươi tại sao cùng một thân cách gan mặc a ngươi chừng nào thì trở về người võ giả kia nhìn thấy phong h ổ về sau lập tức kinh hỷ nói ha ha a quang thúc ta mới vừa trở lại hiện tại điểm tiếp tế tình huống thế nào a phong h ổ hỏi hắn nhưng lại quên thay quần áo ma quật không gian trang phục cùng người ở đây vẫn là khác biệt rất lớn ha ha tốt đây chúng ta phong ra điểm tiếp tế xem như hỏa thực hỏa hồng kỳ c h ấ n bắt lại đang tại khí thế ngất trời tiến hành kiến thiết cơ hồ mỗi ngày đều có cao thủ nghị muốn gia nhập chúng ta phong ra điểm tiếp tế bất quá bây giờ chúng ta phong ra điểm tiếp tế thu người tiêu chuẩn cũng đề cao sơ cấp võ giả trừ phi tuổi tác tương đối nhẹ có tiềm lực nếu không lời nói đều đã không thu mặc dù là như thế cũng có rất nhiều người tới báo danh nguyên bản chúng ta phong ra điểm tiếp tế chỉ có một trăm năm mươi tới một người nhưng là đi qua cái này hơn hai tháng b ả n h t r ư ớ n g nhân số đã vượt qua năm trăm a quang thúc nghe vậy không khỏi cảm k h á i nói đây chính là chuyện tốt ta người càng nhiều càng tốt ta a quang thúc hiện tại tất cả mọi người đi hồng kỳ trấn sao phong hồ hỏi ân phần lớn người đều đi hồng kỳ trấn đi qua cái này hơn hai tháng hồng kỳ trấn cũng kiến thiết không sai biệt lắm bởi vì tiếp cận thị trấn t r u n g quanh hung thú tài nguyên rất tốt đã có không ít danh khí rất đại võ giả đoàn đội và ở a quang thúc nói vậy bây giờ nơi này làm chủ nhân là ai phong hồ hỏi hiện tại à nơi này là để cho lão mã bảo vệ lao r a hỏa này hiện tại cũng đột phá đến cao cấp võ giả cảnh giới phong gia điểm tiếp tế hiện tại trên cơ bản cũng là hắn t r ư ở n g khống a quang thúc nói mã thúc sao ân ta đã biết a quang thúc ta trở về sự tình ngươi tạm thời đừng nói cho người khác cũng không cần cứ để người tiếp cận ta ở lại gian phòng ở trong đó có ta chiến sủng cẩn thận nó làm bị thương người phong hồ thấp giọng nói hắn không phải từ quân đội trưởng không cái kia ma quật đường qua lại trở về nếu là chuyến ra ngoài sợ là cũng sẽ khiến rất nhiều phiền phức cho nên hắn tạm thời không nghĩ để người ta biết hắn đã trở về chờ hắn lần nữa trở lại ma quật không gian về sau tìm một cơ hội trở về một chuyến đồ lục chi thành sau đó thông qua đồ lục chi thành mặt đất lại thông qua truyền tống môn vào vào động ma không gian dạng này mặc dù tha một vòng nhưng lại có thể để tránh cho rất nhiều p h i ề n phước tuất ta nhất định không nói a quang thúc nghe vậy gật đầu nói sau đó phong hổ lần nữa gian phòng đổi một bộ quần áo làm sơ trang phục chỉ cần không phải quá mức ý tử tế quan sát hẳn không có người có thể nhận ra mình sau đó lái lên một chiếc xe gắn máy thẳng đến hồng kỳ trấn phong hổ tốc độ rất nhanh đi đường thẳng không qua một giờ công phu liền đã đến hồng kỳ trấn hiện tại hồng kỳ trấn cùng hắn lúc đi xác thực rất khác nhau bên ngoài tường thành đều đã kiến thiết hoàn tất phong hổ trang phục thành võ giả tiến vào hồng kỳ trấn bên trong thuận lợi gặp được cha mình hộ tử ngươi trường nào thì trở về cái này hơn hai tháng ngươi đều chạy đi đâu gọi điện thoại cũng đánh không thông phụ thân phong chiến nhìn thấy phong hổ về sau kích động nói ta không sao lao ba chúc mừng người a đã tiến vào đỉnh cấp võ giả cảnh giới phong hổ cười nói còn nhờ vào ngươi khi đó cho ta ăn vật kia bằng không thì mà nói nào có dễ dàng như vậy tiến vào đỉnh cấp võ giả cảnh giới a phong chiến cảm khái nói ai có thể nghĩ tới bản thân ăn phong hổ cho hắn đồ vật về sau tu luyện quả thực giống là làm hỏa mũi tên cơ hồ mỗi ngày đều có thể cảm giác đạo thực lực mình biến hóa qua mấy ngày liền có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới mới bất quá hơn một tháng công phu hắn liền trực tiếp đột phá đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới đồng thời tiến nhập đỉnh cấp tứ đoạn về sau loại này hỏa tiễn trở lên tốc độ tu luyện mới kết thúc rơi mà phong chiến tốc độ tu luyện quả thực là h ù chết một bọn người mà phong chiến thì là bịa chuyện nói bản thân trong lúc vô tình ăn một cái không biết là cái gì linh dược sau đó mới tiến bộ nhanh như vậy phong chiến tốc độ tiến bộ mặc dù gây nên không ít người chú ý bất quá đám người nghe hắn vừa nói như thế nhưng lại không hoài nghi gì chỉ là hâm mộ phong chiến vận khí tốt dù sao thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ cùng loại phong chiến dạng này truyền thuyết còn rất nhiều có người thậm chí so với phong chiến còn khoa trường không biết ăn một khoả cỏ gì đột nhiên liền lĩnh ngộ được thần So với lĩnh ngộ được thần, được phong chiến điểm ấy tiến bộ nhưng lại không coi vào đâu dù sao nội lực tốt tu thần khó ngộ ha ha vật kia ngơi nên tiêu hóa xong đi lại đến một khoả Đoán chừng có thể để ngươi đạt đến đỉnh chừng ngươi có c thể ấ phong chiến nói ha ha thứ này ta còn rất nhiều ngài liền ăn a vừa nói phong hổ trong tay lại xuất hiện ước chừng hơn mười viên chân khí đan thứ này trong thời gian ngắn phong hổ là không thiếu hụt một trận đại chiến xuống tới đã chết ma x o á y cấp cường giả cũng không ít môn phái trong thế lực cũng có không nguyện ý thần phục trên cơ bản đều bị hắn giết chết chân khí c h â u cái đồ chơi này trong tay hắn bây giờ còn có mười mấy viên hàng tồn đâu chính là hung t h ú thể nội tinh hoa không có cái gì có thể khiến cho một con phong lang đột phá hay là bởi vì hắn chém giết một môn phái thế lực thủ hộ thú vương được hung t h ú tinh hoa ma quật trong không gian thú vương số lượng mặc dù nhiều nhưng là ma quật không gian quá lớn tìm ra được cũng phiền phước nhưng là trên địa cầu cũng không giống nhau tùy tiện đi một cái rách nát trong thành trì đều có thể tìm tới thú vương cấp tồn tại phong hậu nghĩ chế tạo ra một nhóm thú vương phong lang đến tăng cường thực lực tự nhiên là đem ánh mắt đặt ở những cái kia thú vương trên người nhiều như vậy vậy thì tốt ta lấy thêm một khỏa. phong chiến thấy thế không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng sau đó lại đem một khỏa vứt đi trong miệng cảm thụ qua giống như hỏa tiễn một nhóm tu hành tốc độ lại để cho hắn chậm như vậy chậm tu hành thực sự là rất tra tấn người ân lão ba phong gia điểm tiếp tế ngươi bây giờ giao cho mã thuốc sao phong hồ hỏi ân hiện tại ta tinh lực chủ yếu đều đặt ở hồng kỳ trấn phong gia điểm tiếp tế lưu lại một người trông coi là được rồi vừa vặn lao mã thực lực đột phá đến cao cấp võ giả cảnh giới liền giao cho hán phong chiến nói cái này không được phong gia điểm tiếp tế cần đổi một người phong hồ khẽ gật đầu một cái nói vì sao ngươi cho rằng lão mã không đáng tin cậy phong chiến kinh ngạc nói không phải cũng không phải là ta không tin đảm nhiệm mã thuốc mà là ta tại đó t à n g có một bí mật lớn chỉ có thể để cho tuyệt đối tin qua được người đi trưởng khống phong gia điểm tiếp tế lâm bá thích hợp nhất người khác đều không được phong hồ lắc đầu nói nếu như nói trên cái thế giới này phong hồ tín nhiệm nhất người trừ mình ra cha và cái kia mấy nữ bằng hưu bên ngoài cái kia chính là lâm bá đó là nhìn xem hắn lớn lên trường bối từ bé phụ thân rất bận có thể nói hắn trưởng thành cũng là lâm bá ở một bên làm bạn lao lâm ân có thể ngươi đến cùng muốn làm gì phong chiến hỏi chuyện này nói đến liền lời nói dài ta trước tiên ở trong phòng ngươi ở lại một chút ngươi an bài trước tốt điểm tiếp tế sự tình sau đó mang lâm b á tới ta chậm rãi nói cho các ngươi nghe phong h ổ nói ma quật không gian sự tình phong h ổ không có ý định giấu giếm bọn họ hơn nữa phong h ổ còn cần để cho phong chiến cùng lâm bá hai người giúp h ắ n huấn luyện một nhóm người đi ra tiến vào ma quật không gian trợ giúp bản thân hiện tại truyền thống môn sự tình không thể bại lộ chờ sau này phong hổ thực lực chậm rãi trưởng thành mọi thứ đều không là vấn đề nếu là hắn có thể trở thành siêu việt chiến thần tồn tại dù là truyền tống môn bại lộ lại có ai dám đến đoạt hay sao t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố có thể so với trung nguyên căn cứ khu cường giả ước chừng chờ nửa giờ khoảng t r ư ờ n g phong chiến mang theo lâm bá về đến phòng nhìn thấy phong hổ lâm bá thập phần hưng phấn trong lòng hắn phong hổ cùng con của hắn cơ hồ không hề khác gì nhau h ổ tử cái này hơn hai tháng đều không có chút nào tin tức ngươi đến cùng chạy đi đâu rồi ta và cha ngươi có thể đều lo lắng gần chết lâm bá hương phân nói chuyện này nói rất dài dòng l ã o ba ngươi đã là đỉnh cấp võ giả có biết hay không ma quật sự tình phong hồ hỏi thứ tư ma quật phong chiến nghe vậy s ữ n g sở sau đó hỏi ân thứ tư ma quật ngươi biết phong hồ kinh ngạc nói đương nhiên hiện tại chỉ cần tấn cấp làm đỉnh cấp võ giả đi chiến thần võ quán chứng nhận một lần liền có thể tại võ giả nhà bên trên xem xét đến đối ứng tin tức thứ tư ma quật sự tình ta xác thực biết rõ một chút chỉ muốn đạt tới đỉnh cấp võ giả cảnh giới lại không có địa cấp công pháp mà nói ngược lại là có thể lựa chọn đi thứ tư ma quật lập xuống đầy đủ công h ơ n về sau liền có thể thu hoạch được địa cấp công pháp ngươi chẳng lẽ đi thứ tư ma quật phong chiến nói ân ta là đi thứ tư ma quật hiện tại thứ tư ma quật cùng trước kia khác biệt chúng ta tại ma quật nội bộ thành lập một cái đồ lục chi thành lập tức phong hổ đem đồ lục chi thành tình huống nói một lần ma quật nhân loại mạnh như vậy cơ hồ toàn bộ là võ giả a lâm bá nghe vậy lập tức giật nảy mình từ khi đột phá đến cao cấp võ giả cảnh giới về sau lâm bá tại lâm thành lớn nhỏ cũng coi là có phần có danh tiếng nhưng là nghe được phong hổ nói như vậy ma quật không gian tình huống lập tức không còn gì để nói tình cảm bản thân đột phá đến cao cấp võ giả cảnh giới tại người ta trong mắt vẫn chỉ là một cái ma binh mà thôi ân địa quật linh khí mật độ muốn so địa cầu cao hơn rất nhiều cho nên người nơi đây tố chất thân thể rất cao người bình thường sau trưởng thành chỉ cần thêm chút huấn luyện liền có thể đạt tới cấp một ma binh tiêu chuẩn tại đó binh sĩ chủ lưu cũng là trung cấp võ giả thậm chí còn có toàn bộ cao cấp võ giả tổ kiến thành vương bài bộ đội phong hổ nói toàn bộ võ giả bộ đội ta lão thiên phong chiến nghe vậy không khỏi im lặng từ khi hắn cầm xuống hồng kỳ c h ấ n về sau phong ra điểm tiếp tế nhân số xem như làm lớn ra mấy lần nhưng cũng bất quá mới vài trăm người mà thôi hơn nữa trong đó còn có không ít sơ cấp v õ giả thế nhưng là so sánh ma quật không gian tình huống h ắ n cái này vài trăm người giống như không đáng kể chút nào hổ tử tại đồ lục chi thành tu luyện mà nói sẽ không rất nhanh a lâm bá hỏi đó là tự nhiên tiến vào đồ lục chi thành chẳng khác nào muốn đi ma quật không gian tại đó tu luyện tốc độ tự nhiên muốn so địa cầu bên trên mau hơn rất nhiều phong hổ nói đáng tiếc ta mới là cao cấp v õ giả căn được lục chi bản không đi đồ tại h h thở nói. Vậy nhưng chưa hẳn, tiếp xuống ta muốn nói sự tình, chính không à dài là n nói. xuống muốn nói liên quan tới ma quật không gian. lầm ma bá tiếp ta tới quật t Vậy sự ma quật không gian bên trong nhân loại nơi nào chế độ xã hội cùng cổ đại tương đối cùng loại hoặc có lẽ là cùng thời trung cổ châu âu rất là gần có hoàng triều có vương quốc còn có công quốc trong nước có rất nhiều quý tộc cơ bản chia làm công hầu bá tử nam lại sau đó là huân tước kỵ sĩ cái gì ý ngươi là ngươi đã bắt lại một cái công quốc trở thành đại công tước Phong chiến khó có thể tin nhìn con mình. Vừa mới nghe nói ma quật không h con tin nói gian n có mới quật ma Vừa ân loại t hàng ự lực c còn cầu được lợi lo lắng, loại l hại như thế, hắn không nhân nhập, nhưng ngăn quật địa ma xâm t r o ngáy m ắ thật c í n mình động không gian tháng con thành công Ơn, hàng h thế h mới ma mà tước. trai, đại bất t quá vào vào giá thật đại công tước ta vì ma ương vương quốc đặt xuống toàn bộ thứ hoàn liên minh tối thiểu vì ma ương vương quốc tăng lên một phần năm lãnh thổ diện tích còn có mấy trăm triệu nhân khẩu phong thưởng cho ta một cái công quốc cũng không tính là gì phong hổ nói công quốc nhân khẩu căn cứ vị trí địa lý khác biệt có giàu có có n g h è o khó có khả năng chỉ có hai ba vạn có là có khả năng quá trăm triệu dù sao công quốc xây lập thời gian dài ngắn không giống nhau cùng loại phong hổ loại này trực tiếp tại nguyên bản công quốc cơ sở phía trên thành lập công quốc liền có một cái khá là tốt đẹp bắt đầu mà có công quốc tại kiến lập thời điểm hoàn toàn chính là hoàn toàn hoang lương thổ địa cần đi qua trên trăm năm khai phát không ngừng mua vào nô lệ mới có thể đem công quốc kinh doanh hộ tử ngươi tất nhiên làm đại công tức chi vị cái thế giới quyền ngươi phải có rất nhiều cao thủ a phong chiến khô khốc nuốt nước miếng một cái nói không kém bao nhiêu đâu số lượng là không ít phong hổ gật đầu nói trung cấp võ giả tạo thành quân đội là chủ lưu vậy ngươi có bao nhiêu quân đội lâm bá hỏi hai triệu ra mặt đi có rất nhiều đều bị ta bỏ đi công quốc vừa mới thành lập cho nên còn không có tăng cường quân bị phong hổ nói hai triệu lâm bá cùng phong chiến sau khi nghe được không khỏi liếc nhau một cái phảng phất là nhìn tiểu quái vật nhìn xem phong h ổ hai triệu trung cấp võ giả à, con số này cũng không phải bình thường khoa trương toàn bộ trung nguyên căn cứ khu có thể kiếm ra hai triệu trung cấp võ giả sao sợ là còn thật không tốt nói dù sao võ giả bên trong sơ cấp võ giả số lượng hay là nhiều nhất bất quá từ khi quốc gia đem công pháp giá cả giảm xuống về sau đúng là đã sớm rất nhiều người sớm thành là trung cấp võ giả chỉ là trung cấp võ giả thì có hai triệu ở trong đó đến có bao nhiêu cao cấp võ giả có mười vạn sao lâm ba cẩn thận từng ly từng t í hỏi mười vạn đương nhiên là có ta cái kia hai triệu trong đại quân thì có mười vạn vương bài bộ đội bọn họ thấp nhất đều là cao cấp võ giả tạo thành trong đó đảm nhiệm chức vụ cũng là siêu cấp trở lên võ giả nếu như nói đơn thuần cao cấp võ giả mà nói hai triệu trong quân đội tối thiểu có thể kiếm ra ba bốn trăm ngàn cao cấp võ giả phong hồ nói ba bốn trăm ngàn cao cấp võ giả lúc nào cao cấp võ giả không đáng giá như vậy n é t cần biết sớm mấy ngày này bọn họ toàn bộ phong gia điểm tiếp tế cũng bất quá mới chỉ có ba tên cao cấp võ giả mà thôi hơn nữa trong đó một cái còn ôm lấy hai lòng như thế số lượng cao cấp võ giả không sai biệt lắm có thể khẳng định toàn bộ trung nguyên căn cứ khu bên trong cũng tìm không thấy nhiều như vậy tới đi tốt ta như thế cơ sở cao cấp võ giả sợ l à siêu cấp cùng đ ỉ n h cấp võ giả cũng không phải số y ta ân có hay không chiến thần cấp thủ hạ a phong chiến hỏi một bên lâm bá hai mắt lóe ra tiểu tinh tinh chiến thần a đây chính là chiến thần ở căn cứ thành phố chiến thần địa vị đó là không nói tuyệt đối cao có rất nhiều đặc quyền từng cái cũng là ổn thỏa nhân loại cao tầng có chuyện gì thậm chí có thể trực tiếp đi gặp căn cứ khu thị trường chiến thần cấp đương nhiên cũng có bất quá số lượng không nhiều cũng liền mới hơn hai trăm linh đến ba trăm a phong hồ nói nguyên bản hắn diệt thứ hoàn liên minh về sau bộ hạ chiến thần liền đã vượt qua hai trăm nhưng là thụ phong đại công tức về sau tương đương tiếp thu toàn bộ ca đức công quốc di sản ca đức công quốc bên trong còn có mấy mười cái ma soái cường giả tương đương cũng biến thành dưới trướng hán kỳ thật bình thường mà nói một cái công quốc bên trong là không có nhiều như vậy chiến thần phổ biến tại một trăm linh một trăm năm mươi cái khoảng t r ư ờ n g phong hổ cái kia hai trăm cái chiến thần là vơ vét năm đại công quốc mới kiếm ra đến xa hoa đội hình nếu không có rất nhiều chiến thần cũng có thân phận quý tộc phong hổ không thật mạnh đến mà nói hắn nhất định có thể a năm đại công quốc lục x o á t cạo sạch sẽ lại thêm cái kia mấy chục cái tự do thành trì thành chủ ma x o á i thủ hạ loại hình toàn bộ thứ hoàn liên minh ma x o á i cấp cường giả số lượng không có một nghìn cũng có tám trăm chỉ tiếc trong chiến tranh chết mất không ít còn có chút người mai danh nhận tích trốn được một bộ phận bị đầu hàng đại công tức dẫn tới vương đô còn lại đại bộ phận đều đầu hàng ma ương vương quốc tiếp tục bọn họ sinh hoạt chỉ là từ thứ hoàn liên minh quý tộc biến thành ma ương vương quốc quý tộc phong hổ thu nạp tới những cái này m à x o á y cấp cường giả trên cơ bản cũng là lấy tông môn cường giả là chủ quý tộc cường giả là phụ t r ư ờ n g năm trăm năm mươi lăm thu mua võ lớn dưới t r ư ờ n g hắn ma x o á y cấp cường giả ước chừng là phổ thông công quốc t r ư ờ n g gấp hai ba ba trăm phong chiến lắp bắp hỏi ba trăm cái chiến thần khái niệm gì toàn bộ trung nguyên căn cứ khu bên trong có danh tiếng chiến thần cường giả đều không cao hơn mười cái có lẽ trong bóng tối khẳng định còn có một số nhưng là tuyệt đối không có khả năng có ba trăm cái số này khoa trương như vậy những người này cũng là ta đang chiến tranh thời điểm thu nạp tới trong đó khẳng định có một chút lòng dạ bất chính gia hỏa không nhất định đều trung thành với ta bất quá không quan hệ về sau có thời gian chậm rãi thu phục bọn họ phong hổ nói lấy tự mình tu luyện tốc độ chờ mình trở thành siêu việt chiến thần tồn ở đằng sau còn sợ bọn gia hỏa này không chịu đầu hàng bản thân hổ tử cái kêu ma quật không gian rốt cuộc có bao nhiêu à có bao nhiêu cái công quốc à, một cái công quốc thì có ba trăm ma x o á i cái kia toàn bộ ma quật trong không gian đến có bao nhiêu ma x o á i cấp cường giả địa cầu thực có thể đỡ nổi ma quật không gian xâm lấn sao phong chiến lo lắng nói ma quật không gian thật sự là quá c ư ờ n g đại một cái công quốc liền mạnh như thế so một cái căn cứ khu đều lợi hại như vậy vương quốc đâu hoàng triều đâu lại sẽ có bao nhiêu lợi hại liên quan tới ma quật không gian xâm lấn sự t ì n h cũng không phải là đơn giản như vậy theo ta hiểu trong ma quật không gian cái kia có chút đại công thậm chí quốc vương căn bản đều không biết ma quật đường qua lại xâm lấn địa cầu nên chỉ là ma quật không gian một cái đại thế lực bất quá cái thế lực này s á t thực phi thường cường đại lập tức phong hổ đem có quan hệ với thánh giáo cùng mình đại khái suy đoán nói một lần ngươi đoán rất có đạo lý cái này thánh giáo không đơn giản a ngươi một tháng về sau đăng cơ đ i ệ n lễ có thể nhất định phải cẩn thận một chút vạn nhất bị bọn họ phát hiện ngươi không phải ma quật người hậu quả kia coi như nghiêm trọng phong chiến nói đó là tự nhiên ta sẽ cẩn thận một chút phong gia điểm tiếp tế cái lối đi kia phi thường trọng yếu vạn nhất ta nếu là ở trong ma quật gặp được phiền phái gì nơi này sẽ là ta duy nhất đường hầm chạy trốn cho nên nơi này nhất định phải có một người trông coi phong hổ vừa nói nhìn về phía lâm bá nói ngươi yên tâm phong gia điểm tiếp tế liền giao cho ta lâm bá nói ha ha lâm bá phong gia điểm tiếp tế giao cho ngài là không có vấn đề bất quá ngài thực lực vẫn là yếu một chút đây là một k h ỏ a chân khí đan sau khi ăn vào nên đầy đủ nhường ngươi tại một tháng sau đạt đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới phong hổ vừa nói trong tay xuất hiện một k h ỏ a chân khí đan đỉnh cấp võ giả cái này không được chân quý như vậy đồ vật cũng là ngươi ăn đi lâm bá nghe vậy xứng sở sau đó lắc đầu nói lâm bá ta cũng đã là chiến thần cấp cao thủ cái này chân khí đan đối với ta tác dụng không lớn hơn nữa trong tay của ta cũng không phải là chỉ có cái này một khỏa vừa nói phong hổ trong tay lại một lần nữa xuất hiện hơn mười viên chân khí đan lao lâm thu cất đi thực lực ngươi nếu là quá yếu mà nói rất dễ dàng xảy ra vấn đề phong chiến nói vậy đa tạ thiếu ra lâm bá cũng như trước đó phong chiến một dạng trực tiếp đem chân khí đan nuốt xuống còn có cái này cùng nhau ăn hết phong hổ vừa nói trong tay lại nhiều một đường tinh hồn đương nhiên là tới từ hùng thú tinh hồn ha ha thứ này có thể so chân khí đan còn tốt ăn cái này liền có thể một bước lên trời trực tiếp l ĩ n h ngộ được thần đã có qua kinh nghiệm phong chiến cười nói hiện tại lâm bá cũng không phải lấy trước k i a cái đối với võ đạo biết rất ít người có trương huy cổ đồng lanh thiên bọn họ ba huynh đệ ở chỗ này rất nhiều võ giả thông thường đã sớm phổ cập qua là lấy lâm bá nghe vậy không khỏi mở to hai mắt nhìn vật này đợi lát nữa lại ăn lao ba lâm bá Ta quật tước, thủ thể tín nhiệm người lại là rất ít, một thu ma gian vào vụ, làm là là nhiệm nhiệm không nhưng hạ chỗ công người ngươi còn có một cái nhiệm vụ, thu nạp đại lại cái người lấy có các có tiến phong hồ nói bản thân bồi dưỡng nhân tài ngược lại cũng không phải không được bất quá ta nhưng lại có một cái càng có thể được đề nghị phong chiến nói kiến nghị gì phong hồ hỏi đã ngươi đã trở thành chiến thần Cái trực kia liền i t ế phong đem ắ hắc c chấn thu phục đi. Hắc kỳ chấn kỳ kỳ kinh thu đi, d a h nhiều năm, võ i ả lấy ngàn mà tính, mà chiến ú n g ta m ớ xây xa lập hồng chấn, hắc chấn, còn còn n kỳ kém kỳ rất rất u là à có thể h g phục hắc h c kỳ ấ nói cũng c thể từ một t chọn nhân đó lựa ra số à p hàng o n chiến nói, g h phục hắc kỳ c h ấ n cái này sợ là muốn đem ta bại lộ ra như thế không ổn bất quá ngược lại là có thể đổi một loại phương thức phong hổ trầm ngâm nói đổi một loại phương thức có ý tứ gì phong chiến nói chỉ cần là có chiến thần cấp chiến l ự c liền có thể thu phục hắc kỳ c h ấ n mà nói cái kia không cần ta tự thân xuất mã phong h ổ chậm dai nói ý ngươi là điều động ngươi một cái thủ hạ tới phong chiến nói dĩ nhiên không phải ta có một đầu phong lang chiến sủng trước mắt đã đột phá đến thú vương cảnh giới đến lúc đó phụ thân ngài trực tiếp mang theo nó đi hắc kỳ c h ấ n hẳn là cũng có thể đạt tới một dạng hiệu quả ta lại lưu lại cho ngươi một chút đan dược loại hình đồ vật củ cải thêm đại bồng hẳn không phải là vấn đề phong hồ nói cái gì thú vương cấp chiến s ủ n g phong chiến nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn một cái chiến s ủ n g mà thôi không tính là gì về sau sợ là ngươi căn bản cũng nhìn không thuận mắt phong hổ cười nói nói cái gì khoác l ắ m đây đây chính là thú vương cấp chiến s ủ n g phong chiến không khỏi liếc mắt nói mà khi hắn sau khi nói xong đột nhiên nghĩ đến phong hổ tại ma quật trong không gian còn có gần ba trăm tên chiến thần cấp thủ hạ lập tức cảm giác giống như nói cũng không tệ ha ha ngài xem mọi nơi lý đi tóm lại ngài không cần có chỗ cố kỵ ta lần này cho ngài mang về năm đầu phong lang một đầu thú vương mặt khác vài đầu cũng là đỉnh cấp đỉnh phong h u n g thú dựa vào bọn gia hỏa này ngài có thể điên cuồng khuyết c h ư ờ n g tuyển người không chỉ là chúng ta lâm thành phụ cận còn muốn đi trung nguyên căn cứ khu đi cái khác vệ tinh thành tuyển người ma quật không gian rất lớn tương lai ta cũng tuyệt không chỉ có chỉ là một cái đại công tước chúng ta cần người mới phong hổ nói như thế không bằng chúng ta trực tiếp thu mua một chỗ võ đại a lâm bà nói Thu mua võ đại. phong hổ nói hắn trong hạt châu không gian bảo vật quả thực không nên quá nhiều vơ vét năm đại công quốc hắn cho dù là ở ma quật trong không gian cũng coi là nắm chắc phú hảo ân thu mua võ đại mà nói có ta còn có trương huy cổ đồng lãnh thiên mấy cái nhưng lại cũng đủ tư cách quay đầu nói nói xem phong chiến gật đầu nói lão ba trong huyện thành cái kia thú vương có hay không cho người tìm phiền thoái phong hồ hỏi cái này không có bất quá trước đó vài ngày nhưng lại có một tên đỉnh cấp võ giả chết tại đầu kia thú vương trong miệng đạo đưa chúng ta hồng kỳ c h ấ n gần nhất sinh ý có chút khó làm phong chiến nói một tên đỉnh cấp võ giả tử vong s á c thực sẽ để cho những võ giả khác cảm giác được nguy cơ từ đó chuyển đổi căn cứ đ ị a n chương năm trăm năm mươi sáu diệt sát ngân nguyệt lang vương ha ha chờ trở về ta đem tên kia diệt trừ phong hổ cười nói tiêu diệt cái kia thú vương phong hổ lại có thể được một cái tinh hồn cùng thú vương trên người tinh hoa năng lượng nói không chừng có thể lại bồi dưỡng được một tên thú vương đương nhiên lần này hắn chọn tiểu lam vân hổ như thế có hai đầu thú vương cấp tồn tại một đầu lưu tại phong gia điểm tiếp tế Một t đầu khác i ế phong t â n b ả hộ h p o c hồ i Ngươi đối hiểm, giết chiến nói. Yên tâm đi, giao cho ta, cái kia ế n vạn không nên trong thành vương, nhất phong Yên chương vừa ta, đủ. đ có cho khó thể tuyệt thị thú bất tâm quá huy, mạo cổ n còn n g có l a hỏi thiên nhất thế hiện như thế nào? Phong hồ h người biểu gần nào? ba ba người bọn họ làm sự tình đều rất tận tâm tận lực hồng kỳ c h ấ n nếu là không có ba người bọn họ mà nói bằng vào chính ta thật đúng là chơi không chuyện phong chiến nói ân như thế quay đầu để cho ba người bọn họ tới gặp ta cho bọn hắn điểm chỗ tốt cũng để cho bọn họ tốt càng thêm tận tâm tận lực giúp chúng ta làm việc phong hổ nói phong hổ dự định cho ba người bọn hắn mỗi người làm một tinh hồn trợ giúp bọn họ lĩnh ngộ được thần về phần chân khí châu liền tạm thời không cho hắn hiện tại đối với chân khí châu nhu cầu lượng cũng không nhỏ ân như thế cũng tốt thực lực bọn họ mạnh hơn đối với hồng kỳ chấn phát triển cũng có chỗ tốt phong chiến nói a đúng rồi lá ba vật này tặng cho ngươi có thể tăng cường ngươi không ít sức chiến đấu phong hổ vừa nói lấy ra một sợi dây t r u y ề n đưa cho phong chiến đầu này pháp khí vòng cổ chính là lúc trước phong hổ trên lôi đài r ế t chết ngô gia thiên tài thu hoạch được vòng cổ đối với ở hiện tại phong hổ mà nói biên độ tăng trưởng có hạn không có gì lớn dụng nhưng là đối với đỉnh cấp võ giả mà nói tác dụng rất lớn mà trên người hán hiện tại đeo là mặt khác một sợi dây t r u y ề n so trước mắt cái này cao cấp nhiều mà sợi dây t r u y ề n này Thì là phong hổ tại ma quật không gian bên trong một trong thu hoạch. Hán tại ma quật không gian bên trong, thu phong hổ không hoạch. Hán không hoạch pháp khí là gian bên gian bên ma ma sau ố lượng không s i biệt lắm vượt lắm q a trên trăm kiện, cơ lấy làm cơ hộ lấy gì đó ề u c Sau đó, mấy người lại bí mật thương nghị một phen có quan hệ với phong gia điểm tiếp tế công việc phòng bị lại đem trương huy ba người gọi tới mỗi người cho bọn hắn một khỏa tinh hồn cùng lâm bá cùng một chỗ ăn vào để cho phong chiến nhìn xem bốn người mà phong hổ thì là ngụy trang một phen trực tiếp ra hồng kỳ t r ấ n thẳng đến thị trấn trong huyện thành ngân nguyệt lang vương đang tại phơi nắng toàn bộ trong h u y ề n thành cũng chỉ có nó một cái thu vương không có đối thủ thời gian kỳ thật cũng rất nhàm chán mà nó không biết là lúc này một bóng người đã chạy vào thị trấn đang tìm nó thân ảnh phong hổ sử dụng tiềm hành kỹ năng tiến vào thị trấn mặt bị hung thú khác hoặc là võ giả nhìn thấy thân ảnh đi thẳng tới thị trấn ngay trung tâm tìm kiếm ngân n g u y ệ t lang vương ngân n g u y ệ t lang vương thể tích rất lớn so với trưởng thành đại hoàng ngư đều muốn càng một vòng to đang nằm tại trong huyện thành quảng trường phơi nắng chung quanh một mảnh đổ nát thê lương đại thai biến đi qua hơn ba mươi năm huyện thành bên trong rất nhiều kiến trúc cũng bị hùng thú phá hư tìm được mục tiêu phong hổ cơ hồ không có cái gì do dự đi thẳng tới ngân nguyệt lang vương sau lưng một cái thâu thập cộng thêm đại tá bắt khối mấy đạo đạt đến sáu chữ số tổn thương trực tiếp từ ngân nguyệt lang vương trên đầu bay lên mà bởi vì phong hổ công kích đối phương thân ảnh hắn cũng lộ ra ngoài bị thương tổn ngân nguyệt lang vương giận dữ trực tiếp lao người tới vung vẩy lên to lớn móng vuốt lớn nhào về phía phong h ổ tại trong ma quật không gian phong h ổ nhưng không có buông lỏng bản thân mặc dù tiến vào chiến thần cảnh giới về sau hắn còn không có cùng thú vương chiến đấu qua nhưng là cùng ma x o á y chiến đấu số lần lại không ít hắn thân pháp đã sớm viên mãn cấp đại thành cũng nhanh muốn đi vào ý cảnh c ấ p mà thân thể phát lực bội số cũng đã đạt đến gấp năm lần tốc độ liền lại càng không cần phải nói hoàn toàn nghiền ép ngân nguyệt lang vương ngân nguyệt lang vương công kích căn bản liền phong hồ bóng dáng đều không đụng tới vì tốc chiến tốc thắng phong hổ thậm chí trực tiếp vận dụng phong lang đổ bộ thuộc tính tăng thêm đồng thời khởi động trên cổ biên độ tăng trưởng vòng cổ cái này biên độ tăng trưởng vòng cổ là phong hổ từ duy nạp đại công tức nơi đó lấy tới tinh phẩm đối với sơ cấp ma x o á y biên độ tăng trưởng có thể đạt đến năm mươi đối với trung cấp ma x o á y biên độ tăng trưởng có ba mươi cho dù là đối với cao cấp ma x o á y đều có mười phần trăm thực lực tăng thêm có thể xưng biên độ tăng trưởng trong pháp khí c ự c phẩm phong hổ bây giờ còn chỉ là sơ cấp ma soái bất quá giống như bởi vì hắn quá cường đại khởi động biên độ tăng trưởng vòng cổ về sau cũng không có cảm giác được có thể gia tăng 50%, ư ớ c chừng chỉ có 40% n h i ề u một chút bộ dáng bất quá cũng đủ đủ biên độ tăng trưởng vòng cổ vốn chính là căn cứ mỗi cá nhân thực lực khác biệt biên độ tăng trưởng trình độ có, có khác biệt vốn là thực lực nghiền ép đối thủ phong hổ tại trải qua biên độ tăng trưởng về sau ngân nguyện lang vương căn bản không có cái gì sức hoàn thủ không mấy phút nữa công phu cái kia đạt đến mấy trăm vạn lượng hp trực tiếp bị phong hổ c h ố n g rỗng đến cùng mà chết chi tiết giết chết g i a hỏa này vẫn không thể nào để cho mình thăng cấp bất quá thu vương tinh hoa cùng tinh hồn có thể là đồ tốt đồng thời g i a hỏa này còn cống hiến một trang bị cho phong hổ lang vương áo choàng tốc độ thêm 5 năm phòng ngự thêm hai vạn thể chất thêm năm bổ sung kỹ năng phong độ sử dụng sau trực tiếp thoát ra trăm mét có hơn mỗi ngày có thể sử dụng m ộ ư ơ i lần phong độ phong hổ mặc vào lang vương áo choàng sau đó thử một cái cơ hồ lập tức phong hổ cảm giác mình giống như dung nhập vào trong gió một dạng lập tức xuất hiện ở ngoài trăm thước địa phương cứu mạng đồ tốt ta không hổ là thú vương xuất phẩm phong hổ trên người bây giờ trang bị phong lang đ ồ bộ kỳ thật vẫn chỉ là đỉnh cấp phong lang trên người tuân ra đến đối với ở hiện tại phong hổ mà nói còn có tác dụng nhưng là theo gió hổ thực lực tăng trưởng tác dụng càng ngày sẽ càng nhỏ chỉ là phong hổ tiến vào chiến thần cảnh r ơ i đến nay còn không thế nào g i ế t qua thú vương cho nên trên người căn bản không có gì có thể thay đổi trang bị đem phong lang thi thể thu nhập hạt châu trong không gian sau đó phong hổ bắt đầu có lựa chọn đánh g i ế t trong huyện thành đỉnh cấp hung thú sở dĩ là có lựa chọn là bởi vì phong hổ không muốn đem nơi này đỉnh cấp hung thú đều giết chết muốn lưu lại một bộ phận cho chú đóng ở hồng kỳ c h ấ n võ giả bằng không thì mà nói bằng vào một mình hắn có thể trực tiếp đem cả huyện thành cho đồ mà mang tính lựa chọn đánh g i ế t là bởi vì phong hổ trong tay tinh hồn số lượng không nhiều lắm lại muốn bồi dưỡng cao thủ lại muốn nuôi nấng tiểu hồ ly phong hổ trước kia tích lũy xuống những cái kia tinh hồn đã bị tiêu hao thất thất bát b á c mang tính lựa chọn đánh chết mấy chục con đỉnh cấp hung thú thu được mười cái tinh hồn vẫn là huyện thành bên trong đỉnh cấp hung thú chất lượng đủ cao đương nhiên cũng cùng phong hổ mang tính lựa chọn đánh g i ế t có quan hệ thực lực cường đại đỉnh cấp hung thú càng thêm dễ dàng tuân ra tinh hồn phong hổ trực tiếp ra thị trấn mà nếu là có người từ trên cao nhìn thị trấn mà nói liền sẽ phát hiện nguyên bản coi như hơi có trật tự thị trấn hung thú lúc này bắt đầu chém g i ế t lẫn nhau đứng lên thậm chí còn có xung quanh trong trấn đỉnh cấp hung thú mang theo số lớn thủ hạ xông vào thị trấn đoạt địa b à n đám hung thú một phen động tác ngược lại để hồng kỳ trấn rất gấp gáp còn tưởng rằng muốn phát sinh thú chiều đây những tên kia cũng không phải là hướng về phía hồng kỳ trấn đến mà lại như ong vỡ tổ đều tràn vào trong huyện thành phong hổ trở lại hồng kỳ trấn mà lúc này lâm bá cùng trương huy cổ đồng mấy người cũng vừa lúc tỉnh lại ha ha cảm giác như thế nào phong h ổ cười nói nội thị ta có thể làm được nội thị trương huy kích động nói lúc trước phong h ổ trước khi đi liền đã từng dặn dò qua bọn họ ba huynh đệ để cho bọn họ hảo hảo bảo hộ phong chiến về sau sẽ tưởng thưởng cho bọn họ giúp bọn hắn lĩnh ngộ được thần lúc ấy ba người đều tưởng rằng phong h ổ đang nói đùa mà bây giờ là thật thực có thể nhị ca ta cũng có thể nội thị cảm giác này thật tốt ta bình cảnh giác ra cảm giác có thể đột phá cổ đồng nói ân ta cũng có thể đột phá lanh thiên nói chương năm trăm năm mươi bảy hắn là thế nào biến mất cảm tạ bốn triều huynh đệ một ha ha tất cả mọi người có thể đột phá liền tốt ta hy vọng các ngươi có thể càng ngày càng mạnh trong tay của ta đồ tốt còn rất nhiều chỉ cần các ngươi trung tâm tương lai chiến thần cũng không phải là không được phong hổ cười nhạt nói huynh đệ chúng ta ba người nhất định trung tâm ba người nghe vậy đồng thời nói tốt như vậy chỗ đều rơi đưa tới tay đô đần mới không trung tâm đâu không nghe nói chiến thần cũng có khả năng sao nếu là không có phong hổ trợ rút đỉnh cấp v õ giả chính là bọn họ đời này cối u nghĩ muốn đạt đến chiến thần cấp vậy căn bản chính là người si nói ngộng ân l ã o ba huyện thành kêu bên trong ngân nguyệt lang vương đã bị ta tiêu diệt hiện tại ở trong huyền thành đã không có thú vương cấp tồn tại phong hổ nói thật giả ngươi lúc này mới ra ngoài hơn nửa giờ á phong chiến nghe vậy không khỏi im lặng nói nửa giờ diễn s á t một cái thú vương hơn nữa còn là trong huyện thành thú vương điều này có thể sao ha ha đương nhiên là thực ân ngài gian phòng kia ngược lại cũng không nhỏ nên thả xuống được phong hổ trầm ngâm một lần sau đó vung tay lên trên mặt đất đột nhiên nhiều hơn một đống lớn giống như tiểu sơn một nhóm thi thể đây là lập tức phong chiến mở to hai mắt nhìn hắn nhưng là điểm tiếp tế thủ lĩnh đối với như thế nào phân biệt hung thú đẳng cấp tự nhiên có bản thân một bộ biện pháp căn cứ hắn quan sát trước mắt cái này một đống hung thú thi thể liền không có một cái nào đỉnh cấp trở xuống mà cái kia ở giữa nhất một cái cho dù là chết rồi cũng tản ra một chút áp lực ngân sách a lông càng là hiện lộ rõ ràng nó tôn quý ngân nguyệt lang vương trương huy thất thanh nói bọn họ ba huynh đệ cũng từng đi trong huyện thành săn giết hung thú đã từng xa xa thấy qua ngân nguyệt lang vương thân ảnh không sai chính là ngân nguyệt lang vương nó đã chết ta xem trong huyện thành đỉnh cấp hung thú số lượng không ít cũng thuận đường d i ệ t sát mười mấy cái đều ở nơi này phong hổ nói hổ tử ngươi bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại à đây chính là một cái thu vương nói chết thì chết phong chiến im lặng nói cũng không bao nhiêu lợi hại cũng chính là một cái bình thường chiến thần mà thôi phong hổ cười nói phổ thông chiến thần g ạ t quỳ hả trương huy ba người bọn hắn có thể một chút cũng không tin phổ thông chiến thần có thể ở nửa giờ bên trong giết chết có được hơn một trăm vạn hung thú thủ hạ ngân nguyệt lang vương nói đùa cái gì tiểu t ử ngươi được rồi đã ngươi không muốn nói cái kia liền không nói đi tóm lại đây là chuyện tốt ngươi càng mạnh càng tốt ta phong chiến nói hhh lao ba đám hung thú này thi thể ngươi c h ư a xử lý một chút ta lại đi địa phương khác tìm một chút thú vương cùng đỉnh cấp hung thú quay đầu muốn thu mua một chỗ võ lớn sợ là phải bỏ tiền tuyệt đối không phải con số nhỏ vừa vặn đi kiếm chút tiền đến phong hổ cười hh t t nói ngươi phải cẩn thận một chút ta phong chiến nói http yên tâm đi ân ba người các ngươi về sau phải thật tốt giúp cha ta cái này ba viên linh đan xem như tặng cho các ngươi lễ vợt phong hổ vừa nói trực tiếp ném ba viên linh đan cho trương huy ba người sau đó trực tiếp biến mất trong phòng nhìn đám người trợn mắt h ố t mồm các ngươi vừa mới nhìn thấy hắn là thế nào rời đi sao phong chiến nuốt nước miếng một cái nói Tựa như là, bá, phong á c cái, cửa cuộc h không thấy tâm hơi huy lắp bắp nói ra. Thế nhưng là, cửa phòng một tâm là giam giữ, hắn rốt cuộc là làm trương rốt nói giữ, đã vẫn hắn ra. lắp là, là là bắp a s ra o toàn à i cổ đồng t hổ â n dung nói. Phong rét h công từ trong phòng lúc đi trực tiếp sử dụng phong độn cả người đều dung nhập vào trong gió chỉ cần là gió có thể thông qua địa phương hắn liền có thể thông qua cửa phòng mặc dù là đóng nhưng cũng không phải là b ị kín phong hổ thông qua phong độn hoàn toàn dựa vào có thể ra ngoài mà hắn tại mấy người trước mặt để lọt chiêu này cũng có chấn nhiếp ba người ý nghĩa tại mà tiện tay ném ra bên ngoài ba viên thuốc mặc dù là linh đan bất quá cũng chỉ là nhất phổ linh đan mà thôi đại khái có thể để cho bọn họ tu vi trình độ tăng lên một hai cái đẳng cấp lại nhiều liền không khả năng dù sao chỉ là linh đan bình thường mà thôi tác dụng so với chân khí châu đến tự nhiên là kém xa tít tắp bất quá mặc dù là như thế ba người cũng đủ đủ vui vẻ đây chính là linh đan chiến thần cấp tu luyện mới có thể dùng được đăng dược bọn họ trước kia có thể ăn không nổi cái đồ chơi này cho dù là chiến thần cũng chỉ có thể ngẫu nhiên sử dụng một viên linh đan tu luyện dù sao luyện chế linh đan không khỏi cần linh dược càng cần hơn luyện đan sư bất quá phong hồ thủ h ạ n h ư n g lại không thiếu luyện đan sư luyện hóa môn chủ chính là một cái đại sư cấp luyện đan sư trong tay hắn linh đan số lượng không ít có các đại quý tộc hiếu kính cũng có hắn xét nhà chép đến cho dù là ban thưởng cho tay xuống không ít trong tay hắn vẫn như cũ lưu có không ít hàng tồn tại ma quật trong không gian linh đan số lượng cần phải so địa cầu bên trên nhiều hơn dù sao địa cầu dị biến linh khí khôi phục mới bất quá ba thời gian mười năm sinh ra số lượng linh dược rất ít mà ma quật không gian tồn tại không biết bao nhiêu năm hơn nữa linh khí mật độ cũng so địa cầu bên này rất cao nhiều sinh ra linh dược tự nhiên cũng rất nhiều bất quá muốn thu hoạch được linh dược lại cũng không dễ dàng thiên tài địa bảo tất có quý hiếm dị thú thủ hộ cũng chính là h u n g thú không có thực lực nhất định có thể hai không đến linh dược ra ngoài phòng phong hổ đem tiểu lam ngọc hổ cùng lưu thủ tại chỗ này hai đầu phong lang gọi đem cái kia ngân nguyệt lang vương tinh hồn cùng thú vương tinh hoa đút cho tiểu lam vân hổ đồng thời dặn dò hai đầu phong lang trông coi phong hổ đi thẳng hồng kỳ trấn trung nguyên đại địa bên trên vứt bỏ thị trấn số lượng có rất nhiều đại thai biến trước đó chỉ là một cái dự tỉnh thì có mười bảy cái địa cấp thành phố một cái tỉnh trực thuộc huyện cấp đơn vị hành chính năm mươi hai cái thành phố khu q u ả n hạt hai mươi thành phố cấp huyện tám mươi lăm huyện mà bây giờ trung nguyên căn cứ khu là xây dựng ở nguyên bản dự tỉnh tỉnh lỵ cơ sở phía trên lại thêm xung quanh tám cái vệ tinh thành chiếm cứ một bộ phận thị trấn bên ngoài chỉ là vậy ở bên ngoài đã bị vứt bỏ thị trấn cùng thành thị số lượng tối thiểu nhất có gần trăm cái cái này còn vẹn vẹn chỉ là dự tỉnh mà thôi mà gần đây trăm cái trong thành thị cơ hồ từng cái đều có thu vương cấp tồn tại có thậm chí càng hơn một cái thú vương cấp thậm một thú tồn tại. Thí hơn như vương dụ đối ị a cấp p thành h bên trong, bình trong, thường đều s n h hoạt 4, cái thú cái với ư ơ n trong huyện thành, g có chí có thể có 2, cái. thậm thể Đối v phong h ổ mà nói tìm kiếm mục tiêu kỳ thật rất đơn giản đồng hồ chuyển tin đeo tay bên trên trực tiếp tra một chút cơ hồ khắp nơi đều là vứt bỏ thành thị phong h ổ cưới một chiếc xe gắn máy trên đường đi mạnh mẽ đâm tới tất cả có can đảm cản đường hung thú trên cơ bản đều bị tiểu hồ ly giết chết không qua hơn một giờ công phu phong hổ đi tới ngoài trăm dặm một cái khác thị trấn theo thường lệ phong hổ trực tiếp dần thân đi vào tìm kiếm được thú vương ở tại một phen cực chiến đem hắn chém giết thuận tiện dọn dẹp một chút nơi này đỉnh cấp hung thú sau đó mang theo trên trăm hung thú thi thể rời đi tìm kiếm mục tiêu kế tiếp hung thú ở giữa liên hệ không giống nhân loại như vậy tấp nập nhất là trong huyện thành thú vương cùng cái khác thú vương càng là cơ hồ không có liên hệ gì nhiều nhất ngẫu nhiên có lang thang tu hành thú vương tại khiêu chiến quá trình bên trong sẽ đi ngang qua nguyên một đám thị trấn từ thứ ba thị trấn đi ra thời điểm phong hổ đẳng cấp đã tăng lên tới lờ vờ một trăm bốn mươi cấp thế nhưng là hắn cũng không nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm cái này mang ý nghĩa hắn không cần thông q u a khứ cấp giết trung cấp hung thú tấn cấp đạt tới lờ vờ một trăm bốn mươi cấp phong hổ cảm giác trong cơ thể mình chân khí cuồn cuộn mơ hồ có hóa lỏng xu thế hắn biết rõ một khi thể nội chân khí hóa lỏng cũng liền đại biểu cho hắn đạt đến trung cấp ma x o á i cấp độ tiến thêm một bước chính là từ khí chiến thần chém giết hung thú thu hoạch được kinh nghiệm thu hoạch được thú vương tinh hoa cùng thú vương tinh hồn thành tiếp xuống phong h ổ mục tiêu chủ yếu thuận đường phổ thông tinh hồn cũng siêu tập không ít trong huyện thành đỉnh cấp hung thú chất lượng không tệ trên cơ bản giết chết mỗi giết chết ba bốn đỉnh cấp hung thú liền có thể thu được một cái tinh hồn mà bởi vì phong h ổ trắng trận đồ sát thú vương huyện thành bên trong bởi vì không có thú vương tọa c h ấ n cả huyện thành hung thú đều lâm vào hỗn loạn tưng ơ bừng bên trong cái này khiến giám sát những cái kia thị trấn hung thú động tĩnh căn cứ khu chính phủ rất là không hiểu thậm chí điều động cao thủ đi dò xét những cái kia thị trấn tình huống kết quả lại phát hiện cái này nguyên một đám trong huyện thành thú vương thế mà đều không hiểu thấu biến mất t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám biến mất thú vương thú vương không hiểu thấu biến mất ngược lại để căn cứ khu chính phủ nho nhỏ khẩn trương một cái cũng không biết bọn chúng có phải hay không có âm mưu như gì nhưng lại một ít lang thang tu hành thú vương cũng hoặc là nguyên bản đã từng thành là lập đã mười ộ t thế lực, kết phe lực, quả bị n g đ á ngày h chuyển bại, biến từ đó n làm l a thang thú vương hỏa. đột nhiên nhìn thấy như vậy một tòa t hỏa, nhiên nhìn như chủ h ra vương vậy vô n trong đó, trở thành trong thành thị mới thú vương. n h thị, thị thú rất trực tiếp trở là vào à vui vẻ, mới Mười ở g đó, sau làm phong hổ từ một cái huyện thành đi ra thời điểm đẳng cấp đã tăng lên tới lờ vờ một trăm năm mươi mốt cấp xem như tiến vào trung cấp chiến thần trung đoạn cái này hơn mười ngày thời gian mất mạng tại phong hổ trong tay thú vương số lượng vượt qua bốn mươi cái bất ì quá n ngày mỗi có c thể lý hơn bốn mươi cái t h u vương cộng thêm gần vạn đỉnh cấp hung thú cũng bất quá chỉ là để cho phong hổ không sai biệt lắm tầm mười cấp bộ dáng không sai biệt lắm muốn bốn cái t h u vương mới có thể để cho hắn tấn thăng một cấp chỉ có thể nói về sau tu luyện thực là càng ngày càng khó bất quá giết chết nhiều như vậy đỉnh cấp hung thú cùng thu vương phong hổ thu hoạch cũng cực kỳ phong phú trừ bỏ hung thú tinh hoa cùng hung thú tinh hồn bên ngoài các thức trang bị cũng góp không ít chỉ là những trang bị này cũng là hàng rời không như phong lang đổ bộ thuộc tính dùng tốt tạm thời phong hổ cũng không có đem phong lang đổ bộ đổi đi liên chiến hơn ba mươi tòa thành thị giết chết hơn bốn mươi cái thu vương có thể nói toàn bộ dự tỉnh đại địa bên trên không sai biệt lắm có một phần ba thành thị bên trong thu vương tới gần hồng kỳ chấn địa phương đã tạo t h à nguyên h thú v ư ơ n t ệ t tích, t cho phong hổ đều bị i u d i ệ c nhân cùng với p o trong n g phú, hạt h c u k h ô g gian, cái à là là n giống như núi nhỏ hung thú thi thể, thấp nhất cũng là đỉnh cấp hung、thú. Đang lúc phong hổ từ dọc đường phong người quen. Nguyên nhiên, g lúc lại chất cấp dọc được c thú thi thể, thấp thú. hổ thời thấy từ tiếp tế một đầy điểm điểm, ra này phong hổ tại ngũ trung duy nhất hảo bằng hưu hảo huynh đệ lúc trước bên trên một chỗ phổ thông võ quán đại học về sau phong hổ mấy lần viện trợ phía dưới tăng thêm vốn là không sai tư c h ấ t rất sớm thành tựu võ giả về sau cũng bởi vì nữ nhân vấn đề cùng một cái đã từng đã cười nạo h phong hổ ra hỏa có khúc mắc mà bây giờ càng là bước vào trung cấp hàng ngũ võ giả ở tại bọn hắn võ tại trung tâm cũng coi là nhân vật phong vân đội trưởng người chạy mau đi không cần quản chúng ta một tên sơ cấp võ giả dùng trường thương trong tay đứng vững một đầu thị huyết chiến trư thị huyết chiến trư cái kia gần nửa mét lớn lên r ă n g nanh ngay tại trước mắt hắn lắc lư đội trưởng chúng ta không ngăn được ngươi là trung cấp võ giả ngươi nhất định có thể chạy mất đi nhanh đi không cần quản chúng ta một cái nữ h à i tử khuôn mặt kiên nghị cầm trong tay tấm chắn chặn lại một đầu khác thị huyết chiến trư đến trong tay dùng để giết địch binh khí sớm liền không thấy bóng dáng không được muốn đi cùng đi các ngươi tuyệt đối không nên từ bỏ có lẽ sẽ c o võ giả đi ngang qua nơi này chúng ta liền được cứu ngụy nhiên máu me khắp người cánh tay trái con vẻo dựng ở trên người hiển nhiên đã sớm gây mất tay phải trường đao như cũ l i ề u mạng tấn công về phía trước mặt thị huyết chiến trư thật xin lỗi đội trưởng đều là chúng ta liên lụy ngươi đội trưởng cái này nào có người a có tiếng người sớm liền đến ngài vẫn là đi mau đi tất cả im miệng cho ta ta mang các ngươi đi ra liền phải đem các ngươi đều mang về không cần nói nhiều như vậy ngụy nhiên vừa nói trường đao trong tay đã đâm vào trong đó một cái thị huyết chiến t r ừ trong cổ ha ha cần giúp không phong hổ cười xuất hiện ở chiến trường một bên nói trước mắt là một cái tiêu chuẩn năm người tiểu đội ba nam hai nữ bất quá bọn hắn đối thủ hơi nhiều vượt qua mười đầu thị huyết chiến trư hơn nữa trong đó còn có một đầu là trung cấp thị huyết chiến trư thực lực xa so với cái này năm người tiểu đội phải cường đại phong hổ đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người ngược lại để đám người sững sờ sau đó mừng lớn nói mau tới giúp chúng ta một tay chúng ta không ngăn được không ngươi vẫn là đi mau đi đường ra nhập vào coi như tăng thêm ngươi chúng ta cũng đánh không lại đám này thị huyết chiến trư còn không công nhiều ném một cái mạng đúng ngươi chính là đừng cứu chúng ta nhìn ngươi bộ dáng sợ cũng chính là một đến rèn luyện sơ cấp v õ giả đi nhanh đi uy ngươi tại sao còn chưa đi a phong hổ nghe vậy lập tức im lặng bọn g i a hỏa này nhưng lại thật đáng yêu tại nguy cấp như vậy lại còn tại vì người khác cân nhắc người như vậy có thể là rất ít gặp h ổ ca tại sao là ngươi nhanh đến giúp đỡ a ngụy n h i ê n phun một ngụm máu lại thành công giết chết một đầu thị huyết chiến trừ khi nhìn đến phong hổ thời điểm không khỏi kinh hỉ nói đội trưởng người biết hắn a hắn được hay không a không được có thể đừng xính cường a ha ha hắn nếu là không được liền không có người được hắn nhưng là chiến thần võ quán học sinh ngụy nhiên cười nói mà phong hổ thì là lập tức tại chỗ biến mất trong mắt của mọi người lưu lại mấy đạo tàn ảnh sau đó mười mấy đầu thị huyết chiến trư bao quát cái kia t r u n g cấp thị huyết chiến trư toàn bộ ngã xuống đất mất mạng hoa thật là lợi hại gặp được cao thủ chiến thần võ quán học viện học sinh đều lợi hại như vậy sao thật lợi hại đội trưởng cũng thật là lợi hại thế mà nhận biết lợi hại như vậy người thế nào có hay không bị thương rất nặng phong hổ nhìn về phía mấy người nói chúng ta cũng còn tốt chính là đội trưởng tổn thương nặng nhất trong đó một cái tiểu nữ sinh nhìn về phía ngụy nhiên thời điểm miệng nhỏ một xẹp nhanh muốn khóc lên bộ dáng ha ha không có việc gì bị thương ngoài ra ta đều nhanh chóng quen thuộc ngụy nhiên nói có thể nhìn ra được ngụy nhiên xác thực rất liều mạng đổi lại một cái khác trung cấp võ giả sợ là không thể tại mười mấy đầu thị huyết chiến t r ừ vây công tình hung dưới bảo trụ nhiều người như vậy được ngươi liền bị xính c ơ n rồi cánh tay đều gay rồi phong hổ khẽ gật đầu một cái đi tới ngụy nhiên bên người đem hắn cải chính một chút xương cốt sau đó ném ra một cái chữa thương đan dược cho hắn. Ngụy nhiên ăn vào chữa thương đan dược, hắn. Nhiên thương vào Nguyễn ăn đan không mất một lúc liền cảm giác mình cái kia đã gây mất cánh tay tựa h ồ tại chi chi cha cha vang nguyên bản thụ thương tạng phủ càng là hoàn hảo như lúc ban đầu không khỏi kinh ngạc nói ngươi cho ta ăn đan rực gì thần ký như vậy ha ha linh đan a đúng rồi ngươi làm sao mang theo một đám tay mơ ở chỗ này a phong hồ hỏi lấy ngụy nhiên tiêu chuẩn hoàn toàn có thể tìm một cái càng mạnh điểm trúng cấp võ giả đoàn đội mới đúng a u i nói ai là tay mơ đâu chúng ta chỉ là còn không trưởng thành đâu một tiểu nha đầu không vui bọn họ đều là bạn học ta đột phá đến võ giả cảnh giới về sau dẫn các nàng đi ra được thêm kiến thức lại không nghĩ gặp một đám thị huyết chiến trư ý tưởng thật đủ xui ngươi làm sao ở nơi này a ngụy nhiên cười khổ nói ta vừa vặn có chuyện muốn trở về phong gia điểm tiếp tế đi ngang qua nơi này ngụy nhiên ngươi bây giờ đã là trung cấp võ giả có không có tính toán từ trường học tốt nghiệp à? phong hồ hỏi ngụy nhiên tuyệt đối là một cái có thể tín nhiệm người phong hồ nhưng lại có ý tưởng đem hắn mang đi hảo hảo bồi dưỡng một lần chương năm trăm năm mươi chín vì đội trưởng tiền đồ tốt nghiệp ân quả thật có cân nhắc qua bất quá tạm thời còn không biết đi đâu ngụy nhiên nói vậy thì thật là tốt đến phong gia điểm tiếp tế a phong h ổ nói tốt ngụy nhiên nghe vậy gật đầu hắn biết do phong h ổ rất mạnh mà hắn có thể đạt đến bây giờ cấp độ có thể nói cũng là bái phong h ổ bàn t ạ o công pháp ý phục tác chiến đan dược tiền mặt ngụy nhiên biết rõ bản thân thiếu phong h ổ sợ là đời này đều đổi không rõ mà hắn cũng sớm đã có dự định sau khi tốt nghiệp trực tiếp đi theo phong hồ chỉ là hắn hiện tại mới tấn thăng trung cấp võ giả không bao lâu tăng thêm một mực liên lạc không được phong hổ cho nên liền không có đi phong ra điểm tiếp tế cái gì đội trưởng ngươi muốn đi phong ra điểm tiếp tế à? như vậy sao được ngươi có thể là thiên tài sao có thể đi một cái điểm tiếp tế đâu lần trước cái kia quang minh tập đoàn không phải cho ngươi mở ra lương tháng một năm năm không triệu giá cả cho ngươi đi quang minh tập đoàn sao tiểu nha đầu lẩm bẩm miệng nói liền đúng vậy à, đội trưởng lấy tư chất ngươi hẳn rất nhanh liền có thể đạt tới cao cấp võ giả cảnh giới thậm chí là siêu cấp võ giả một cái điểm tiếp tế có thể có cái gì phát triển tiền đồ ngài có thể không nên bị hắn l ừ a gạt mặt khác một tiểu nha đầu cũng vội la lên đội trưởng ngài nếu là thiếu tiền ngài nói con số muốn bao nhiêu ta cho ngươi tuyệt đối không nên làm trễ lại bản thân tiền đồ độ a đội trưởng ngài có thể phải suy nghĩ cho kỹ bằng không đến cha ta công ty cũng được mặc dù nhà chúng ta so ra kém quang minh tập đoàn nhưng là một năm mấy ngàn vạn tiền lương còn có thể khai ra đến đi điểm tiếp tế có thể có cái gì tiền độ a ngụy nhiên mấy cái đội viên nghe vậy nguyên một đám vội vàng nói phong hổ nghe lập tức có chút trợn mắt h ố t mồm lương tháng một năm năm không triệu cái giá này đối với trung cấp võ giả mà nói xác thực không thấp thậm chí có chút cao cấp võ giả đều sẽ bị hấp dẫn đến dù sao đây là tiền lương cùng bọn hắn vất vả đi chém giết hung t h ú không giống nhau có lẽ một tên cao cấp võ giả nếu là thường xuyên ra khỏi thành săn giết hung thú hàng năm không nói nhiều một năm kiếm l ợ i một trăm triệu trên cơ bản vững vàng thế nhưng cái là muốn dựa vào mệnh đi đọ s ứ c cùng tại trong thành chỉ ở lại bạch bạch tới tay năm mươi triệu toàn bộ s o n g không phải một cái khái niệm được mấy người các ngươi đừng nói nữa hổ ca mới sẽ không bạc đ ạ i ta ngụy nhiên nghe vậy cười khổ lắc đầu nói xác thực từ khi hắn nổi danh về sau là có không ít người đối với hắn vươn cành ô liu nhưng là làm người không thể quên tội nguồn hơn nữa hắn cũng không cho rằng đi theo những cái được gọi là đại tập đoàn liền có thể phát triển rất tốt liền một cái điểm tiếp tế n g ư ờ i đi có thể có cái gì đãi ngộ a tiểu nha đầu b i ể u ngôi nói đãi ngộ ân trong vòng một tháng để cho hắn trở thành đỉnh cấp cao thủ như thế nào phong hồ cười nói cắt khoác lác ga ngươi trong vòng một tháng trở thành đỉnh cấp cao thủ cái này sao có thể tiểu nha đầu nghe vậy không khỏi l ư ớ t mắt những người khác cũng cơ hồ đều là đồng dạng biểu lộ làm sao các ngươi không tin phong h ổ nói đương nhiên không tin cái này căn bản liền không có khả năng có được hay không tiểu nha đầu nói ha ha vậy liền thử một chút xem sao nói xong phong h ổ nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó lại lấy ra một viên linh đan sau đó ném vào ngụy nhiên trong miệng sau đó một trưởng vỗ tại ngụy nhiên trên lưng hùng hồn tiên thiên chân k h í trực tiếp tiến vào ngụy nhiên trong thân thể sau đó ngụy nhiên chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có cỗ nhiệt l ư u sau đó một cỗ lực lượng không ngừng dẫn đạo bản thân nội lực mà phong hổ thì là cảm giác được tại ngụy nhiên thể nội lại còn ẩn giấu một cổ linh lực phong hổ trong lòng hơi động trực tiếp dẫn dắt cố lực lượng này cùng một chỗ vận chuyển ước chừng qua chừng năm phút phong hổ trực tiếp thu hồi bàn tay của mình mà ngụy nhiên chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng trong thân thể tựa hồ ẩn giấu vô số lực lượng sau đó đột nhiên một trưởng vô ra một bên cây tủng một khoả ước chừng ba khoảng mười cm đường kính cây tủng trực tiếp bị ngụy nhiên một trưởng chém đ ứ ớ c mà nhận trưởng lực địa phương càng là trực tiếp biến thành một phấn bốn người nhìn xem một màn này đều sợ ngây người cái này thế này thì quá mức rồi một trường chém đ ứ t một cái cây có lẽ rất nhiều cao cấp võ giả cũng có thể làm được nhưng là muốn đem gậy địa phương đánh thành bụi phấn sợ là tuyệt đại đa số cao cấp võ giả đều làm không được đi hơn nữa nhìn ngụy nhiên bộ dáng tựa hồ cũng không có dùng r a toàn lực hồ ca ta ta đây là ngụy nhiên kinh h ỉ nhìn về phía phong hồ nói ân cũng không tệ lắm hiện tại ngươi đã đạt tới cao cấp võ giả đình phong tại trong cơ thể ngươi còn tích xúc không ít linh lực chờ ngươi đột phá bình cảnh tiến vào siêu cấp võ giả cảnh giới về sau sẽ chậm chậm hấp thu chờ ngươi hấp thu xong cổ linh lực này không sai biệt l ắ m có thể đạt đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới ngươi có phải hay không nếm qua thứ gì phong h ổ hỏi kỳ thật phong h ổ cách làm rất đơn giản trên cơ bản tất cả chiến thần cấp cao thủ có thể làm được chỉ là xem bọn hắn có nguyện ý hay không tốn hao cái giá này thôi thật giống như lúc trước cắt viễn cao hành khúc phụ ba người từ sơ trung cấp võ giả nhảy lên biến thành cao cấp đ ỉ n h phong tiếp theo đột phá đến siêu cấp võ giả cảnh giới mà ngụy nhiên cùng c á t viễn cao hành khúc phụ ba người khác biệt ngụy nhiên thể nội không chỉ có phong hổ đánh vào linh dược lực lượng còn ẩn giấu một cỗ so với gió hổ đưa ra linh dược càng thêm cường đại linh lực lúc đầu đốt cho hắn chỉ là một cái bình thường linh đan không sai biệt lắm có thể khiến cho hắn đạt tới cao cấp võ giả đ ỉ n h phong nhưng là ngụy nhiên thể nội linh lực nếu là có thể hoàn toàn hấp thu tối thiểu có thể cho hắn đạt đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới ân ta trước đó có một lần mạo hiểm thời điểm được một gốc không biết t ê n thảo sau khi ăn vào ta tốc độ tu luyện trở nên thật nhanh bằng không ta hiện tại tối đa cũng liền là sơ cấp thất bát đoạn bộ dáng á ngụy nhiên gật đầu nói lúc đầu chuyện này hắn ai cũng không nói bất quá bây giờ tất nhiên phong hồ hỏi hắn tự nhiên thì không cần giữ bí mật ha ha ngươi vận khí cũng không tệ uống một viên dược tính không sai linh dược coi như không có ta trợ rút nhiều nhất một năm ngươi không sai biệt lắm cũng có thể đạt đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới phong h ổ cười nói hắn nhưng lại không nghĩ tới ngụy nhiên còn có dạng này gặp gỡ đội trưởng ngươi vận khí thật tốt muốn là lúc nào ta có thể ăn một miếng linh dược liền tốt tiểu nha đầu nghe vậy hâm mộ nhìn xem ngụy nhiên nói ha ha thế nào hiện tại các ngươi tin tưởng ta rồi à? xem các ngươi đội trưởng hiện tại đã là ổn thỏa cao cấp đ ỉ n h phong không bao lâu liền có thể đi vào siêu cấp võ giả cảnh giới phong h ổ nói không đúng sao đội trưởng của chúng ta có thể đi vào cao cấp đ ỉ n h phong đó là bởi vì hắn ăn linh dược ngươi nhiều nhất chính là giúp hắn hấp thu tiêu hóa một lần cùng ngươi thật giống như quan hệ không lớn á tiểu nha đầu xẹp miệng nói liền đúng vậy à, ngươi một cái nho nhỏ điểm tiếp tế tối đa cũng liền mấy cái cao cấp võ giả mà thôi ngươi cũng đã nói đội trưởng của chúng ta nhiều nhất một năm liền có thể trở thành đỉnh cấp võ giả ngươi chẳng lẽ để cho một cái đỉnh cấp võ giả ồ ở một cái nho nhỏ điểm tiếp tế bên trong đội trưởng của chúng ta phải có sự phát triển càng lớn mạnh tiền đồ đội trưởng đến nhà chúng ta đi ta để cho ta tra trước cho ngươi mở một trăm triệu lương một năm các ngươi mấy tiểu t ử kia thực sự là phong hổ không biết nói gì hổ ca đừng chấp nhận với bọn họ liền là một đám không hiểu gì sự tình hài tử các ngươi chẳng lẽ quên hổ ca còn cứu các ngươi một mạng cứ như vậy đối đại ân nhân cứu mạng a ngụy nhiên sụ mặt nhìn về phía mấy người nói đội trưởng chúng ta cũng vì tốt cho ngươi a l i ê n đúng vậy a đội trưởng chúng ta là vì ngươi tiền đồ nghĩ chương năm trăm sáu mươi lam vân hổ vương được rồi lão ngụy a nhìn đến ngươi lại trường học các ngươi bên trong lăn lộn còn thực là không tồi lại còn có mấy cái đáng tin phèn sơ mộ m nếu là ngươi phèn sơ mộ m cái kia cũng liền là người mình ta cũng giúp các ngươi một tay để cho các ngươi mấy tiểu t ử kia mở mang kiến thức một chút ta có thể chịu phong hổ cười khổ lắc đầu lập tức một trưởng đánh tại hắn bên trong một cái tiểu nữ hài trên người sau đó xoay người lại lại đánh vào một người khác trên người như thế để cho bốn người bọn họ song trưởng tương đối ở trong quá trình này bốn viên linh đan đã tiến nhập bọn họ trong miệng mà phong hổ thì là tại bắt đầu trong đó phía sau hai người trực tiếp vận khí tiên thiên chân khí đồng thời giúp bốn người bọn họ đả thông kinh mạch tiêu hóa linh dược dược lực một bên ngụy nhiên nhìn thấy phong hổ động tác không khỏi mở to hai mắt nhìn vừa mới phong hổ đối với hắn làm đây hết thệ thời điểm hắn không có chú ý tới hiện tại mới phát hiện phong hổ công lực quả nhiên là sâu không lường được lấy hắn hiện tại cao cấp đỉnh phong thực lực thế mà hoàn toàn thấy không do phong hổ động tác hơn nữa sử dụng nội lực giúp người khác đả thông kinh mạch chuyện này giống như liền đỉnh cấp võ giả đều làm không được à chẳng lẽ nghĩ tới đây ngụy nhiên trong lòng không khỏi run lên lại cảm thấy rất không có khả năng phong hổ nhập học mới vẫn chưa tới một năm lúc này mới chỉ là năm nhất nửa học kỳ sau mà thôi hắn làm sao có thể đạt tới cảnh giới kia mấy phút đồng hồ sau phong hổ bưng lỏng ra mấy người lau chán một cái bên trên mồ hôi tiện tay ném một viên linh đan tiến vào trong miệng mình nguyên bản sắc mặt tái nhợt c h ậ m chậm bắt đầu trở nên h ù n g nhuận cái này cho người ta đả thông kinh mạch sống còn thật không phải tốt như vậy làm nhất là đồng thời vì bốn người đả thông kinh mạch nếu không có hắn đã tiến nhập trung cấp chiến thần cảnh giới sợ là còn làm không tới đây chuyện gì từng bước từng bước đến cùng đồng thời đả thông bốn cái độ khó đó là mười mấy lần tăng lên thật mạnh a ta toàn t cảm giác mình h ân ta r à n lượng n đầy lực tiểu h đầu tự ta lầm bầm. Ơn, cũng cảm giác mình rất lợi hại vừa nói một trưởng trực tiếp bổ vào một khoả trên cây thông tùng cơ hồ cùng trước đó ngụy nhiên động tác một dạng kết quả cũng giống như vậy cây tùng trực tiếp ngã xuống bị đánh đoạn địa phương trực tiếp biến thành một phấn được không cần thử nữa các ngươi đều là cao cấp võ giả đ ỉ n h phong chỉ kém một điểm cuối cùng liền có thể đi vào siêu cấp võ giả cảnh giới bất quá cái này một điểm cuối cùng liền muốn nhìn chính các ngươi có lẽ ngày mai sẽ có thể đột phá cũng hứa khả có thể muốn thẻ một năm trước đều không đột phá nổi phong h ổ thản nhiên nói h ổ ca ngài thật lợi hại t i ể u nha đầu xu nịnh nói đúng vậy a h ổ ca ngài thực sự là thật lợi hại cái này là làm sao làm được a ta một lần liền thành cao cấp võ giả đỉnh cao chơi ạ liền lao sư đều không phải là đối thủ của ta chờ ta trở về nhất định đem hắn đánh thành đầu heo để cho hắn tên bại hoại này loạn chiếm nữ sinh tiện nghi、hổ、ca ngài thật lợi hại muốn bái ngài làm thầy hồ ca ngài kia là cái gì phong gia điểm tiếp tế còn thu người sao ta có thể gia nhập sao cơ hồ lập tức bốn người giống như là biến một người m ở dạng đến tốt đẹp như vậy chỗ bọn họ cũng biết phong h ồ xác định vững chắc không phải người bình thường ha ha được lần này các ngươi không phản đối ta mang đi các ngươi đội trưởng a phong h ồ nói phản đối bất quá nếu là ngài có thể đem chúng ta mấy cái một khối đều mang chúng ta liền không phản đối đúng không nhược lan tiểu nha đầu đối với một cái khác nữ sinh nói ừ mang bọn ta cùng đi liền không phản đối cái kia nhược lan hung hăng gật đầu nói rất rõ ràng đây là một cái cùng đùi a còn không phải nhanh ôm chặt lấy được nếu như các ngươi nguyện ý đương nhiên có thể gia nhập phong gia điểm tiếp tế bất quá phong gia điểm tiếp tế cùng địa phương khác không giống nhau một khi gia nhập có thể chẳng khác nào lên thuyền nửa đường là không có cách nào xuống thuyền phong hổ nói phong hổ đối với mấy tên này không có ác cảm nếu không mà nói cũng sẽ không giúp bọn hắn tăng lên công lực từ trước đó mấy người bọn hắn gặp được nguy hiểm để cho mình đi không nên nhúng tay bên trong liền có thể nhìn ra mấy tên này cũng là rất có lương c h i có điểm mấu chốt loại kia xuống cái gì thuyền a có hổ ca tại chúng ta mới không xuống thuyền đâu thiểu nha đầu nói nàng thế nhưng l à nhớ kỹ trước đó phong hổ nói qua có thể khiến cho ngụy nhiên tại trong vòng một tháng tiến vào đỉnh cấp võ giả cảnh giới trước đó nàng còn rất hoài nghi bất quá bây giờ nhưng lại tin tưởng tất nhiên phong hổ có biện pháp có thể khiến cho ngụy nhiên tại trong vòng một tháng tiến vào đỉnh cấp võ giả cảnh giới vậy bọn hắn nói không chừng cũng có cơ hội này coi như không thể tiến vào đỉnh cấp võ giả cảnh giới siêu cấp võ giả cảnh giới hẳn không phải là vấn đề a có dạng này tốt chỗ quỷ tài nguyện ý xuống thuyền đâu h ổ ca ngươi bây giờ rốt cuộc là cảnh giới gì a ngụy nhiên hỏi ta ha ha chiến thần phong hổ khẽ cười nói chiến thần đám người nghe vậy cũng là hít vào một ngụm khí lạnh chiến thần a mặc dù trong lòng bọn họ cũng mơ hồ có suy đoán thủ đoạn như thế sợ không phải đỉnh cấp võ giả có thể làm đến nhưng khi phong hồ chính miệng thừa nhận mình là chiến thần thời điểm mấy người trong lòng vẫn là p h ủ p h ủ một lần được chiến thần cũng không có gì hảo hảo đi theo ta l a n lộn về sau các ngươi từng cái đều có thể trở thành chiến thần phong hồ cười nói đối với ở hiện tại phong hồ mà nói một cái hai cái chiến thần s á c thực không tính là gì h ổ ca ngươi chiến thần a lợi hại chúng ta lúc trước ngọc tưởng ngươi cuối cùng là đạt đến ngụy nhiên thở dài nói lúc trước bọn họ lúc đi học to lớn nhất ngọc tưởng đó là có thể trở thành một tên chiến thần mà bây giờ phong hổ mới lên đại học không đến thời gian một năm liền đã đạt đến đi thôi nơi này cũng không phải nói chuyện địa phương phong hổ nói t ố t chúng ta đi ngụy nhiên nghe vậy gật đầu sau đó nhìn về phía những cái kia thị huyết chiến trư thi thể chuẩn bị chia cắt thu thập hung thú trên người tài liệu quý hiếm phong hổ khẽ gật đầu một cái sau đó vung tay lên trên mặt đất những hung thú kia thi thể toàn bộ đều không thấy đi thôi hung thú thi thể ta đã thu lại phong hổ nói đờ cờ chuyện cùng http hổ ca chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết không gian chữ vật pháp khí ngươi biết cái này phong hổ kinh ngạc nhìn giá hỏa kia một chút ân nghe phụ thân ta nói qua có một t loại h ân đúng là không gian chữ vật pháp khí à đúng rồi nói ra hiện tại ta đều còn không biết mấy người các ngươi danh tự đây giới thiệu một chút à. phong hổ nói ta tới trước ta tới trước hổ ca ta gọi nam hy tiểu nha đầu nói ta gọi điển mực lan một cái khác nữ sinh nói ta gọi chu dương trước đó cái kia muốn mở ra một trăm triệu để cho ngụy nhiên đi trong nhà hắn công ty tên kia nói ta gọi vân tịch cuối cùng nam sinh kia cũng là biết rõ không gian chữ vật pháp khí nam sinh kia vân tịch ngươi là người nhà họ vân phong hổ nghe vậy s ư ớ n g sở không khỏi hỏi ân xem như thế đi bất quá ta chỉ là vân gia bằng chi tư chất bình thường cho nên không thế nào được coi trọng mây tịch cười khổ nói người nhà họ vân ta ngược lại thật ra tiếp xúc qua mấy cái nhất là vân lam tông chiến thần trước kia thế nhưng là ta a i đ o phong hổ cười nói vân lam tông chiến thần Đúng đầu, chúng ta vân ra ngạo. Vân tịch gật đầu, trong thanh có một ngạo nghẽ. gật là tịch có Ha ta một ra ha, về âm kiêu kiêu sau ngươi cũng sẽ trở thành các ngươi người nhà họ vân ngạo. Phong hổ cười nói. Ơn, nhất cười kiêu các sẽ trở ta họ hổ đó ị tịch n gắng. Vân tịch nắm chặt xong quyền n h chặt sẽ cố i Sau đó, đám ó đ người cùng đi đến phong gia điểm tiếp tế nguyên bản lao mã t ỏ a c h ấ n ở chỗ này bất quá lúc này đã bị đ i ề u đi lâm bá lại lần nữa lại tới đây trưởng quản phong gia điểm tiếp tế tất cả đem phong hổ gian phòng thuộc là cấm địa không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận thiếu ra ngài rốt cục đã trở về lão gia đều lo lắng ngài cũng không gửi gọi điện thoại tới lâm bá nhìn thấy phong hổ không khỏi trách cứ ta chưa kịp lâm bá người giúp ta thông báo một chút phụ thân ta mấy vị này đều là bằng hữu ta ta mang bọn họ chạy tới nhìn một chút phong hổ nói ta đây liền đi thông chi lão gia còn nữa lam vân hổ đã thành công tiến hóa thành làm t h ú vương hiện tại lao gia đến chỗ nào đều mang theo lam vân hổ ngay cả căn cứ khu chính phủ đều phải người đến qua, phải người chiến o đ láo ra một cái c i h thần huy nhiều Hồng đều trường, rất nhiều người đều tụ tập người đến Kỳ cũng h thần, i ế n c không nhất định là bản thân ngươi muốn đạt tới chiến thần cảnh giới nếu là có bản sự nắm một đầu t h ú vương cũng có thể có được chiến thần địa vị phong chiến cũng không phải là cái thứ nhất không phải chiến thần có được t h ú vương trước đó thì có qua một cái dạng này ví dụ ha ha đây chính là chuyện t ố t ta hắc kỳ trấn nơi đó nói thế nào phong hồ hỏi lúc đầu hắc kỳ c h ấ n người là không nguyện ý bất quá khi lam vân hổ vương xuất hiện về sau bọn họ liền sửa lại phong bất quá bây giờ còn tại nói lâm bà nói hắc kỳ c h ấ n phía sau còn có mấy cỗ thế l ự c tại muốn chiếm đoạt hắc kỳ c h ấ n khẳng định có rất nhiều thứ cần một bên ngụy nhiên vân tịch đám người nghe vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh bọn họ cũng biết trung nguyên căn cứ khu đi ra một đầu thú vương chiến sủng nhưng lại không biết nguyên lai đầu này thú vương chiến sủng lại là phong gia điểm tiếp tế còn nữa hồng kỳ trấn hắc kỳ trấn hai địa phương này cũng là có tên đại hình điểm tiếp tế thân là võ giả như thế nào lại không biết hai địa phương này mấy người liếc nhau nhìn nhau cười khổ nói sớm hồng kỳ trấn là người bọn họ sợ là cũng sẽ không ngăn cản ngụy nhiên bất quá hiện tại tại kết quả này nhưng lại tốt hơn liền mấy người bọn hắn cũng gia nhập vào hơn nữa nguyên một đám còn đều tiến vào cao cấp cảnh giới đỉnh cao chương năm trăm sáu mươi mốt tiểu hồ ly nhà cảm tạ bốn triều huynh đệ hai ân hắc kỳ chấn sự tình mau chóng võ đại cũng phải nhanh một chút tuyển một nhà phong hổ nói là thiếu ra lâm bá nghe vậy gật đầu sau đó phong hổ mang theo năm người tới một cái trong sân nhỏ khu nhà nhỏ này là phong hổ gió xuân chiến hai người chỗ ở hiện tại đã chia làm cấm địa không khiến người khác tiến đến l a o ngụy là không cần nói các ngươi năm cái có thể nghĩ kỹ đón lấy bên trong ta sẽ nói cho các ngươi biết một ít chuyện ân sẽ phá vỡ các ngươi nhận thức thậm chí là tam quan các ngươi khẳng định muốn nghe sao phong hổ nhìn về phía mấy người nói hổ ca ngài nói chúng ta đang nghe chu dương nói chính là hổ ca ngài nói đi chúng ta cam đoan về sau đều nghe ngươi điền nhược lan nói nghe có thể chẳng khác nào là lên thuyền lại cũng không xuống được nếu là nhất định phải xuống thuyền hậu quả kia phong hổ còn chưa nói hết nhưng là trên người đã hiện ra một cố lanh ý hổ ca chỉ cần ngài muốn nói hoặc là phải làm việc không nguy hại đến nhân loại chúng ta an toàn không vi phạm cơ bản nhất đạo đức chúng ta nhất định nghe ngươi nếu là vi phạm mà nói cái kia ta vân tịch nói khẽ hắn là người nhà họ vân thân là m người nhà họ vân nhất định so ngụy nhiên chu dương đám người biết rõ sự tình càng nhiều tỷ như ma tồn tại bình thường chỉ có đỉnh cấp võ giả mới biết được nhưng là đối với vân gia loại này chiến thần thế g i a mà nói rất nhiều bí mật liền không còn là bí mật ha ha ngươi muốn nói cái gì ma phong hổ nghe vậy khẽ cười nói ân ma vân tịch nói xong đã đứng d ậ y sau đó một mặt đề phòng nhìn phong hổ này mặc dù hắn biết rõ nếu là phong hổ muốn giết hắn lời nói vô luận hắn làm sao phản kháng đều vô dụng ta sau đó phải nói sự tình đúng là cùng ma có quan hệ nhưng lại sẽ không nguy hại nhân loại mấy người các người hay là trước riêng phần mình liên lạc một chút người trong nhà nếu như khẳng định muốn nghe ta nói như vậy tiếp xuống có một đoạn thời gian sẽ không liên lạc được người nhà phong hổ nói Đại khái bao lâu? Nhân hỏi. Ngắn thì một, hai tháng, dài, nói không Nhân thì tháng, chừng bao lâu? Nguyễn Ngắn muốn một năm hai năm. phong h ổ nói kỳ thật có truyền thống mô u n t ạ i bọn họ là tùy thời có thể trở về nhưng là phong h ổ tất nhiên dự định để cho mấy người bọn hắn đi vào tại không có xác nhận hoàn toàn thu phục mấy tên này trước đó chắc chắn sẽ không để cho bọn họ trở về phong h ổ không sợ có người đi vào về sau cho hắn gây sự lấy dưới t r ư ớ n g hắn thực lực bất luận cái gì có can đảm gây sự người cuối cùng đều chỉ có thể là một kết quả nhưng là hắn sợ có người tiến vào ma quật không gian sau khi trở về đem hắn có được truyền thống môn sự t ì n h truyền bá ra ngoài tại hắn cũng không đủ thực lực bảo hộ cánh cửa này trước đó truyền thống môn bí mật tuyệt đối không thể tiết ra ngoài a thời gian dài như vậy a nam hy nghe vậy kinh ngạc nói một hai tháng còn tốt một hai năm mà nói s á c thực rất dài ha ha nếu như các ngươi nguyện ý đi theo ta mà nói một trong thời gian hai năm ta cam đoan các ngươi đều tiến vào chiến thần cảnh giới phong hồ nói chiến thần t làm ta đi vân tịch trực tiếp mở miệng nói vân gia là chiến thần thế gia là đại gia tộc liền tránh không được rất nhiều lục đục với nhau vân tịch là bằng chi tư chất lại không tính xuất sắc nếu là không đụng một cái năm nào tháng nào mới có thể ra đầu ta cũng đi chiến thần a không nói chiến thần liền xem như có thể đạt đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới đi mười năm ta đều n g u y ệ n ý Chú Dương nói, mặc dù hắn điều kiện gia đình không sai nhưng là bản thân tư chất lại rất có hạn trong nhà mỗi bữa cơm đều ăn hung thú thịt thậm chí ngẫu nhiên cha mình sẽ còn dùng nhiều tiền làm một phần thuốc cho hắn ăn thế nhưng hắn liền là bất tranh khí liên chiến thần võ quán học viện đều thi không đậu chỉ có thể tiến vào lấy phổ thông võ đại xã hội bây giờ kẻ có tiền mặc dù lợi hại nhưng càng thêm lợi hại là võ giả cũng không đủ vũ lực rất khó bảo trụ bản thân tài phú so như bây giờ phụ thân hắn hàng năm đều không biết muốn giao ra bao nhiêu phí bảo hộ nếu là phụ thân hắn là một cái cường đại võ giả nhà bọn hắn công ty quy mô tuyệt đối phải so hiện tại phần lớn ta cũng đi chiến thần a hổ ca ngươi cũng không thể gạt ta a nam hy nói ân ta cũng muốn đi A, một thời gian hai năm liền có thể thay cái chiến thần đồ đần mới không đi đâu điển nhược l a n nói ha ha vậy được các ngươi riêng phần mình cho người nhà liên lạc một chút phong hổ cười nói sau đó mấy người bắt đầu ra ngoài gọi điện thoại nam sinh liền tương đối lưu loát mấy phút nói xong trở về hai nữ sinh trọn vẹn qua nửa giờ mới trở về mà lại lúc trở về lê hoa đái vũ hiển nhiên đều khóc qua lại không là sinh ly từ biệt mấy người các ngươi cần phải như thế à tốt rồi đã các ngươi đều quyết định kết thúc rồi cái kia ngồi xuống đến xem tài liệu thật kỳ a phong hổ vừa nói b ậ t máy tính lên sau đó đem rất nhiều tư liệu đưa vào trong máy vi tính để cho mấy người bọn hắn đi xem những tài liệu này trên cơ bản cũng là trước đó hắn đi đổ lục chi thành thời điểm cầm tới đào tạo tư liệu mới vừa dễ dàng cho bọn hắn phổ cập một lần năm người xem tài liệu phong hổ xoay người lại đến gian phòng của mình đem phong lang triệu hắn đi ra sau đó lấy ra bốn phần thú vương tinh hoa cùng thú vương tinh hồn trực tiếp cho chúng nó uy hạ đi bờ vai bên trên tiểu hồ ly thấy thế cũng bắt đầu chi chi kêu loạn g i a hiệu cũng muốn thú vương tinh hoa cùng thú vương tinh hồn đối với tiểu hồ ly p h ân ý ngươi là ngươi nghĩ đi cái hướng kia nhà ngươi tại đó phong hổ nghe vậy không khỏi s ứ n sở thời gian dài như vậy đến nay hắn còn là lần đầu tiên nghe được tiểu h ổ ly nâng lên nhà chi chi chi tiểu h ổ ly dụng sức gật đầu biểu thị nó nghĩ về nhà một chuyến có muốn hay không ta bổi n g ư ờ i cùng một chỗ trở về phong hồ hỏi hắn ngược lại có chút không nỡ tiểu hồ ly dù sao tiểu gia hỏa này vẫn luôn cùng với hắn một chỗ hơn nữa còn đã cứu hắn mấy lần mệnh chi chi chi tiểu hồ ly vội vàng k h o á t tay ra hiệu không cần mà phong hồ đành phải thôi hiện tại tiểu hồ ly đã không phải là kẻ yếu mà là một gã thu vương hơn nữa còn là một tên thực lực phi thường cường hãn thu vương đi qua thời gian dài như vậy nuôi nấng tiểu hồ ly phát ra tinh thần trùng kích ngay cả trung cấp thú vương đều chịu không được đồng dạng sơ cấp thú vương tuyệt đối không phải tiểu hồ ly đối thủ nó nghĩ muốn về thăm nhà một chút phong hồ đương nhiên sẽ không ngăn cản phong hồ tinh tu mấy chu thiên về sau tiến vào năm người t r ỗ ở trong phòng chỉ thấy năm người còn đang kích động thảo luận tư liệu thấy thế nào phong hồ nói hồ ca ý ngươi là muốn mang bọn ta đi đổ lục chi thành sao thật sự là quá tốt ta muốn đi chu dương hưng phấn nói hồ ca cái kêu ma quật không gian người thực đều mạnh như vậy sao nam hy hỏi hồ ca ha ha được ta biết các ngươi đều có rất nhiều vấn đề bất quá chúng ta muốn đi địa phương mặc dù là tại ma quật không gian nhưng cũng không phải là đồ lục chi thành hơn nữa tại trước khi đi các ngươi nhất định phải thuần thục nắm vững ma quật không gian ngôn ngữ ta cho các ngươi năm ngày thời gian năm ngày sau đó ta sẽ dẫn các ngươi vào vào trong ma quật không gian phong hổ nói năm ngày thời gian nắm vững một môn ngôn ngữ thật là khó a chu dương nghe vậy không khỏi vẻ mặt đưa đám nói h ổ ca cái này giống như làm không được à quá khó khăn hơn nữa còn là thuần thục đ i ể n nhược lăn nói phong hổ nghe vậy xứng sở sau đó cười nói khó sao ta lúc đầu chỉ tốn ba ngày thời gian hiện tại cho các ngươi mở hắc đem cái này ăn hết à. phong hổ vừa nói trong tay xuất hiện mấy cái tinh hồn mạnh vỡ từ đỉnh cấp hung thú trên người thu hoạch được cũng là tinh hồn mạnh vỡ mà từ thú vương hoặc là chiến thần cấp cao thủ trên người thu hoạch được cũng là tinh hồn tinh hồn ẩn chứa năng lượng căn cứ nguyên chủ nhân thực lực kinh ngạc có chỗ khác biệt nhưng trên cơ bản đều so phổ thông tinh hồn mảnh vỡ cao hơn gấp bội hơn nữa bên trong ký ức càng thêm hỗn tạp phong hổ tùy tiện không dám cho người khác dùng tinh hồn bởi vì tinh hồn năng lượng quá lớn trí nhớ quá nhiều nếu là tinh thần lực không đủ mà nói trực tiếp phục dụng tinh hồn nói không chừng sẽ đem người cho làm điên đây là cái gì làm thật là tinh xảo a hẳn không phải là đan d ư ợ a nam hy nói các người ăn sẽ biết phong hổ nói sau đó mấy người đem phong hổ trong tay tinh hồn mảnh vỡ ăn vào nguyên một đám ngồi xếp bằng xuống ước chừng hơn nửa giờ thời gian đám người nguyên một đám lần lượt tỉnh lại nội thị đây là nội thị thần thế mà lĩnh ngộ được thần hồ ca cái này mấy người hết sức kích động thực lực bọn họ trình độ mặc dù không cao nhưng cũng là võ đại đi ra học sinh võ sinh viên trên thực lực có lẽ có mạnh có yếu nhưng là lý luận tri thức các phương diện đều tương đối vững chắc nhất là trên cơ bản mỗi cái võ sinh viên to lớn nhất mộng tưởng chính là tiến vào chiến thần cảnh giới như thế nào tiến vào chiến thần cảnh giới tự nhiên là bọn họ quan tâm nhất chủ đề là lấy có quan hệ với thần tri thức ở tại bọn hắn những cái này võ sinh viên bên trong cơ hội chẳng khác nào là thông thường phong hổ giúp mấy người bọn hắn l ĩ n h nộ g được thần để cho bọn họ đối với phong hổ trước đó nói một trong vòng hai năm trở thành chiến thần cơ h ộ i không có mảy may hoài nghi được đừng kích động lĩnh ngộ được thần các ngươi tinh thần lực tăng nhiều năng lực học tập cùng ngộ tính cũng đề cao không ít năm ngày thời gian đủ để cho các ngươi nắm vững cái môn này ngữ ngôn a phong h ổ nói vậy là đủ rồi vậy là đủ rồi mấy người vội vàng nói được vậy các ngươi liền học tập cho giỏi môn này ngôn ngữ đi sau năm ngày ta sẽ dẫn các ngươi vào vào động m à không gian phong h ổ nói mình đã đi ra mười ngày lại thêm cái này năm ngày chính là mười lăm ngày thời gian nửa tháng nữa chính là mình chính thức đăng cơ trở thành đại công tức thời điểm chương năm trăm sáu mươi hai tiểu hồ ly bằng hữu cái này năm ngày thời gian phong h ồ cũng không nhàn rỗi để cho năm người ở chỗ này học tập ma quật ngôn ngữ tự mình một người chạy đi ra bên ngoài săn g i ế t thú vương sau năm ngày phong h ồ đi tới hồng kỳ trấn đem một bộ phận thú vương cùng đỉnh cấp hung thú thi thể còn có thật nhiều đan dược thông thường một phần nhỏ linh đan cùng m ộ ư ơ i cái tinh hồn mảnh vỡ giao cho phong chiến để cho hắn dùng đến bồi dưỡng tâm phúc tay thú vương cùng đỉnh cấp hung thú thi thể có thể bán ra đổi lấy đại lượng tiền mặt ủng hộ hồng kỳ trấn phát triển đại lượng tuyển nhận võ giả từ đó hấp thu bộ phận khả tạo chi tài tiến hành bồi dưỡng có trương huy cổ đồng lanh thiên ba người phụ trợ hồng kỳ trấn ở phụ cận đây có thể nói là một nhà độc đại trừ bỏ lam vân h ổ vương phong hổ trả lại cái kia hai đầu đỉnh cấp phong lang lưu lại hai đoàn thú vương tinh hoa cùng tinh hồn đoán chừng không dùng đến mấy ngày lại có thể sinh ra hai cái thú vương như thế ở toàn bộ hồng kỳ trấn liền có thể có ba cái thú vương chăm sóc thực lực như thế có thể so với một chút cỡ nhỏ địa cấp thành phố mà trở về trên mặt đất mười mấy ngày nay phong hổ lại triệu hoán một đầu phong lang đầu này phong lang bị phong hổ an bài ở mỏ linh thạch phụ cận theo thường lệ cũng ném cho nó một đoàn thú vương tinh hoa cùng tinh hồn phong lang đổ bộ đường kỹ năng đối với ở hiện tại phong hổ mà nói đã không có bao nhiêu trợ giúp nhưng là cái này triệu hoán phong lang tại phối hợp hắn đánh giết thú vương thu hoạch được thú vương tinh hoa cùng tinh hồn về sau lại có vẻ cực kỳ trọng yếu trước mắt phong hổ thủ hạ đã có tám con phong lang không bao lâu cái này tám con phong lang liền đều có thể biến thành thú vương cấp tồn tại lại thêm tiểu hồ ly cùng lam vân hổ vương phong hổ bộ hạ chẳng khác nào có mười cái t h ú vương trọng yếu nhất là cái này mười cái t h ú vương đối với hắn có thể nói trung thành tuyệt đối căn bản không có khả năng phản bội căn dặn tốt tất cả phong hổ đến phong gia điểm tiếp tế nhưng mà còn không có tiến vào phong gia điểm tiếp tế phong hổ liền mơ hồ cảm giác được tại điểm tiếp tế bên trong có mấy cái lạ lẫm khí t ứ c hơn nữa những cái này lạ lẫm khí t ứ c thập phần cường đại tối thiểu cũng là chiến thần cấp tồn tại cũng mà trong đó có hai cái để cho hắn mơ hồ n ắ m chắc không đến tựa hồ còn mạnh hơn hắn rất đa dạng tử đang tại phong hổ do dự thời điểm tiểu hồ ly đột nhiên xuất hiện nhảy đến phong hổ bờ vai bên trên chi chi cha cha lộ ra hết sức cao hứng ngươi trở về nhanh như vậy ân ngươi nói ngươi còn mang mấy người bằng hữu phong hổ nghe vậy sững sờ chẳng lẽ mấy cái kia lạ lẫm khí tức là tiểu hồ ly bằng hữu nó trước kia không phải là một trung cấp hung t h ú sao lấy ở đâu thu vương cấp bằng hữu phong hổ mang theo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc tiến vào phong ra cái kia bị liệt là cấm địa tiểu v i ệ n tử chỉ thấy trong sân xác thực nhiều mấy thân ảnh một đầu đại tinh, tinh. hai con gấu đen ba con hồ ly mà cái kia mịt mờ khí tức liền đến từ trong đó một con hồ ly cùng đầu kia đại tinh tinh cái kia s á u cái thú vương nhìn thấy phong hổ đến nhất là nhìn thấy phong hổ bờ vai bên trên tiểu hồ ly toát ra cung kính thần sắc bọn chúng tựa hồ còn học xong nhân loại lễ nghi đều hướng về phía tiểu hồ ly hành lễ thấy cảnh này phong hổ đối với tiểu hồ ly thân phận không khỏi có một chút nghi hoặc tiểu gia hỏa này không nói thật a thế này sao lại là bằng hữu gì cho người ta cảm giác rõ ràng chính là người hầu gặp được chủ tử cái này khiến phong h ồ có chút khó có thể tin lúc trước bản thân trong lúc vô tình cứu ra tiểu gia hỏa bất quá là một trung cấp hung thú thôi tại sao có thể có khủng bố như thế thủ hạng muốn nói là tiểu hồ ly bản thân thu phục phong h ồ lại là không tin bởi vì từ cái kia khí tức mịt mở hồ ly trong mắt phong h ồ thậm chí thấy được một kia yêu triều loại kia trưởng b ố i đối với vãn bối yêu triều thần s á c chi chi chi tiểu hồ ly chỉ phong h ồ hướng về phía cái kia đàn thú vương vùng vẩy lên móng vuốt nhỏ mấy cái kia thú vương cũng đem ánh mắt đưa lên phong hổ trên người nhất là cái kia đại tinh tinh kém chút không đem phong hổ cho hụ chết ngươi chính là phong hổ đi ta là phi phí p h ụ mệnh bảo hộ tiểu chủ nhân mở miệng nói chuyện là cái kia đại tinh tinh mẹ nó một con hung thú thế mà mở miệng nói chuyện lập tức phong hổ kém chút không có bị dọa nằm xuống theo hắn biết trong truyền thuyết siêu việt thú vương tồn tại yêu là biết nói chuyện thậm chí còn có thể biến thành hình người chẳng lẽ trước mắt cái này đại tinh tinh là một cái yêu thế nhưng là cũng không đúng nếu như cái này đại tinh tinh là một đầu yêu sợ sẽ không đối với tiểu hồ ly như thế cung cung kính kính càng sẽ không gọi nó là tiểu chủ nhân a người người làm sao biết nói chuyện phong h ồ khô khốc nuốt nước miếng một cái không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đại tinh tinh nói bởi vì tinh tinh cùng nhân loại vốn là rất tương tự chủ nhân cố ý bắt một cái chiến thần dạy ta thời gian rất lâu ngôn ngữ nhân loại đại tinh tinh nói chủ nhân người chủ nhân là phong hổ nghe vậy không khỏi hỏi cái này ngài tạm thời không cần hỏi chúng ta chỉ là phụng mệnh bảo hộ tiểu chủ nhân an toàn đại tinh tinh nói chi chi chi đúng lúc này một con h ổ ly hướng về phía phí phí chi chi lên nó cũng là chủ nhân điều động qua tới bảo vệ tiểu chủ nhân nó gọi hồ mị phí phí chỉ cái kia chỉ nói tiểu hồ ly nói hồ mị người tốt phong hổ nói chi chi chi đây là hùng đại đây là hùng nhị bọn chúng là hai huynh đệ cũng là trung cấp thu vương ta và h ổ mị là cao cấp thu vương còn lại cái kia hai con h ổ ly cũng đều là trung cấp thu vương chúng ta sáu cái phụng mệnh bảo hộ tiểu chủ nhân an toàn về sau nếu là ngươi có chuyện gì cũng có thể phân p h ó chúng ta đi làm bọn chúng đều không biết nói chuyện nếu như ngươi muốn cùng bọn chúng giao lưu có thể thông qua ta phiên dịch phí phí nói hùng đại hùng nhị ha ha các ngươi mọi người tốt sơ lần gặp gỡ một điểm nhỏ lễ vợt bất thành k í n h ý hy vọng có thể giúp các ngươi phong hồ cười trên tay trực tiếp xuất hiện sáu đám thú vương tinh hoa cùng sáu cái tinh hồn mặc dù hắn hiện tại vẫn không rõ sở tiểu hồ ly thân phận cụ thể bất quá cái này sáu cái thú vương đến thế nhưng là mười điểm kịp thời nhất là phi p h i cùng hồ mị đều là cao cấp thú vương cũng chính là t ử khí chiến thần một cái cấp bậc có bọn chúng tại trừ phi là siêu việt chiến thần tồn tại muốn ra tay với mình nếu không mà nói trên cơ bản không có khả năng có người làm bị thương mình sau cái hung thú nhìn thấy phong hổ vật trên tay bản năng rục dịch mặc dù bọn chúng cũng không biết đây là vật gì nhưng là bọn hắn có thể cảm giác được cái đồ chơi này ăn hết tuyệt đối có chỗ tốt chi chi chi đây là tiểu hồ ly hướng về phía mấy cái hung thú móng nuốt nhỏ chỉ chỉ phí phí mở miệng nói đa tạ tiểu chủ nhân sau đó phong hổ trên tay tinh hoa cùng tinh hồn bị phí phí bọn họ chia đều phong hổ một mặt một b ư ớ c rõ ràng là ta đưa các ngươi đồ vật không cảm tạ ta làm sao cảm tạ tiểu hồ ly bất quá cảm tạ ai không quan trọng hắn đưa ra những vật này vốn chính là thu mua lòng người không thấy được những cái này thú vương thu đồ vật về sau nguyên một đám nhìn mình ánh mắt đều trở nên không đồng dạng tốt về sau các ngươi liền nghe ta an bài đi các ngươi bây giờ chỗ này chờ một chút ta xử lý một ít chuyện phong hổ nói là phí phí gật đầu nói sau đó phong hổ mang theo tiểu hồ ly đi vào phòng sau đó nói tiểu gia hỏa nhìn đến ngươi tới trải qua không tầm thường a hiện tại ngươi không muốn nói coi như xong ta hỏi ngươi chúng ta cái lối đi này bí mật ngươi có hay không tiết lộ ra ngoài chi chi chi tiểu hồ ly ngay vậy thanh âm rất thấp tựa hồ giống là làm chuyện sai lầm m ộ dạng ngay sau đó lại chi chi chi một phen tựa hồ là đang giải thích tại sao mình tiết lộ phong hổ bí mật tốt ta được rồi đã ngươi đã nói hơn nữa người sau lưng ngươi lại còn phái nhiều cao thủ như vậy tới bảo vệ người nên đối với ta cũng không có cái gì ác ý phong hổ thở dài nói hắn nhưng lại không nghĩ tới bản thân vất vả giữ bí mật sẽ bị tiểu hồ ly tiết lộ ra ngoài mặc dù tiểu hồ ly không nói nó bối cảnh nhưng mà phong hổ lại không đốc cũng có thể suy đoán nói tiểu hồ ly phía sau khẳng định có yêu tồn tại nếu không mà nói làm sao có thể để cho p h i phí loại này cao cấp thu vương gọi nó là tiểu chủ nhân chỉ có thể nói rõ tiểu hồ ly người sau lưng muốn mạnh mẽ hơn phí phí nhiều lắm chương năm trăm sáu mươi ba ma quật trong phòng ngụy nhiên nam hy điền n h ư ợ c lan chờ năm người tại nói chuyện bất quá lẫn nhau ở giữa cũng là dùng ma quật dùng từ bất kỳ một cái nào lĩnh ngộ được thần người không nói có thể làm đến đã gặp qua là không quyết được nhưng là trí nhớ tăng nhiều là tất nhiên kết quả cái này cũng là bọn họ có thể tại mấy ngày bên trong liền có thể học được một môn ngôn ngữ nguyên nhân đương nhiên bọn họ hiện tại tại học tập cũng đều là thường dùng ngữ một chút thiên môn t ử ngự chờ đã còn cần chờ tiến vào địa quật về sau chậm rãi học tập mấy người các ngươi hiện tại tại học tập thế nào phong hồ hỏi còn tốt cơ bản đối thoại đã không có vấn đề gì ngụy nhiên hồi đáp mấy ngày không gặp ngụy nhiên đã đột phá đến siêu cấp võ giả cảnh giới bất quá bốn người khác cũng đều là cao cấp đ ỉ n h phong cũng không có đột phá bất quá muốn bọn họ đột phá cũng là không khó đến một trận trước niềm vui tràn trề chiến đấu trên cơ bản liền vấn đề gì vậy là tốt rồi hôm nay chúng ta liền muốn đi vào ma quật không gian các ngươi còn có cái gì muốn nói sao nếu là bây giờ hối hận còn kịp phong hổ nói không hối hận ngụy nhiên trực tiếp lắc đầu nói ta cũng không hối hận vân tịch nói cơ hội khó được nhất là đối với h ắ n dạng này thế ra bảng chi mà nói càng thêm biết rõ trước mắt cơ hội này có bao nhiêu khó khăn đến hổ ca nên nói năm ngày trước chúng ta đã nói qua nam hy nói chu dương cùng điền nhược lan mặc dù đều không nói gì bất quá cái kia ánh mắt kiên định để cho phong hồ biết rõ bọn họ căn bản cũng không có muốn rời khỏi dự định Tốt, tất ố t t nhiên đều không hối hận cái kêu ta liền mang các ngươi đi vào nói rõ trước một chút chờ vào vào động ma không gian về sau các ngươi liền không thể lại kêu ta hổ ca tất cả mọi người phải gọi ta đại công tước phong hồ nói đại công tước đám người nghe vậy xứng sở bọn họ đã học tập ma quật ngôn ngữ cũng biết trong động ma một chút thông thường tự nhiên minh bạch đại công tước xưng hô thế này rốt cuộc là cái gì hàm nghĩa ta tại ma quật không gian thân phận là một cái công quốc đại công tước chỗ lấy các ngươi đi vào về sau đều muốn xưng hô ta là đại công tước phong hổ giải thích nói hổ ca ngươi đại công tức ca cái này n g ư ơ i quả thực thật lợi hại cái này cũng thật bất khả tư nghị a ngụy n h ư n nói ân về sau các ngươi sẽ từ từ biết rõ các ngươi chuẩn bị một chút đi đem những y phục này thay đổi chờ ta đi an bài một chút một hồi chúng ta sẽ lên đường phong hổ vừa nói ném mấy bộ quần áo bất quá cũng là nam sĩ quần áo lúc trước hắn cũng không có ý định có thể mang nữ nhân tiền đến cho nên căn bản không chuẩn bị nữ nhân quần áo ra ngoài phòng phong hổ đi ra bên ngoài tìm tới lâm bá sau đó triệu hồi ra những cái kia phong lang thu vương để cho đưa chúng nó quyền chỉ huy chuyển nhượng cho lâm bá ngay bình thường những cái này phong lang sẽ có hai cái một mực ngốc trong phòng còn lại liền ở tại trong viện tử này lâm bá sẽ định kỳ đưa lên một chút đồ ăn tới hoặc là tự mình tới quét dọn một chút về phần bên ngoài v i ệ n vây lâm bá cũng định mời người một lần nữa thi công đem chọn cái phong gia điểm tiếp tế một lần nữa chỉnh đốn và cải cách một lần cố gắng cam đoan trong viện này an toàn phong hổ cố ý cho lâm bá tại phong gia điểm tiếp tế trong kho hàng lưu lại không ít đỉnh cấp hung thú chính là vì cho cái kia vài đầu phong lang thú vương cung cấp thức ăn sau đó mang theo ngụy nhiên chờ năm người còn có phí phí hộ mỹ hùng đại hùng nhị mấy người tiến nhập truyền tống quang môn bên trong phong hổ cái thứ nhất tiến vào truyền tống quang môn mật thất bên trong trống rông một mảnh trên mặt đất có một tờ giấy phong hổ lấy ra nhìn thoáng qua nguyên lai là thánh giáo sắc phong sứ giả đến hỏi gió hổ lúc nào có thời gian tiếp đãi một lần sau đó ngụy nhiên đám người lục tục đi đến tất cả mọi người mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc đánh giá chung quanh thực sự là thần kỳ truyền tống đường qua lại đồng thời trong lòng bọn họ cũng đang suy đoán cái lối đi này sợ không phải tự nhiên hình thành nếu không mà nói đó cũng quá xảo một bên tại phong gia điểm tiếp tế phong hổ trong phòng một bên k h á c liền trong một gian mật thất mà cái kia vài đầu thú vương thì là liếc nhau thầm nói t ố t linh khí nồng nặc linh khí này mức độ đậm đặc quả thực so với bọn hắn núi bên trên bố trí tụ linh trận còn muốn nồng đậm không chỉ gấp mười lần bộ dáng so với địa cầu bên trên bình thường phương tối thiểu cao hơn mấy chục lần bọn họ ở trên núi bố trí tụ linh trận pháp có thể ngưng tụ gấp mấy lần so bình thường phương linh khí nơi này là chuyên môn dùng để tu luyện mật thất kỳ thật chung quanh cũng có trận pháp bố trí cái này mật thất bên trong linh khí tối thiểu là ngoại giới gấp bội lúc đầu ngoại giới nồng độ linh khí liền là địa cầu là gấp mười lần có thửa nơi này quả thực là bình thường bóng là gấp mấy chục lần phong hổ trước ra mật thất bốn cái trông coi mật thất ma xoáy nhìn thấy phong hổ tới vội vàng hành lễ mà phong hổ thì là khoát tay hào nói mấy người các ngươi khổ cực đều đi nghỉ trước đi nơi này tạm thời không cần các ngươi canh chừng là đại công tước bốn tên ma xoáy nghe vậy gật đầu sau đó rời đi mật thất mà phong hổ lúc này mới để cho đám người từ trong mật thất đi ra từ trong mật thất đi ra mấy tên thú vương cảm nhận được chung quanh nơi này linh khí mật độ đột nhiên hạ xuống một đoạn lập tức hiểu cái kia trong mật thất đoán chừng cũng có được tụ linh trận pháp tồn tại bất quá cho dù là ra tụ linh trận phạm vi nơi này nồng độ linh khí cũng là bọn họ ở trên núi thời điểm gấp mấy lần nơi này nhất định chính là cái tu luyện thánh địa a hô mị cùng phí phí kích động trong lòng tại loại hoàn cảnh này phía dưới tu luyện bọn chúng càng tiến một bước cơ hội có thể so sánh địa cầu bên trên mạnh hơn nhiều lắm các người đi theo đằng sau ta là được rồi đợi lát nữa ta trước an bài cho các ngươi tốt ở địa phương ta sẽ an bài các ngươi trở thành đại công tức phủ đệ hộ vệ sau đó các ngươi chậm rãi biết rồi công quốc tình huống xem các ngươi riêng phần mình hứng thú lựa chọn một cái phương hướng phong h ổ nói hiện tại phong hổ là thủ hạ, chủ chia phương đình. tại cái diện. cái đội, cái triệu quân Một một là làm là là yếu một cái là ám đường bọn họ năm người muốn đi nơi nào đều có thể bất quá tạm thời do tại công lực quá yếu không có khả năng một bước lên trời chỉ có thể trước chậm rãi làm lên là đại công tước mấy người nghe vậy gật đầu bọn họ thế nhưng là nhớ kỹ phong hổ mà nói cũng minh bạch nếu là ở trong ma quật bại lộ thân p h ậ n hậu quả thế nhưng là cực kỳ nghiêm trọng mang theo đám người tiến vào viện phong hổ đưa tới một gã hộ vệ nói ngươi đi quản lý quản kêu đến là đại công tước hộ vệ kia nghe vậy gật đầu sau đó không bao lâu luyện hóa môn chủ đến khi nhìn đến phong h ổ sau lưng một đoàn người thời điểm kinh ngạc một lần đại công tước luyện hóa môn chủ cung kính nói ân đứng lên đi mấy người này người an bài một chút để cho bọn họ tạm thời đảm đương đại công t ư ớ c phủ đệ hộ vệ phái mấy người mang bọn họ một cái để cho bọn họ mau chóng quen thuộc đại công t ư ớ c phủ đệ tình huống phong h ổ nói mấy cái ma binh một cái ma tướng cũng đáng được đại công t ư ớ c tự mình an bài luyện hóa môn chủ mặc dù nghi ngờ trong lòng bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều không nên hỏi không hỏi đây mới là sinh tồn chi đạo thậm chí hắn cũng nhìn ra phong hổ sau lưng một đám hung thú không một cái là đơn giản bọn gia hỏa này từ chỗ nào đến hắn cũng giống vậy không có hỏi nhiều là đại công tước luyện hóa môn chủ nghe vậy gật đầu nói đây là luyện hóa môn chủ cũng là đại công t ư ớ c phủ đệ đại tổng quản sau này sẽ là các ngươi cấp trên trực thuộc hắn nhưng là một tên cao cấp ma soái đồng thời cũng là một cái cường đại luyện đan sư à đúng rồi còn có sau lưng những cái này chiến thú ngươi cũng một khối an bài một chút liền để chúng nó ở tại ta phụ cận liền tốt phong hổ nói nghe được phong hổ nói đám người không khỏi trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc cao cấp ma soái vậy coi như là tử khí chiến thần có lẽ ngụy nhiên chu dương nam hy mấy người bọn h ắ n đối với ma soái ở giữa tranh l ệ n h còn không rõ ràng lắm nhưng là vân tịch thế nhưng là biết rõ chiến thần có ba cái cảnh giới cao cấp ma soái thì tương đương với tử khí chiến thần bọn họ vân ra hắn biết rõ lợi hại nhất cũng chính là vân lam tông chiến thần thôi đối ứng đến ma quật trong không gian cũng bất quá mới là một trung cấp ma soái thôi cao cấp ma soái trên địa cầu tuyệt đối là đại nhân vật bên trong đại nhân vật gần với những cái kia siêu việt chiến thần tồn tại chương năm trăm sáu mươi bốn hải quân đem ngụy nhiên điền n h ư ợ c lan còn có mấy cái thú vương an bài tốt phong hổ đi thẳng tới đại thính nghị sự cái này đại thính nghị sự kỳ thật cùng triều đình cũng kém không nhiều trên cơ bản công quốc bên trong có chuyện gì đều là đang nơi này thương lượng giải quyết trong nghị sự đại sảnh đám quan chức trên cơ bản cũng đều là nguyên bản ca đức công quốc quan viên phong hổ cũng không có tiến hành thay máu cũng không phải hắn không muốn thay máu mà là không có cách nào thay máu nguyên nhân rất đơn giản hắn nội tình quá mỏng căn bản không có thay máu tiền vốn không có người a giết hoặc là đem trước mắt nhóm người này thanh lý mất toàn bộ công quốc liền không sai biệt lắm muốn tê liệt rơi cho nên phong hổ cũng chỉ đành chấp nhận lấy dùng chờ sau này từ từ sẽ đến dù sao toàn bộ công quốc đều là hắn tất cả mọi thứ cũng là hắn nói tính quân quyền nắm vững trong tay hắn cũng không sợ cái gì dư luận không dư luận không ai dám tại phản kháng ý hàn chí đại công tước thánh giáo sứ giả đã đến hai ngày trước đó ngài đang bế quan hiện tại nếu như cũng đã xuất quan ngài muốn hay không tự mình tiếp đãi một lần lô tạp hỏi không cần thánh giáo sứ giả n g ư ơ i ra mặt tiếp đãi là được rồi ta không có ở đây nửa tháng này công quốc trên dưới có chưa từng xuất hiện loạn gì phong hồ hỏi trình thể chưa từng xuất hiện cái gì bạo động chính là có bộ phận quý tộc không cam tâm bọn họ đất phong bị tước đoạt xuất hiện một chút quy mô nhỏ phản loạn sự kiện bất quá những cái này phản tặc đều tại trước tiên bị đánh ép xuống lô tạp nói trước kia phong hồ đất phong chỉ là ca đức thành mà thôi hắn cũng chỉ dọn dẹp ca đức thành quý tộc lưu lại một bộ phận thanh danh không sai thanh danh đồng dạng trực tiếp thu hồi đất phong trừ bỏ tước vị quý tộc thanh danh kém càng là khám nhà diệt tộc coi hắn được phong làm đại công tức về sau cái này một chính sách liền ở toàn bộ công quốc cảnh nội thi hành có chút các quý tộc không cam tâm bản thân đất phong bị tước đoạt tài phú bị vơ vét cho nên tử chiến đến cùng nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng phong hổ hơn hai trăm vạn đại quân cũng không phải bất tài toàn bộ công quốc bên trong tất cả phản tặc trên cơ bản đều không thể chống đỡ hai ngày nữa liền bị đánh đẻ xuống sau đó từ đại công tức trong phủ đệ điều ra nhóm nhân thủ thứ nhất đảm nhiệm các nơi thành chủ quản lý dân chính kỳ thật phong hổ đối với cái này bên trong chế độ một chút cũng không đồng ý quá lạc hậu liên quận huyện chế đều không có chính là đại thành quản lý thành nhỏ thành nhỏ quản lý thôn c h ấ n hình thức mà những cái này thành trì lớn cùng thành trì nhỏ các thành chủ trên cơ bản đều có quý tộc đảm nhiệm hoặc là căn bản chính là các quý tộc đất phong phong trống đất vượt qua một nửa cũng là nông nô bình dân số lượng chỉ có thể chiếm đến khoảng ba phần mười nhưng là hắn lại không dám tùy tiện đi sửa đổi loại này chế độ cũng không phải sợ người phía dưới không đồng ý mà là sợ làm cho thanh giáo chú ý thánh giáo đối với phong hổ mà nói chẳng khác nào là treo ở trên đầu đạ mồ cân chi kiếm hơi có chút khác hẳn với thường nhân địa phương không có vấn đề nhưng nếu là quá nói nhiều nhất định sẽ lộ ra chân tướng phản loạn sự kiện ha ha thực sự là không biết lượng sức hạm đội tình huống thế nào ca đức công quốc nguyên bản hải quân có hay không thu sạch p h ụ phong hồ hỏi ca đức công quốc có được hải cương từ vị trí địa lý nhìn lại ca đức công quốc hải cương cũng không tính là quá lâu nhưng lại nắm giữ một cái đột nhập trong b i ể n rộng bán đảo ca đức công quốc hải cương trên cơ bản đều ở đây cái bán đảo trong phạm vi sớm tại mười ngày trước đó hạm đội thứ nhất liền đã toàn bộ quy hàng bất quá hạm đội quy mô cũng không tính lớn lớn nhỏ thuyền chỉ bất quá hơn một trăm đầu nhân viên vẫn chưa tới mười vạn chân chính có thể tác chiến hải quân chỉ có mấy vạn người mà thôi lô tạp nói hải quân nơi đó nhất định phải chú ý sưởng đóng tàu quy mô cho ta gấp mười lần mở rộng hơn một trăm chiếc thuyền số lượng thật sự là quá ít bây giờ phụ trách hải quân là ai phong hồ hỏi là y tái ba tước lô tạp nói y thì tái h ì t ba tước ân là một nhân tài nói cho y tái ba tước để cho hắn cho ta mở rộng hải quân quy mô cần thiết binh lính có thể từ trong toàn quân chọn lựa trừ bỏ ta cái kia mười vạn vương bài những bộ đội khác mặc hắn lựa chọn trong vòng một năm hải quân quy mô nhất định phải cho ta mở rộng gấp mười lần hơn nữa còn không thể giảm bớt sức chiến đấu nếu là có thể hoàn thành về sau hắn liền là y tái hầu tước nếu là không hoàn thành cái này bá tức vị trí cũng không cần m u ố n bản đại công tức thủ h ạ không lưu phế vật phong h ổ nói muốn người có người muốn tiền cho tiền tóm lại hạm đội quy mô nhất định phải đứng lên trên lục địa ca đức công quốc trên cơ bản không có chỗ nào có thể k h u y ế t trường trừ bỏ phải cứ cùng ma hưng vương vương quốc vạch mặt cho nên chỉ có thể đưa ánh mắt về phía trên biển căn cứ ca đức công quốc lưu lại tin tức ở trên biển có rất ít đại quy mô thế lực tồn tại ngược lại thế lực nhỏ rất nhiều chiếm cứ một cái không sai hòn đảo trực tiếp từ phong đảo chủ tình huống rất nhiều rất nhiều đảo chủ thủ hạ có thể ngay cả mười vạn dân chúng cũng chưa tới trên đại lục tối đa cũng liền cùng một cái tử tức thế lực không sai biệt lắm dạng này thế lực đối với phong h ổ mà nói chinh phục đứng lên quả thực không nên quá dễ dàng là đại công tước lô tạp nghe vậy gật đầu nói nửa tháng sau chính là bản đại công tước lễ lên ngôi hy vọng các ngươi đều đánh cho ta điểm xuất phát tinh thần đến không muốn trong lúc này xuất hiện loạn gì m à hương vương quốc nơi đó có hay không phái đi sứ giả tiền đến còn có tứ vương tử điện hạ nơi đó có hay không phái đi sứ giả phong hồ hỏi bẩm báo đại công tước cũng đã phái ra sứ giả lô tạp nói tốt ngươi làm việc ta vẫn tương đối yên tâm bất quá chính là ngươi thực lực bây giờ còn kém một chút cầm đi đi hảo hảo tăng lên một lần tu vi phong hổ vừa nói trực tiếp ném một k h ỏ a chân khí đan đi qua cái khác như là luyện hóa môn chủ l à tư phúc hầu tước liệt nhật viêm đám người mặc dù không biết chân khí đan nhưng là vẫn có thể cảm giác được gần chứa trong đó chớ đại năng lượng đa tạ đại công tức ban thưởng lô tạp nghe vậy không khỏi hưng phấn lên hắn đã sớm biết phong hổ trên người có một loại có thể nhanh chóng tăng lên công lực đan g dược không thấy được tứ vương tử điện hạ nguyên bản bất quá là mới vào ma tướng cảnh giới kết quả bị phong hổ một viên thuốc xuống dưới b ế quan một tháng không đến trực tiếp liền tăng lên tới cấp năm ma tướng tốc độ này quả thực lý tiên có thể nói liền xem như những cái kia bị quán đỉnh võ giả cũng không có nhanh như vậy tốc độ tu luyện hảo hảo cùng ta làm ta đương nhiên sẽ không keo kiệt ban thưởng luyện hóa môn chủ giao cho ngươi một cái nhiệm vụ phong hổ nói là đại công tước luyện hóa môn chủ không người nói công quốc bắc phương thanh l i ê n dây núi bên trong có rất nhiều hung thú nhưng đồng dạng cũng có rất nhiều bà bối ngươi muốn sai phái thêm một số người cho ta đi bắc phương thanh l i ê n trong quần sơn thăm dò thăm dò cẩn thận sau đó biến thành bản đồ nhất là thú vương cấp hung t h ú ở tại nhất định phải rõ ràng đánh dấu đi ra tốt nhất là có thể từ trong thanh l i ê n dây núi tìm tới một đầu thông hướng sư tâm vương quốc con đường phong hổ nói đại công tước thanh l i ê n d â y núi liên miên mấy ngàn dặm từ chúng ta công quốc cho dù là đi ngang qua thanh l i ê n dây núi đến sư tâm vương quốc thẳng tắp diện tích sợ không phải cũng có năm trăm dặm trở lên hơn nữa thanh l i ê n dãy núi hung thú hoành hành muốn tìm được một đầu thông hướng sư tâm vương quốc con đường trong thời gian ngắn sợ là không được luyện hóa môn chủ nói trong đoạn thời gian không được vậy thì từ từ đến thanh l i ê n dãy núi phụ cận người đối với thanh l i ê n dãy núi nên tương đối hiểu phái người cẩn thận tìm hiểu trọng điểm là thanh l i ê n dãy núi tài nguyên nơi nào có q u o n mỏ nơi nào có hung t h ú quần nơi nào có thu vương nhất định phải rõ ràng đánh dấu đi ra Phong hổ nói là, đại công tước. Luyện hóa nói công luyện đại là, tước, mà ô thông n nói, thanh liên núi tiến chủ gật đầu nói, thông qua thanh liên dãy v o hoàn toàn sư sư vương vương tâm tăng thật tâm rất trực t muốn đơn hắn nếu giản, quốc, quốc dốc, đó đi là là là kỳ ế i phong t ô không n trên biển là được. Từ bọn họ nơi này xuất phát, không sai biệt lắm chạy cái hơn nghìn dặm, liền có thể đến sư tâm vương g qua quốc. xuất sai từ phát, biệt thể tâm cái là lắm Mà được, sư chạy có họ h p dạm, hổ sở dĩ muốn cái này bức ảnh chủ yếu vẫn là vì thanh l i ê n trong quần sơn thú vương chương năm trăm sáu mươi lăm nửa bước ma vương cảm tạ bốn triều huynh đệ ba xử lý xong trên đại điện sự tình phong hổ trở lại bản thân trong sân tu luyện đồng thời cũng dạy cho phí phí một chút ma quật ngôn ngữ thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi i nhiên, Nam Hy, Điền nhược lan đám người bởi coi Tại đại đội, xoái giả cái, cái người nổi Nguyên Nam Nhược Lan phong duyên luyện môn trọng. công trong cường luyện môn trong trên cơ bản cũng trung qua Hy, bọn họ tiếp ném cho mấy mấy hổ hóa chủ phủ hộ chỉ thì hóa chủ ma ma đám tìm được đệ đó vượt cớ, tức cấp có cơ cấp là là á bật, vì vệ o x để cho bọn họ tự mình huấn luyện có ma soái cường giả tự mình chỉ điểm mấy người tiến bộ nhanh chóng ngụy nhiên không nói nam hy chu dương vân tịch điền n h ư ợ c lan bọn bốn người nhận được mấy tên ma soái đặc huấn sau ngày thứ hai liền lần lượt đột phá đến ma tướng cảnh giới chỉ là tiến vào ma tướng cảnh giới h i ệ n nhiên cũng không thể để cho luyện hóa môn chủ hài lòng mấy người này thế nhưng là đại công tức tự mình giao cho hắn mới là cấp một ma tướng quả thực quá mất mặt đối với luyện hóa môn chủ mà nói hoàn toàn không lấy ra được à. cũng may luyện hóa môn chủ bản nhân liền là một gã luyện đan đại sư trên người đan dược không ít cho ma tướng dùng linh đan luyện hóa môn chủ còn không có như vậy xa xỉ bất quá đan dược thông thường cơ hồ bao no không chỉ tu làm quan trọng đi lên sức chiến đấu cũng không thể kéo xuống mấy tên ma x o á i tự mình giám sát sau đó từ ám đường bên trong điều ra mấy cái cùng bọn hắn tiêu chuẩn cao không sai biệt cho lắm tay trong mỗi ngày tiến hành chiến đấu mới bất quá hơn mười ngày thời gian năm người toàn bộ thoát thai hoàn cốt đã không sai biệt l ắ m có thể trưởng khống bản thân đột nhiên tăng vọt lực lượng bất quá muốn đánh bại đại công tức phủ đệ hộ vệ còn trên cơ bản không cái kia khả năng hiện tại phong h ổ hộ vệ so với ương yên vương tử còn muốn khoa trương cái này hơn hai người chẳng qua là ở tại đại công tức phủ đệ nhân thủ mà ở đại công tức phủ đệ t r u n g quanh tối thiểu còn có vượt qua năm ám đường cao thủ thủ hộ mà đi qua mấy lần giảm bất tám đường thành viên hiện tại vẫn như cũ có ba vạn ra mặt thấp nhất cũng là cấp bảy trở lên ma binh mới có thể vào tuyển tại đại công tức phủ đệ chung quanh cái này một nhóm càng là trong đó tinh nhuệ n từng cái cũng là ma tướng cấp tồn tại ma có thể bị tuyển nhập đại công tức phủ đệ càng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ ngay trong bọn họ thấp nhất cũng là cấp bốn ma tướng đổi tính một chút cũng chính là đỉnh cấp võ giả hai nghìn tên đỉnh cấp võ giả quả thực khủng bố nhưng mà những người này lại là hội tụ thứ hoàn liên minh võ đại công quốc bên trong cơ hồ tất cả môn phái ban phái Giác c ư ớ phổ n ó m mà thế tụ thành, hội h lực lực lượng, này dạng p thông đại công tức muốn đều lấy ra phủ i mới tiện nhiều thường thể tùy tiện tụ tập t khó khăn, chỉ như h vương cũng có có quốc cao vậy Phổ thông đệ ạ i công tức phủ đ hộ vệ trên cơ bản cũng đều là ma tướng cấp nhưng là h ắ n bên trong đại bộ phận cũng là cấp bốn trở xuống ma tướng cũng chính là siêu cấp võ giả đỉnh cấp võ giả bình thường đều là ở trong đó đảm nhiệm nhất định chức vụ hơn mười ngày về sau phong hổ mới gặp lại mấy người phát hiện ngụy nhiên mấy người tinh khí thần đã kinh biến đến mức cùng trước đó hoàn toàn khác nhau hơn nữa ngụy nhiên đã tiến giai thành cấp hai ma tướng cũng chính là siêu cấp võ giả tứ đoạn mà mấy người khác mặc dù không có tấn cấp ma tướng đẳng cấp nhưng cũng là siêu cấp võ giả nhị đoạn đồng thời sắp tấn cấp tám đoạn cái này tốc độ tiến bộ đã rất khủng bố cần biết bọn họ khi tiến vào siêu cấp võ giả cảnh giới mới bất quá mười ngày qua thời gian lại lần nữa tiến đến giai nếu là thả tại người bình thường trên người nửa năm có thể tăng lên một cái đẳng cấp liền đã đáng giá cởi trộm luyện hóa môn chủ vất vả ngươi mấy người bọn hắn tiến bộ rất lớn a phong hổ cười nói bọn họ tư chất còn có thể gấp rút huấn luyện trong vòng nửa năm cũng có thể tấn thăng đến cấp bốn ma tướng đặt tới đại công tức phủ đệ hộ vệ tiêu chuẩn cơ bản luyện hóa môn chủ nói ngụy nhiên đám người đứng ở một bên không nói gì đi qua mười mấy ngày nay thời gian hắn chúng ta đối với đại công tức phủ đệ thực lực cũng biết rất nhiều bình thường cùng bọn hắn đối chiến những ma đ ó tướng l i ê n đại công tức phủ đệ hộ vệ cũng không tính chỉ có thể coi là bên ngoài hộ vệ mà đại công tức trong phủ đệ vệ tùy tiện kéo ra ngoài một cái cũng là đỉnh cấp võ giả quả thực khủng bố như vậy thời gian nửa năm vẫn là quá chậm phong h ổ nghe vậy khẽ gật đầu một cái nói đối với bình thường võ giả mà nói dùng thời gian nửa năm từ siêu cấp võ giả tiến vào đỉnh cấp võ giả cảnh giới sợ là có thể cao hứng muốn chết thế nhưng là tại phong h ổ nhìn đến dạng này tiến độ vẫn là quá chậm một chút đại công t ư c thời gian nửa năm còn c h ậ m a cái kia trừ phi là dùng quán đỉnh chi pháp cưỡng ép tăng lên bọn họ công lực hoặc là trực tiếp cho bọn hắn phục dụng linh đàn tu luyện mới được luyện hóa môn chủ cười khổ nói cái kia liền sử dụng linh đàn a phong hổ nói quán đỉnh chi pháp tổn hại mình lợi người trên cơ bản không có mấy người nguyện ý đi dùng cho dù phong hổ là đại công tước sợ là cũng không thể ép buộc dưới tay hắn đi cho ngụy nhiên đám người quán đỉnh c h ỉ t i ế c bây giờ không phải là thời kỳ chiến tranh nếu không mà nói hắn đi bắt một chút ma x o á y tới cưỡng ép bức bách bọn họ sử dụng quán đỉnh chấp pháp đem đổi lấy bản thân mệnh sợ là những tên kia hẳn là sẽ không cự tuyệt ta về phần chân khí châu cái đồ chơi này đối ma x o á y cấp cường giả tu luyện đều có hiệu quả cho bọn hắn dùng thuần túy là lãng phí cho hắn ăn môn mấy viên linh đan hiệu quả cũng giống như vậy là đại công tước luyện hóa môn chủ gật đầu nói sử dụng linh đan cho một cái bình thường ma tướng tăng lên công lực xa xỉ như vậy cách làm Hán luyện hóa môn chủ n n h ư gật cho chưa chính công tức phủ đệ công việc cho có chủ phủ nhất định phải thành thành, nhân khả nghi phong hồ thản nhân nói, luyện hóa bảo toàn tới tốt, sát Giết! giờ mai ngôi, đại viên giám viên nói. bây Ngày Luyện đường g qua. làm là lễ lên làm là ám môn nếu đệ để vệ đầu nói phong hổ mang theo đại quân sụp đổ năm đại công quốc còn có mười cái tự do thành trì bị phá không biết kết bao nhiêu tử t h ủ rất nhiều tự do thành trì thành chủ còn có công quốc bên trong các đại quý tộc trốn đi tại năm đại công quốc bên trong Có rất n h i ề u n g ư ờ i đều một u ố n phong hổ mệnh, liền ngày n hổ mười mấy a h phong ờ i gian tối trong, bên nhận thiểu lấy mươi sát, trong đó thậm chí xoái ngày thời gian bên trong ám đường thành viên ở toàn bộ ca đức thành bên trong tối thiểu bắt mấy ngàn có ý khác ra hỏa đối với những người này phong hổ không có chút nào lưu thủ toàn bộ chém đầu đi qua hơn m ư ơ i ngày huyết tinh đô sát Cuối、cùng u ố i c lúc à đ đó ứ c chút. thành trong tĩnh một, một bên an m đại ú n này, g lúc t công tức trong phủ đệ hơn hai mươi tên ma x o á i cấp cao thủ toàn bộ điều động thậm chí bao gồm đại công tức phủ đệ chung quanh một chút ma x o á i cũng gấp nhanh chạy đến phong hổ đưa mắt về phía khí thế nơi phát ra lại là tại hắn tẩm cung phụ cận một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang qua đi phong hổ tẩm cung trực tiếp thành phế tích một thân ảnh sừng sững ở giữa không trung chi chi chi lúc này tiểu hồ ly hưng phấn lên chỉ đạo kêu bong dáng c ũ n g kêu lên đây là phí phí gia hỏa này chẳng lẽ đột phá thành yêu cợt mờ nở không thể nào lập tức phong hổ trong lòng khẩn trương lên đồng thời nhìn về phía tiểu hồ ly nói tiểu gia hỏa cái này tất cả mọi người đột phá có phải hay không thành yêu dạng này nó có thể hay không không nghe n g ư ờ i nói a chi chi chi tiểu hồ ly đột nhiên lắc đầu ra hiệu phong h ồ yên tâm nhưng mà phong h ồ làm sao có thể đủ yên tâm lại mắt thấy ngày mai sẽ phải đăng cơ thành đại công tước kết quả tẩm cung bị hủy nếu là ra hỏa này sau khi đột phá không nghe lời phong h ồ nghĩ muốn bắt lại nó sợ là còn thật không dễ dàng đại công tước đây là ngày chiến thú nó đột phá đến nửa bước ma thú vương c h i cảnh chúc mừng đại công tước thật là lợi hại chiến thú luyện hóa môn chủ hít sâu một hơi nói nửa bước ma thú vương không phải chân chính ma thú vương phong hổ nghi ngờ nói không phải nếu là nó là đột phá đến ma thú vương cảnh giới tất nhiên sẽ dẫn tới thiên kiếp nhưng mà hiện tại cũng không có thiên kiếp giáng lâm dấu hiệu có thể khẳng định nó hiện tại cũng không phải là đột phá đến ma thú vương mà là nửa bước ma thú vương khoảng cách ma thú vương chỉ kém một bước cuối cùng luyện hóa môn chủ hâm mộ nói tại ma xoáy cùng ma vương ở giữa còn có một đạo ngưỡng cửa gọi là nửa bước ma vương cũng không phải là chân chính ma vương nhưng lại so phổ thông cao cấp ma x o á y phải cường đại hơn rất nhiều từ cao cấp ma x o á y đến nửa bước ma vương cũng không phải tốt như vậy đột phá có thể nói thiên hạ này ma vương cấp cường giả trên cơ bản cũng là lực uy hiếp tồn tại cơ hồ sẽ không xuất thủ nửa bước ma vương chính là thiên hạ cao cấp nhất lực lượng một tên đang tại trong thần miếu tiềm tu cao thủ cảm nhận được c ố khí thế này về sau không khỏi s ư n g sở sau đó khẽ cười nói nửa bước ma vương chương năm trăm sáu mươi sáu thánh giáo thỉnh điển đại công tức trong phụ đệ không ít người hưng phấn nhìn xem một màn này đồng thời đối với bọn họ cái này thần bí đại công tức lại tăng thêm một phần kính sợ đây chính là nửa bước ma vương thực lực đạt tới nửa bước ma vương cấp độ có thể nói đã thấy được ma vương c h i cảnh nhưng bởi vì một số phương diện tích lũy không đủ cho nên không thể trực tiếp đạt tới ma vương cảnh giới không là tất cả mọi người sẽ tiến vào nửa bước ma vương cảnh giới có cao cấp ma x o á y một khi đột phá trực tiếp chính là ma vương cấp cao thủ về phần bộ phận hoặc là mượn nhờ ngoại lực hoặc là tích lũy không đủ hoặc là đối t ự thân trưởng không trình độ không đạt được cảnh giới nào đó cho nên không thể một bước tiến vào ma vương c h i cảnh chỉ cần bọn họ cẩn thận mài giũa bản thân công đ ứ c viên mãn tự nhiên có thể tấn cấp ma vương đương nhiên cũng không phải tất cả nửa bước ma vương đều có thể bước vào ma vương c h i cảnh hơn nữa đột phá ma vương cần kinh nghiệm thiên kiếp rất nhiều cường giả đều không có cách nào dứt qua cửa ải này nhất sau thân tử đạo tiêu trong thiên hạ này nửa bước ma vương số lượng có thể nói so chân chính ma vương cường giả đều muốn giảm rất nhiều không thấy được như vậy một cái lớn thứ hoàn liên minh cũng không tìm tới một cái nửa bước ma vương tồn tại cho dù là ở ma hưng trong vương quốc đã biết nửa bước ma vương cũng bất quá chỉ có hai cái thôi ma phong hổ bộ hạ nhiều hơn như vậy một tôn đại cao thủ đối với những người khác rung động có thể nghĩ nhất là không ít lòng dạ bất chính g i a hỏa càng là cẩn thận từng ly từng tí thu hồi bản thân phần kia tiểu tâm tư phi phi ở giữa không trung chậm rãi rơi xuống đi tới phong h ổ bên người ngay trước mặt mọi người chậm rãi hướng về phong h ổ hành lễ sau đó nói không c o i ý tứ làm hư nhà ngươi ha ha không quan hệ không quan hệ nếu là ngươi còn có thể đột phá hủy đi toàn bộ đại công tức phủ đệ đều không là vấn đề cùng lắm thì chính là lại xây mà thôi luyện hóa môn chủ ngươi một lần nữa an bài một chút trụ sở sau đó tìm người đem nơi này một lần nữa tu sửa một phen phong h ổ cười to nói từ phí phí trên thái độ đó có thể thấy được gia hỏa này cũng không có bởi vì thực lực mình đột phá mà sinh có ý nghĩ gian dối cái này đối với phong hổ mà nói là một chuyện tốt là đại công tước luyện hóa các hạng môn chủ người đều là một mặt hoảng sợ nhìn xem phí phí biết nói chuyện nó rốt cuộc là nửa bước ma thú vương vẫn là chân chính ma thú vương chưa nghe nói qua cái nào nửa bước ma thú vương biết nói chuyện bình thường chỉ có ma thú vương cảnh giới hung thú mới có thể nói lời nói tốt rồi tất cả giải tán đi là bản đại công tức chiến sùng thực lực có đột phá khác không có sự tình phong hồ nói theo phong hồ ra lệnh một tiếng đám người trực tiếp tán đi bất quá trong miệng đều đang không ngừng thảo luận phí phí sự tình thậm chí không ít người trực tiếp nhận định phí phí nhưng thật ra là một chỉ ma thú vương phí phí ngươi bây giờ là thực lực gì phong hồ hỏi nửa bước kim đan bất quá còn chưa từng ngưng tụ thành yêu đan phí phí khẽ gật đầu một cái nói kim đan yêu đan phong hổ nghe vậy xứng sở chiến thần phía trên chính là kim đan cảnh giới cũng được xưng là t h á n h cấp cái kia là nhân loại cách gọi yêu đồng dạng cứ gọi là yêu đan cảnh giới mà ở địa quật thì là ma vương cấp cách gọi khác biệt kỳ thật thực lực gần như phí p h i nói kim đan t h á n h cấp phong hổ nhưng lại mơ hồ nghe sư phụ mình nhắc qua một lần bất quá lúc kia bản thân vẫn chỉ là siêu cấp v õ giả cho nên thu hoạch được tin tức cũng không tính nhiều dạng này à vậy cũng rất lợi hại nên so phổ thông cao cấp thú vương rất lợi hại nhiều rồi a phong hồ hỏi đó là tự nhiên mặc dù ta bây giờ không có triệt để ngưng tụ yêu đan bất quá trong đan đ i ể n đã hình thành yêu k h í xoáy hiện tại ta không sai biệt lắm có thể đánh trước đó bốn năm cái bản thân a phí phí nói bốn năm cái lợi hại hiện tại ở ta nơi này toàn bộ đại công tức trong phụ đệ chỉ ngươi lợi hại nhất phong hồ cười nói vẫn là nắm ngươi phúc ngươi tặng tặng đồ bắt đầu mấu chốt tác dụng bằng không thì mà nói ta còn không biết lúc nào mới có thể đi ra một bước này phí phí nói lúc này phong hổ vừa nghĩ đến bản thân đã từng tặng cùng chúng nó mấy cái không có người một phần thú vương tinh hoa cùng thú vương tinh hồn lại nhìn về phía mấy cái khác thú vương trừ bỏ phỉ phỉ đột phá đến nửa bước ma thú vương đẳng cấp bên ngoài hồ mị còn là cao cấp thú vương không có biến hóa nhưng lại hùng đại cũng vô thanh vô tức tiến nhập cao cấp thú vương cảnh giới hùng nhị kém một chút đoán chừng cũng sáp dù sao thân huynh đệ hồ mị bên người mặt khác hai chỉ tiểu hồ ly cũng có một con tiến nhập cao cấp thú vương cảnh giới hiển nhiên bất kể là phỉ phỉ vẫn là hùng đại hoặc là hồ mị sau lưng cái kia chỉ tiểu hồ ly kỳ thật cũng là xuất phát từ bản thân cảnh giới đ ỉ n h phong chỉ cần một cơ hội liền có thể đột phá mà phong hổ thú vương tinh hoa cùng thú vương tinh hồn vừa lúc cung cấp cái này cơ hội như thế lục đại thú vương đã có một cái nửa bước ma thú vương ba cái cao cấp thú vương hai trung cấp thú vương thực lực so với trước đó tối thiểu lật gấp b ộ i ha ha các ngươi thực lực có thể có tiến bộ đây chính là cực kỳ tốt đẹp sự tình ân còn có các ngươi hai phải cố gắng lên a các nàng đều là cao cấp thú vương phong hổ cười nhìn về phía hùng nhị cùng cái kia chỉ tiểu hồ ly nói cả hai cũng là thú vương cũng đều có phần có trí tuệ nghe được phong hổ lời nói về sau âm thầm đặt xuống quyết tâm hảo hảo tu luyện tranh thủ sớm ngày tiến vào cao cấp thú vương cảnh giới sau đó tại luyện hóa môn chủ an bài xuống, đám người đi một ô n an xuống, người chủ bài đi đám m cái khác s â ngày nhỏ n ở ở lại, mà t r o đó sắp sửa. phái người n g tu thứ hai, h p o này g ngôi sắp đến. Công quốc danh tự phong hổ cũng không hổ danh hổ thay đổi, lễ lên l đến. vẫn sắp quốc có tự ca đức công quốc, ca đức cũng a đô không thành vẫn thành. Phong hổ cũng không muốn t hổ h là đổi nhiều, nhiều người Tại càng không muốn gây nên quá nhiều người chú ý. Tại một ngày này, chú quá gây một ý. phong hổ cũng nhìn được đến từ thành giáo sứ giả phong hổ có thể cảm giác được cái này thành giáo sứ giả thực lực mười điểm khủng bố cho phong hổ cảm giác cùng sau khi đột phá p h i phí giống nhau ý hệt nói cách khác gia hỏa này cũng có thể là một tên nửa bước ma vương phong hổ biểu hiện trung quy trung cụ rất nhiều thứ đã sớm có sĩ quan nghi lễ dạy qua hắn tứ vương tử phái tới sứ giả chúc mừng mà người tới chính là lôi ân hầu tước ma hưng vương đồng dạng phái sứ giả trừ cái đó ra còn có gần mười cái công quốc phái ra sứ giả những cái này công quốc đều là ma hưng vương quốc phụ thuộc công quốc địa vị trên cơ bản cùng phong hổ gần như tại ô n kính phong hổ đ công tức, năm một lần thánh giáo thịnh giáo một đăng i sai biệt ệ n còn không hơn n có một lắm m thời i g a sắp đến, còn mời đại còn n c mời ô t cơ chuẩn cẩn công tức công tức c thận hoàng hạ, phong hổ tham thịnh thứ biểu lần, vẹn vẹn điện, đăng bị bệ một ta Tại mời là gia đại đại đây đại giáo điện lễ cử hành song song về sau lôi ân hầu tức đưa cho phong hổ một tấm thiệp mời thánh giáo thịnh điển phong hổ nghe vậy s ữ n g sở sau đó nhìn về phía một bên lô tạp mà lô tạp thì là g i a hiệu phong hổ đón lấy t u t ta nhất định trình diện phong hổ gật đầu nói như thế cung c h ú c phong hổ đại công quốc vận chuyển liên miên võ đạo hưng thịnh qua đi người sứ giả kia trực tiếp rời đi sứ giả rời đi đại biểu cho nghi thức chính thức kết thúc phong hổ cùng một đám triều thần chào hỏi một phen về sau tiến hội chính thức bắt đầu mà phong hổ thì là gia hiệu lô tạp cùng hắn tới cái này thánh giáo thịnh điện là tình huống như thế nào ngươi để cho ta tiếp xuống là có ý gì phong hổ hỏi bậy hạ thánh giáo thịnh điện mười năm một lần cơ hồ tất cả vương quốc công quốc thậm chí cả tứ đại hoàng triều đều sẽ tham dự đây là đại lục trên mười năm một lần vui mừng nhất thịnh đ i ệ n lô tạp nói tất cả quân chủ cũng là tự mình đi qua sao phong hồ hỏi trên cơ bản tất cả quân chủ đều sẽ đi hơn nữa thánh giáo thịnh đ i ệ n trong lúc đó đại lục bên trên tất cả hành động quân sự đều phải tạm dừng cần chờ đến thánh giáo thịnh đ i ệ n kết thúc về sau mới có thể tiếp tục tiến hành lô tạp nói ân bá đạo như vậy nếu là ở thánh giáo thịnh đ i ệ n trong lúc đó động thủ đâu phong hồ hỏi chủ động phe tấn công sẽ bị thánh giáo gạt bỏ đại công tức có thể tuyệt đối không nên lấy thân thử nghiệm thánh giáo thực lực mười điểm khủng bố lô tạp trịnh trọng nói hắn biết do phong hồ lai lịch có vấn đề đối với đại lục bên trên rất nhiều thứ đều không rõ ràng nhất là thánh giáo khủng bố hắn sợ phong hồ quá mức to gan lớn mật làm xảy ra điều gì khác người sự tính đến chương năm trăm sáu mươi bảy đồ lục chi thành ngươi lo lắng vớ vẩn cái gì ta lại không nốc mới sẽ không cùng thánh giáo đối nghịch đây thánh giáo thịnh đ i ệ n ngươi đi q u a sao phong hồ hỏi không có bất quá ta nhưng lại nghe phụ thân và một chút sư huynh đề cập qua thánh giáo thịnh đ i ệ n tình huống có thể nói mười phần tàn khốc lô tạp nói cái gì tàn khốc có ý tứ gì phong hồ nghe vậy không khỏi s ư n g sở không phải nói thịnh đ i ệ n sao cùng tàn khốc có quan hệ gì thánh giáo thịnh đ i ệ n cũng là các đại thế lực sáng lên cơ bắp địa phương trên cơ bản cách mỗi quân chủ đều sẽ mang đại lượng bộ đội tiền đến thánh đô bên trong có sân thi đấu những cái kia có mâu thuẫn quân chủ cơ hồ đều chọn tại sân thi đấu phân cao thấp một trận thịnh điện xuống tới bốn cái mấy trăm ngàn người cũng là rất bình thường có quân chủ mang mấy vạn bộ đội đi qua lúc trở về có thể ngay cả gần một nửa cũng không thừa lại thậm chí toàn quân bị diệt đều không hiếm lạ lô tạp nói sân thi đấu đơn đấu sao đơn đấu mà nói bất kể như thế nào cũng không khả năng đã chết nhiều người như vậy a phong h ổ nói không phải đơn đấu là quân trận đối chiến mỗi một trận chiến đấu song phương riêng phần mình ra một cái đại đội hơn nghìn người lập tức sân thi đấu sau đó song phương chém giết thẳng đến đối thủ một phương người toàn bộ chết hết phân ra thắng bại lô tạc nói chết hết không có đầu hàng sao phong h ổ hỏi đầu hàng loại kia trường hợp phía dưới ai dám đầu hàng đầu hàng liền là cả quốc gia đều sẽ hổ thẹn không có người sẽ đầu hàng cũng không ai dám đầu hàng lô tạc nói biến thái như vậy đoán chừng các quân chủ dẫn đi đều không phải là phổ thông bộ đội tinh nhuệ đi một trận xuống tới liền xem như có thể r ế t sạch đối diện đoán chừng người một nhà cũng thừa không được bao nhiêu rồi à. phong hồ nói xác thực như thế có thể bị dẫn đi bộ đội tham chiến thấp nhất cũng là vương bài bộ đội thậm chí có quân chủ sẽ làm ra toàn bộ ma tướng thậm chí toàn bộ cấp bốn trở lên ma tướng cộng thêm ma x o á y siêu cấp xa hoa đội hình tóm lại loại kia trong hoàn cảnh liền xem như ma x o á y đều rất dễ dàng đã chết lô tạp nói suy nghĩ một chút cũng phải người tiềm lực vô tận địa cầu bên trên tại đại thái biến trước kia internet bên trên liền thường xuyên có lưu truyền ra một số người tại cực hạn tình huống dưới buộc phát ra lực lượng kinh khủng tỉ như cháu trai bị ô tô yết mãi mãi đột nhiên đem ô tô l ậ t t u n g vừa v ậ n tình huống dưới chớ nói một cái lao thái thái liền xem như một cái nam nhân trưởng thành cũng làm không được điểm này thời khắc sinh tử có đại khủng bố những cái kia đều trong lòng còn có lòng quyết muốn chết tình huống dưới lại thêm quân trận hiệu quả g i a trì liền xem như ma soái chết ở bên trong cũng là mười điểm bình thường sự tình ngươi đây còn để cho ta tham gia phong hổ im lặng nói loại này rõ ràng không đem thủ hạ mình mạng người coi là chuyện đáng kể sự tình phong hổ mới không muốn làm đâu đương nhiên muốn tham gia loại chiến đấu này thế nhưng là có chỗ tốt lô tạc nói chỗ tốt gì ngươi là nói Cực. phong hổ lập tức mở to hai mắt nhìn nói không sai chính là cược hai nước ở giữa đánh cược linh thạch linh đan pháp khí thậm chí là thành trì cứ điểm v â n v â n đều có thể dùng đến đánh cược hơn nữa thánh giáo xem như người trung gian bất kể là ai thua cũng không dám quyền nợ có quốc gia thậm chí bởi vì phải nhét thành trì bị thua cuộc kết quả thánh giáo thịnh điện qua đi toàn bộ quốc gia đều bị diệt ví dụ lô tạp nói tốt ta thật đúng là điên cuồng nếu là làm chút lợi hại bộ đội đi ra đúng là có thể lấy được đồ tốt ta phong hổ gật đầu nói đương nhiên điên cuồng hơn nữa đây cũng là mở mang tầm mắt thời cơ tốt nghe nói thánh giáo giáo hoàng liền là một gã hoàng cấp cao thủ lô tạp trầm giọng nói hoàng cấp cao thủ siêu việt vương cấp cao thủ tồn tại bất quá tốt ở cách thánh giáo thịnh điện còn có hơn một năm thời gian bản thân hoàn toàn có thể nắm chặt trong khoảng thời gian này dùng đến để thăng bản thân hơn một năm thời gian dầu gì mình cũng nên đạt tới ma vương cấp tồn tại a đại khái đã biết thánh giáo thịnh điện tình huống phong hổ mang theo lô tạp lại xuất hiện ở trong yến hội yến hội kết thúc mỹ mãn phong hổ chính thức trở thành ca đức công quốc đại công tước đại xá thiên hạ lúc này rất nhiều phổ thông nông nô cùng bình dân mới biết được nguyên lai bọn họ lại đổi một người chủ nhân ngụy nhiên năm người nguyên một đám cũng bắt đầu chậm dai đã chọn tương đối phù hợp bản thân phương hướng phát triển chu dương lựa chọn chính vụ hắn đối với cái này tương đối mẫn cảm dù sao cha của hắn có một cái kích thước không nhỏ công ty từ bé cũng ở đây bồi dưỡng hắn phương diện này năng lực mặc dù chính vụ cùng làm ăn không thể vẽ ngang bằng bất quá cả hai có phần có chỗ tương đồng cho nên chu dương thành lô tạp trợ thủ vân tịch lựa chọn quân đội h á n tại vân ra thời điểm liền tiếp thủ qua huấn luyện quân sự đối với quân sự cũng có nhất định nghiên cứu cho nên hắn đi theo la tư phúc hầu tước thành la tư phúc hầu tước trợ thủ tiểu nha đầu nam hy cùng điền n h ư ợ c lan hai cái đối với chính vụ cùng quân sự đều không có hứng thú ngược lại đối với ám đường khá là có hứng thú cho nên hai người đi theo luyện hóa môn chủ tu luyện đồng thời bắt đầu chậm rãi tiếp xúc cám đường sự tình về phần cuối cùng ngụy nhiên lúc đầu ngụy nhiên cũng đúng quân đội cảm thấy hứng thú muốn đi quân đội bất quá bị phong hổ cự tuyệt người khác đều có lựa chọn nhưng là ngụy nhiên không có bởi vì ngụy nhiên là phong hổ lựa chọn định hải thần t r â m phong hổ vì mình tu luyện là nhất định không có khả năng một mực ở tại trong thành trì nhưng là trong thành trì nhất định còn phải có một cái có thể làm chủ có thể chủ trị đại của người lựa chọn người khác cũng không thể để cho phong hổ tuyệt đối yên tâm nhưng là ngụy nhiên có thể cho nên phong hổ đem ngụy nhiên lưu tại bên cạnh mình hơn nữa đại lực bồi dưỡng hắn là võ đạo tranh thủ mau chóng để cho hắn đạt tới chiến thần cảnh giới tại ma quật trong không gian thực lực vi tôn nếu là ngụy nhiên không có chiến thần thực lực liền cùng lô tạp đám người nói chuyện ngang hàng quyền lợi đều không có lại như thế nào trưởng khống bọn họ làm công quốc sự tình đi vào quỹ đạo về sau phong hổ dự định n ử a mặt một chuyến nói cho đúng hắn là muốn về tới địa cầu sau đó lại thông qua địa cầu bên trên truyền tống môn về tới đây bằng không thì mà nói mỗi lần đều thông qua nơi này địa cầu hắn căn bản là không có cách quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt mọi người phong hổ muốn địa cầu tự nhiên là muốn thông qua đồ lục chi thành đồ lục chi thành quá trình bên trong đương nhiên sẽ không mang theo những người khác một thất người sở hữu thú vương thực lực ma giác mã thành phong hổ vật cưới chuyên dụng ma giác mã lúc đầu chỉ là thú giữ cấp thấp nhưng là sức chịu đựng cùng tốc độ đều rất không tệ cho nên bị ma quật nhân loại tuyển định thành làm vật để c ư ớ i nhưng mà hung thú cũng có thể tiến hóa cho dù là huyết thống chỉ là sơ cấp hung thú ma giác mã tại khổng lồ số lượng phía dưới cũng sẽ sinh ra da cừng giả bất quá đỉnh cấp ma giác mã vẫn là cực kỳ hiếm thấy bất quá lấy phong hổ bây giờ quyền thế lấy tới một thất tự nhiên không là vấn đề thậm chí phong hổ còn tự thân uy nó một phần thú vương tinh hoa cùng thú vương tinh hồn làm cho trực tiếp đạt tới thú vương trí cảnh đặt tới thú vương cảnh giới mặc dù lực công kích không tính là gì thậm chí sức chiến đấu cũng liền so đỉnh cấp hung thú mạnh hơn một chút có thể nói là phong hổ gặp q u a yếu nhất t h ú vương nhưng là tốc độ cùng sức chịu đựng s á t thực phi thường cường hãn cười nó phong hổ chỉ cần mấy ngày liền có thể từ ca đức công quốc trở lại đ ổ lục chi thành đem tất cả chuẩn bị thỏa đáng phong hổ cáo chi đ ắ n g người bản thân muốn lần nữa bế quan tu luyện sau đó vụng trộm cưới ma giác mã thú vương rời đi ca đức công quốc ma giác mã tốc độ nhanh như điện chớp tại phong hổ nhìn đến so cực phẩm tốc độ xe thể thao đều muốn nhanh nhiều trên đường mặc dù gặp một chút phiền thoái nhưng là cũng không có trì hoãn thời gian quá dài từ ca đức công quốc sau khi xuất phát ngày thứ năm phong hổ liền đã đến đồ lục chi thành phụ cận c h ư n g năm trăm sáu mươi tám đâm tâm nhị sư huynh phong hổ cưới ma giác mã tiến vào song phương khu giao chiến sau hãm lại tốc độ sau đó đổi lại người địa cầu quần áo một đường hướng về đồ lục chi thành xuất phát trên đường tự nhiên là đụng phải không ít võ giả một đoạn thời gian không đến nơi này cao thủ tựa hồ càng nhiều cao cấp phía dưới ma binh số lượng cực ít trên cơ bản đều là cao cấp trở lên ma binh trà trộn ở chỗ này thậm chí còn có không ít cấp bốn trở lên ma tướng cũng chính là đỉnh cấp võ giả cấp bậc gia hỏa gặp được những người này phong h ồ tự nhiên là không có gì tốt khách khí trên cơ bản cũng là tiện tay giết chết sau đó lây xuống bọn họ huy trường về phần bọn hắn thi thể phong h ồ đã lười đi vơ vét lấy hắn hiện tại hạt châu trong không gian bảo bối số lượng mà nói những võ giả này trên người đồ vật Phong hổ chiến căn bản là mắt. À, thần khí tức, A xoái cấp người giả đến rồi. Đang tại xuất phát phong giác rồi. tại nhiên cảm đến đột đ xuất phát hổ, ợ c trước cách chuyển phía không xa đến ma ư xoái đó đến n g g ả c h i ế này đấu, thế l tăng thêm tốc h c độ ạ tựa ớ i người À, này, t như là nhị sư huynh a phong hổ nhìn thấy cái kia chính đang chiến đấu người trong lòng không khỏi thầm nói nhị sư huynh hắn là chưa từng gặp qua bất quá hắn biết mình sư phụ phục long đại nhân đệ tử không ít trong đó có bộ phận tại c h ấ n thủ ma quật quá trình bên trong bị giết còn lại hắn mặc dù chưa thấy qua người nhưng là ảnh chụp còn là gặp qua người trước mắt này đúng là hắn nhị sư huynh phong hổ vị nhị sư huynh này mã c h ấ n chỉ là phổ thông chiến thần mà cùng hắn đ ố i chiến người kia xác thực là một gã trung cấp ma soái giữa hai người chiến đấu mã c h ấ n cơ hồ là bị đè lên đánh phong hổ nhìn thấy loại tình huống này tự nhiên không thể mặc kệ trực tiếp xông đi lên thuần thục trực tiếp giết chết cái này tên trung cấp ma soái thu được hai k h ỏ a chân khí đan cùng một cái tinh hồn ngươi là nhị sư huynh kia nhìn thấy phong hổ như thế nhanh chóng giết chết một tên trung cấp ma soái không khỏi lui về phía sau mấy bước sau đó cảnh giác nhìn về phía phong hổ nhị sư huynh ta là phong hổ phong hổ cười tự giới thiệu mình phong hổ ngươi là sư phụ nhỏ nhất người đệ tử kia mã chấn nghe vậy xứng sở sau đó nhớ tới bản thân sư phụ giống như lại thu người đệ tử liền t i ê u phong hổ bất quá sư phụ hắn đệ tử không ít hắn phần lớn cũng chỉ là biết rõ danh tự cũng không nhận ra bản thân bọn họ thế nhưng là không đúng sư phụ phát tin tức khi đi tới thời gian không phải nói ngươi là siêu cấp võ giả sao ha ha nhị sư huynh ngươi còn sợ ta lừa ngươi à, ta thực sự là phong hổ à, ta bái sư thời điểm đúng là siêu cấp võ giả nhưng l à n à y cũng mấy tháng chẳng lẽ còn không thể để cho người có chút tiến bộ à phong hổ cười nói có chút mấy bước đều mấy tháng đầy cơ hồ mà nói có chút đâm tâm à. mấy tháng liền từ siêu cấp võ giả nhảy lên nhảy tới chiến thần